Chương 619, tu luyện chương 619, tu luyện Hàn Lâm lớp đầu tiên, kết thúc hàm mỹ, kết quả để người mừng rỡ, đặc biệt Vũ Văn Nghiên trong lòng rất là thỏa mãn, Hàn Lâm là Vũ Văn Yên mang tới giáo quan, với lại bất luận là thực lực tu vi hay là lý lịch, tại một đám giáo quan trong đều là thấp nhất, có thể nói, nếu như không có Vũ Văn Nghiên ủng hộ, Hàn Lâm căn bản không có thể trở thành đệ lục đặc trùng trại huấn luyện một tên giáo quan, thực chất, tại Hàn Lâm không có chính thức lên lớp trước, tất cả giáo quan bao gồm Vũ Văn Yên ở bên trong, đối với Hàn Lâm như vậy một cái vừa tốt nghiệp thuộc khóa này sinh Có thể hay không trở thành này một ngàn tên binh vương giáo quan, trong lòng cũng đánh một cái dấu chấm hỏi, nhưng bây giờ, phần này hoài nghi đã không tồn tại nữa. Thời gian như thời gian qua nhanh, Lặng Yên trôi qua, trong mấy mắt, một tháng thời gian đã trong lúc vô tình chạy đi. Hàn Lâm nhận lấy tiền lương tháng này, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Hán tiền lương, trừ ra hơn một vạn tinh tệ tiền mặt bộ phận, nhất làm cho hắn xem trọng không ai qua được kia mỗi tháng cố định phát ra 20 quân công. Tại đặc chủng trong doanh trại, quân công thế nhưng một bút không nhỏ tài nguyên, chỉ có bằng vào đó mới có thể tại quân nhu chỗ đổi được các loại bảo vật chân quý, đó cũng đều là tại ngoại giới khó mà tìm kiếm kỳ trân dị bảo. Hàn Lâm trong lòng sớm có dự định, hắn nhất tâm mong muốn tu luyện kia vi lực mạnh mẽ tam sát độ lục chỉ có lẽ là trước đó, hắn liền đã tại quân nhu chỗ bảo vật danh sách bên trên chọn chúng một loại tên là độc sát, sát khí. Theo bảo vật giới thiệu, 10 quân công liền có thể trao đổi 100ml độc sát cái này, trao đổi tỷ suất vẫn là tương đối có lợi. Thế là, tại quân công phát ra cùng ngày, Hàn Lâm không chút do dự đi vào quân nhu chỗ, dùng hắn tháng này góp nhặt 20 quân công, thuận lợi đổi 200ml độc sát. Hắn trong lòng tràn đầy chờ mong, giống như đã thấy chính mình tại tu luyện Tam Sát Đồ Lục Chỉ về sau, thực lực tăng nhiều ngày đó. Toàn quân cần chờ đi ra, Hàn Lâm trong tay nhiều một viên bình ngọc tinh xảo. Bình ngọc này lớn chừng bàn tay, toàn thân ôn nhuận như ngọc, cầm trong tay cảm nhận rất tốt. Hàn Lâm nhẹ nhàng lay động bình ngọc, bên trong ngay lập tức chuyển đến giống chất lỏng và chạm bình bích thanh thúy thanh âm. Trong lòng của hắn hiểu rõ, này bình ngọc nho nhỏ trong chỗ chứa được động sát hắn thu thập quá trình cực kỳ không dễ. Loại sát khí này chỉ có tại tràn ngập chướng khí ác liệt môi trường trong, do những kia tu luyện đặc công pháp võ giả thần thông cảnh mới có thể thu thập được. Mặc dù thu thập độ khó cũng không tính là quá cao, nhưng lại rất hao phí thời gian. Hàn Lâm trong lòng âm thầm tính ra, giống như vậy một bình nhỏ độc sắt nếu để cho chính hắn đi thu thập, chí ít cần hơn 3 tháng thời gian. Mà bây giờ, hắn thông qua quân công trao đổi, nhẹ nhàng thoải mái liền được này chân quý tài nguyên. Hàn Lâm đứng ở ký túc xá phía trước cửa sổ, trong tay nắm thật chặt viên kia chứa độc sắt bình ngọc, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Thời gian một tháng, hắn ở đây thủy mộng La Hán độ thế công chỉ dẫn dưới, trong lúc ngủ mơ, đã thành công đem Tam âm độ lục chỉ cải tiến là Tam sát đồ lục chỉ, bây giờ lại tập hợp đủ ba loại sắc khí. Khoảng cách tại thế giới hiện thực tu luyện môn thần thông này cảnh chỉ phát mộng tưởng càng gần một bước. Tại đại lục đặc trùng trại huấn luyện, Hàn Lâm mỗi ngày chỉ cần thượng một bài giảng, thời gian còn lại cũng do chính mình chi phối. Hắn giờ phút này không kịp chờ đợi mở ra bình ngọc. Sau một khắc, hàng luồng màu đen khí tức như u linh theo trong bình tràn ngập ra, tràn ngập trong không khí ra, tại miệng bình tạo thành một mảnh nhàn nhạt sương mù màu đen. Hàn Lâm cẩn thận đem rút ra đến hỏa sát, âm sát cùng miệng bình tràn ngập màu đen sát khí dùng pháp lực hợp lại cùng nhau, dựa theo cải thiện sau tam sát đồ lục chỉ phương pháp tu luyện, đem ba loại dung hợp lại cùng nhau sát khí, chậm rãi hút vào thể nội bắt đầu ở trong kinh mạch chậm rãi vận hành. Trong quá trình tu luyện, Hàn Lâm nhắm chặt hai mắt, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Nay loạn tam sát hợp nhất sát khí tại trong kinh mạch của hắn chạy chậm chậm trôi, như là một cái dòng sông màu đen, mang theo lực lượng thần bí tại bên trong thân thể của hắn suy toa. Theo tu luyện sâu nhập, Hàn Lâm hô hấp dần dần trở nên bình ổn, trên mặt đau khổ vậy dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại yên tĩnh cùng chuyên chú. Dựa theo trong giấc mộng kinh nghiệm tu luyện, nay lọ tam sát hợp nhất sát khí sau khi tại trong cơ thể vận hành một chu thiên, sẽ chìm vào trong đan điện, trong đan điện hình thành một viên sắt hoàn. Từ đó sau đó, đều không cần Hàn Lâm bổ sung lại sát khí, sắt hoàn có thể liên tục không ngừng sản sinh tam sát hợp nhất sát khí. Đến lúc đó, Hàn Lâm chỉ cần điều động trong đan điện sát khí, có thể thi triển tam sát đồ lục chỉ. Hàn Lâm ngồi xếp bằng tại túc xá trên giường, hai tay đặt ở trên đầu gối, con mắt có hơi nhắm, trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Hắn vận chuyển công pháp, cảm giác kia loạn tam sát hợp nhất sát khí tại trong kinh mạch của hắn chạy trầm như là một cái màu đen dây luộc, mang theo lực lượng thần bí tại bên trong thân thể của hắn xuyên toa. Theo tu luyện sâu nhập. Hàn Lâm hô hấp dần dần trở nên bình ổn, trên mặt căng thẳng vậy dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại yên tĩnh cùng chuyên chú. Nhưng mà ngay tại Hàn Lâm sắp bước vào đan điển, ngưng tụ sát hoàn giai đoạn lúc, kia loạn sát khí lại đột nhiên trong người không giải thích được biến mất. Hàn Lâm trong lòng giật mình, như là tại trong hắc cám lục lõi đi tới, lại đột nhiên mất đi cây gốc trong tay. Hắn cảm thấy một tia mê man cùng bất an, nguyên bản hắn là chìm vào đan điển, chậm rãi hấp thu sát khí, làm sao lại như vậy đột nhiên biến mất đâu? Dựa theo lẽ thường, này loạn sát khí nên từng sợi từng sợi mà bị hấp thu, đợi đến số lượng đầy đủ lúc ngưng tụ thành sát hoàn mới tính tu luyện thành công. Nhưng bây giờ này loạn sát khí đột nhiên biến mất, nhường Hàn Lâm cảm thấy hoang mang khó hiểu. Hàn Lâm khẽ như mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, kỳ lạ, này loạn sát khí nguyên bản muốn chìm vào đan điển, sau đó chậm rãi hấp thụ, từng sợi từng sợi, đợi đến số lượng đầy đủ lúc ngưng tụ thành sát hoàn mới tính thành công. Hiện tại như thế nào? Hắn không dám có chút lời miếng, vội vàng duỗi ra một ngón tay, tâm niệm khẽ động, sau một khắc, một sợi nhàn nhạt, nhạt sát khí không khỏi tại đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ. Này loạn sát khí như là màu đen sương ngủ tại đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng múa. Phản phất đang hướng hắn chứng minh cái gì. Hàn lâm trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng cũng không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ. hắn tiện tay một chỉ, chỉ nghe thấy xùy một tiếng, một sợi sát khí giống mũi tên, hướng phía ký túc xá góc một kiện rèn luyện thiết bị vào tới. Cái này rèn luyện thiết bị là hàn lâm bình thường luyện khí lực sử dụng, chính là một kiện hoàn toàn do tinh thiết rèn đúc mà thành tạ tay. Một chỉ này bắn tới tinh thiết tạ tay bên trên, tạ tay mặt ngoài, lập tức xuất hiện một cái một chỉ tiết sâu hố nhỏ. Hàn lâm nhìn cái này hố nhỏ thầm nghĩ trong lòng mặc dù vi lực không có theo dữ liệu lớn như vậy, nhưng đây cũng chỉ là vì chỉ có một sợi sát khí, sát khí mỏng manh nguyên nhân. hắn hít sâu một hơi, mặc dù này loạn sát khí xuất hiện cùng biến mất nhường hắn cảm thấy hoang mang, nhưng hắn hiểu rõ cảm giác được tam sát đồ lục chỉ đã tu luyện thành công. nhưng mà hàn lâm trong lòng vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi. mặc dù tam sát đồ lục chỉ đã nhập môn, nhưng không cách nào ngưng tụ sát hoàn, cùng hắn trong giấc mộng phương pháp tu luyện có chỗ xuất nhập. cái này khiến hắn trong lòng tràn đầy lo nghĩ. hàn lâm biết rõ, ngưng tụ sát khí tu luyện công pháp, một tơ một hào không thể có sai lầm, bằng không hậu hoạn vô cùng. Hắn nhất định phải tìm thấy cái này dị thường nguyên nhân, mới có thể bảo đảm tương lai tu luyện sẽ không xuất hiện vấn đề. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi lần nữa theo trong bình ngọc rút ra một sợi độc sắt, cái kia màu đen khí tức tại đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng múa, phảng phất là trong đêm tối nhảy nhót u linh, Hàn Lâm cẩn thận đem này lọ độc sắt cùng thể nội hòa sát, âm sát tương dung hợp, hết sức chăm chú mà ngưng tụ lại tam sát hợp nhất sát khí, lại lần nữa bùi đầu vào tam sát đổ lục chỉ trong tu luyện. Chương 620, bị thua chương 620, bị thua Hàn Lâm lần lượt rút ra trong bình ngọc độc sắt, tu luyện tam sát đổ lục chỉ môn thần thông này cảnh chỉ pháp, theo lần lượt tu luyện Hàn Lâm vậy cuối cùng phát hiện, biến mất sát khí đi địa phương nào, nguyên lai tại đây lọn sát khí sắp bước vào đan điển trong chớp mắt ấy, liền trực tiếp bị thân thể hấp thu, hỗn độn đạo thể, có thể thông qua thôn phệ sát khí không ngừng cường hóa, với lại có lửa này sát làm dẫn, thôn phệ tam sát hợp nhất sát khí trở nên càng thêm dễ dàng lên, nguyên lai là dung nhập vào hỗn độn đạo thể trong, kia cơ thể của ta, chẳng phải là trở thành một cái sát hoàn? Hàn Lâm trong lòng không hiểu cảm thấy quá gì, một đêm qua đi, trong bình ngọc dấu tuyết, mL độc sát đã toàn bộ dung nhập Hàn Lâm thể nội, hình thành âm sát, độc sát, hỏa sát, tam sát hợp nhất sát khí. Đồng thời tràn ngập Hàn Lâm toàn thân, tùy thời đều có thể bị Hàn Lâm điều động, ta đây coi như là đã luyện thành. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, cùng lúc đó, cá nhân trí não thuộc tính giao diện trong, công pháp một cột vậy xuất hiện Tam Sát Đồ Lục chỉ chữ, cảnh giới vượt qua nhập môn, tinh thông hai cái cảnh giới, trực tiếp chính là tiểu thành cảnh giới, cảnh giới tiểu thành Tam Sát Đồ Lục chỉ, uy lực đã không tầm thường, có thể phá vỡ tuyệt đại đa số thần thông cảnh công pháp luệ thể. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, chạy vấn luyện trên giáo trường, ánh nắng rọi vào rộng lớn sân bãi bên trên, gió nhẹ lướt qua, giơ lên bụi đất. Mấy chục học viên làm thành một vòng tròn, Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn trong sân hai người, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cùng căng thẳng. Trong tràng, La Quân cùng Tống Hà chính kịch liệt triển khai so đấu độ sức. Nay dị tượng có chút khủng bố a, thật lớn một đầu Hoa Điểu. Một tên học viên hoảng sợ nói, ánh mắt của hắn trợn trừng lên, phảng phất muốn đem kia rung động tràn cảnh thu hết vào mắt. Hoa Điểu cánh mỗi một lần huy động, cũng mang theo một hồi nóng bỏng phòng, nhường không khí trung quanh cũng giống như bắt đầu vẩn mèo. Lợi hại, lợi hại, La giáo quan có chút chống đỡ không được. Một tên khác học viên vụ họa, trên mặt của hắn viết đầy tính nghề. La quân mặc dù ở vào Hạ Phong, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định. Vũ khí trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, Mỗi một lần huy động đều mang đậm nỗi dìm thuyền rũ khí. Tống đội trưởng vô địch, Tống đội trưởng liệt hỏa liệu nguyên đao pháp thực sự là lợi hại. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến dạng này tiếng gào, Tống Hà đao pháp như nước chảy mây trôi, nhưng lại mang theo không thể địch nổi bi lực. Tay hắn cầm một thanh xích trường đao màu đỏ, đao khí tràn nập, giống như thực chất hỏa diễm một loại bám vào tại trường đao thượng cháy rực Mỗi một đạo đao khí buông ra đều giống như phá vỡ không gian, mang theo bén nhọn tiếng sè gió. Tống Hà sau lưng hỏa điệu dị tượng càng là hơn tăng thêm mấy phần uy thế, kêu to lớn hỏa điệu giống như có sinh mệnh bình thường. Theo Tống Hà công kích không ngừng bay múa dàn tiếp, nó mỗi một lần lao xuống, cũng nương theo lấy Tống Hà đao pháp tăng cường, phảng phất đang vì hắn mỗi một lần tiến công trợ uy. Đi. Hỏa điệu cái đuôi đảo qua mặt đất, rơi lên một mảnh núi đất, tiếng kêu to của nó vang vọng trên không trung, để người không khỏi vì đó động dung. La quân trên mặt hiện đầy mồ hôi, hô hấp của hắn gấp rút, nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có một tia lùi bước. Vũ khí trong tay hắn không ngừng đấy, cố gắng tìm thấy Tống Hà sơ hở. Nhưng mà. Tống Hà đao pháp như là mật bức tường không lòi rõ, đường hắn khó mà đột phá. Trung quanh các học viên từng cái nhiệt huyết sôi trào, tiếng gào của bọn họ hết đợt này đến đợt khác, tạo thành một mảnh náo nhiệt hải dương. Có người tại vì la quân cố lên, hy vọng hắn năng lực luyện tập; có người thì tại là Tống Hà reo họ, tán thưởng sự cường đại của hắn. Tất cả giáo trường bầu không khí bị đẩy hướng cao trào, lòng của mỗi người này cũng theo giữa sân thế cục biến hóa mà gia tốc. Đúng lúc này, Tống Hà sau lưng dị tượng đột nhiên đã xẻ ra biến hóa kinh người. Nguyên bản con kia không chút nào thu hút hỏa điệu, đột nhiên phát ra một tiếng thanh Thúy tê minh, thanh âm này như là tiếng trời. Ở trường trên trận về tay không đãng, dẫn tới ánh mắt của mọi người sôi nổi tập trung. Đúng lúc này, hoa điểu trên người Long Vũ bắt đầu phi tốc biến hóa sắc thái, sinh hồng lông vũ như là được trao cho mới sinh mệnh, dần dần bị ngũ thải hạ quang thay thế. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản toàn thân xích hồng hỏa điểu dị tượng, giống đã trải qua niết bản trọng sinh, đột nhiên biến thành người khoác ngũ thải hà quang thần điệu phượng hoàng dị tượng. kia ngũ sắc hạ quang như là như tơ lụa thuận hoạt, bao trùm tại phượng hoàng mỗi một cây lông vũ bên trên, khiến cho nhìn lên tới thần thánh mà không thể xâm phạm. Vệ anh, theo dị tượng nó biến một cỗ khí thế cường đại như cuộn trào mãnh liệt thủy triều loại từ trên thân Tống Hà bạo phát ra, trong nháy mắt quét sạch tất cả giáo trường. Tống Hà cả người đều bị hừng hực hỏa diễm bao vây, giống chiến thần hạ phàm, tản ra không thể địch nổi binh nghiêm. Trong tay hắn xích trường đao màu đỏ, tại hỏa diễm làm nổi bật ở dưới, càng dường như một vòng thiêu đốt hồng nhật, tản ra hào quang chói sáng. Đao pháp cũng biến thành càng thêm lanh lợi lên, chiêu thức trong lúc đó dính liền được như nước chảy mây trôi, nhưng lại ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Lưỡi đao sẹn qua không khí, mang theo liên tiếp bén nhọn tiếng xé gió, phảng phất muốn đem không gian thân mình xé rách. Mà ở trong mắt La quân Tống Hà liền tựa như một đầu chân chính vượng mัง, người khoác ngũ thải hạc quang, tản ra thần thánh mà không thể xâm phạm khí chất. Lúc này, Tống Hà mở ra lợi trảo hướng phía hắn đánh tới, kia lợi trảo lóe ra hàn quang lạnh lẽo, mang theo không thể ngăn cản khí thế, nhường La Quân cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. 3. Đao pháp tam giai thần thông cảnh. Một tên học viên hét lên kinh ngạc, trong âm thanh của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Học viên khác vậy xôi nổi lộ ra ánh mắt khiếp sợ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với Tống Hà thực lực cường đại kính sợ cùng sùng bái. Có người thậm chí nhịn không được hít sâu một hơi trong lòng âm thầm cảm thán tống hà đạo pháp chi tinh diệu dị tượng cường đại bảnh theo tống hà một kích toàn lực la quân lập tức không địch lại miễn cưỡng ngăn cản về sau thân thể tựa như như đạn tháo lướt qua vây xem mọi người hướng phía xa xa bay ra ngoài hắn xẹt qua một đường vòng cung nặng nề mà ngã xuống đất rơi lên một mảnh bụi đất la quân ở trường sân bãi trên mặt lộn vài vòng về sau miễn cưỡng đứng dậy thời khắc này la quân sắc mặt trắng bệch thần sắc âm trầm sắp nhỏ xuống thủy tới hắn từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển chập chùng bất định không còn nghi ngờ gì nữa bị nội thương không nhẹ ngay tại hắn mở miệng chuẩn bị lúc nói chuyện thể nội đột nhiên khí huyết cuồn cuộn, một cỗ nhiệt huyết bay thẳng lên hậu, phong máu tươi đột nhiên phun ra ngoài, tân máu đỏ tươi tản ra cực nóng khí tức, còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị liệt nhận buốt hơi lời nước. La quân chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nhịn không được đảo chống đỡ vũ khí, một gối kép bị dưới đất, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Tuấn Hà mặt mũi tràn đầy kiết nạo, nhìn đi một gối xuống La quân, khinh thường nói: nếu như không có tướng quân, bằng ngươi thực lực như vậy, lại thế nào có tư cách trở thành bên trong giáo quan? Trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh miệt cùng thiêu khích, phản vật đang tuyên cáo thắng lợi của mình. Sau đó. Tống Hà tại chính mình xuất đội học viên trên trúc dưới, rời đi giáo trưởng. Những học viên khác sôi nổi vây hướng La Quân, có lộ ra lo lắng thần sắc, có thì mang theo phức tạp tâm tình, nghị luận ở mỹ ngắn mũi cho tới trưa công phu. Tống Hà đại bại La Quân thông tin, liền đã truyền khắp tất cả trại huấn luyện, giống như một hồi như gió lốc nhanh chóng quyết tán. Ngay cả thân ở văn phòng Hàn Lâm, vậy đều nghe được tin tức này. Hàn Lâm nhíu mày, La Quân tính cách, hắn lại hiểu rõ bất quá, tuyệt đối không phải chủ động gây vấn người. Hắn cho mày, nhịn không được thở dài, thầm nghĩ trong lòng, này quân bộ các huấn luyện viên, đã ngồi không yên, đã chờ không đến huấn luyện tốt riêng phần mình đội ngũ. Nhường Vũ Văn Yên tướng quân nhìn thấy chính mình mới năng lực, hiện tại đã bắt đầu hướng Vũ Văn Yên mang tới giáo quan ra tay, xem ra không được bao lâu, liền sẽ có nhân chủ động tính khiêu chiến ta đi. Chương 621, khiêu chiến chương 621, khiêu chiến tại đệ lục đặc chủng trong trại huấn luyện, tổng cộng có tam thập danh giáo quan. Trong đó, Vũ Văn Yên tự mình mang tới giáo quan đều có 12 tên. Này 12 tên giáo quan bị mọi người gọi đùa là dòng chính giáo quan mà còn lại thập bát danh giáo quan thì là tổng quân bộ tỉ bị điều động mà đến tinh anh. Bọn hắn được gọi chung là quân bộ giáo quan này hai phái giáo quan trong lúc đó dường như tự nhiên tồn tại một loại vi diệu đối lập quan hệ. Quân bộ các huấn luyện viên biết rõ, nếu muốn ở cái này cạnh tranh kịch liệt trong trại huấn luyện đứng vững, thắng được Vũ Văn Yên tán thành, vẻn vẹn bằng vào thực lực bản thân là còn thiếu rất nhiều. Bọn hắn nhất định phải thể hiện ra chính mình đặc biệt ưu thế, nhường Vũ Văn Yên nhìn thấy năng lực của bọn hắn. Trừ ra biến thành đội trưởng, thì Mỹ dạy bảo riêng phần mình phụ trách học viên, giúp đỡ bọn hắn trưởng thành là ưu tú lính đặc trùng bên ngoài, quân bộ các huấn luyện viên còn có một cái quan trọng mục tiêu, đó chính là tại các loại trường học trong, biểu hiện ra chính mình so với cái kia dòng chính giáo quan mạnh hơn một mặt. Thế là, phiêu chiến tự nhiên trở thành bọn hắn chứng minh bản thân phương thức cao nhất. ở trại huấn luyện sơ kỳ, quân bộ các huấn luyện viên biểu hiện được tương đối khiêm tốn cùng cẩn thận. bọn hắn biết rõ, trại huấn luyện nhiệm vụ thiết yếu là bồi dưỡng học viên. bất kỳ cái gì có thể ấy nếu bình thường huấn luyện tiến trình hành vi đều có thể thu nhận vũ văn yên bất mãn. bởi vậy, bọn hắn đem toàn bộ tinh thần và thể lực vùi đầu vào huấn luyện thường ngày trong, nỗ lực thích ứng trại huấn luyện tiết tấu cùng yêu cầu, không dám tùy tiện làm ra bất luận cái gì có thể bị coi là khiêu khích hành vi. nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trại huấn luyện các hạng sự vụ dần dần đi vào quỹ đạo, các học viên cũng đã thích ứng cường độ cao huấn luyện hình thức. Tại cái này tương đối ổn định môi trường trong, quân bộ các huấn luyện viên nội tâm đấu trí bắt đầu bị nhen lửa, bọn hắn không còn thỏa mãn với mệt mệt hoàn thành thông thường nhiệm vụ, bọn hắn khát vọng chứng minh thực lực của mình, khát vọng ở trong trại huấn luyện chiếm cứ một chỗ cắm rủi, khát vọng đánh vỡ dòng chính giáo quan tại có chút lĩnh vực ưu thế địa vị. Thế là quân bộ các huấn luyện viên bắt đầu hành động, bọn hắn đầu tiên đem mục tiêu khóa chặt tại dòng chính giáo quan bên trong khoa mục giáo quan trên người, những thứ này giáo quan tại riêng phần mình am hiểu lĩnh vực có kinh nghiệm phong phú cùng chắc tuyệt kỹ năng, là trong trại huấn luyện công nhận quyền uy. Quân bộ các huấn luyện viên cho rằng chỉ có tại những ngày khoa mục thượng lấy được đột phá mới có thể thật sự chứng minh giá trị của mình. Bọn hắn sôi nổi chủ động tới cửa khiêu chiến, mong muốn chứng minh bản thân. Mà La Quân, chỉ là bọn hắn khiêu chiến mục tiêu một trong mà thôi. Làm La Quân tại khiêu chiến trong thua trận về sau, những vị quân bộ các huấn luyện viên dường như trong nháy mắt đối với hắn mất đi hứng thú. Đối bọn họ mà nói, La Quân thất bại chỉ là bọn hắn khiêu chiến con đường bắt đầu, mà không phải đích. Rất nhanh, những thứ này quân bộ các huấn luyện viên bắt đầu hướng cái khác dòng chính giáo quan khởi một vòng lại một vòng khiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, khiêu chiến chiến báo không ngừng truyền đến, mà kết quả lại làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc lần lượt từng vũ văn yên mang tới khoa mục giáo quan tại khiêu chiến trong thuở trận những thứ này nguyên bản ở trong trại huấn luyện bị chịu tôn kính các huấn luyện viên không một người có thể tại cùng quân bộ giáo quan đối kháng trong thắng được mỗi một lần thất bại đều giống như tại quân bộ các huấn luyện viên khí diệm thượng thêm một bội lửa để bọn hắn càng thêm tự tin càng thêm phép lối rất nhanh loại tâm tình này tại trong quân doanh nhanh chóng lan tràn ra thậm chí bắt đầu sinh sôi ra một ít không hài hòa lời đồn đại có người bắt đầu chất vấn dòng chính giáo quan năng lực cho rằng bọn họ sợ dĩ có thể lưu ở trại huấn luyện vẻn vẹn là vì vũ văn yên tướng quân che chở những lời đồn đại này tại trong quân doanh lặng yên truyền bá thậm chí có người công nhiên tuyên bố, nếu như không phải vũ văn yên tướng quân mang tới dòng chính giáo quan, bọn hắn căn bản không xứng với đệ lục đặc trung trại huấn luyện giáo quan sương hảo. Những lời này như là mũi tên bình thường, đau nhói dòng chính các huấn luyện viên lòng tự trọng, cũng làm cho tất cả trại huấn luyện không khí trở nên càng thêm khẩn trương lên. Trại huấn luyện, giáo trường ánh nắng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vậy ở trại huấn luyện trên giáo trường, thể dục buổi sáng phòng giam thanh xa xa truyền đến, đó là một loại tràn ngập lực lượng cùng tiết tấu la lên, từng tiếng, từng nhóm, đều nhịp, như là cuộn mãnh liệt thủy chiều. Những âm thanh này, Hàn lâm sớm đã nghe được quen thuộc, hắn giờ phút này chính chắp tay sau lưng, nhịp chân chậm bộ hướng lấy đại lâu văn phòng đi đến. Sáng hôm nay, hắn có một tiết ảo thuật môn học mới lên. Gần đây, Hàn Lâm một mực nhường các học viên trải nghiệm ngũ giác tước đoạt cảm giác. Theo huấn luyện sâu nhập, Hàn Lâm trong đầu bắt đầu hiện ra mới ý nghĩ. Có phải hay không cái kia để bọn hắn thử một chút ngũ giác lẫn lộn, thậm chí là ngũ giác rối loạn cảm giác? Hàn Lâm trong lòng yên lặng suy tư. Ngũ giác lẫn lộn cùng ngũ giác rối loạn là một loại tầng thứ cao hơn ảo thuật huấn luyện. Nó có thể khiến cho các học viên trong khoảng thời gian ngắn cảm nhận được cùng hiện thực thế giới hoàn toàn khác biệt, tỷ như đem khả năng nhìn cùng thính giác cảm giác trao đổi hoặc là nhường xúc giác cùng vị giác sinh ra rối loạn. Loại huấn luyện này không thể nghi ngờ sẽ cực đại khảo nghiệm các học viên tâm lý năng lực chịu đựng cùng đối với hiện thực nhận biết. Nhưng mà, hàn lâm rất nhanh lại lâm vào do dự. Hắn biết rõ, các học viên ảo thuật cơ sở chưa hoàn toàn vững chắc. Nếu như tùy tiện dẫn vào ngũ giác lẫn lộn cùng ngũ giác rối loạn huấn luyện, rất có thể sẽ để bọn hắn với cái thế giới này chân thực sinh ra hoài nghi. Ảo thuật bị lực ở chỗ nó có thể mơ hồ hiện thực cùng hư ảo biên giới, nhưng quá độ trải nghiệm có thể biết các học viên lâm vào một loại không cách nào tự kiểm chế mê man trong. Cơ sở còn chưa đánh tốt, nếu như tùy tiện thượng ngũ giấc lẫn lộn cùng ngũ giấc rối loạn, có thể hay không để bọn hắn với cái thế giới này chân thực, sinh ra hoài nghi?" Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, lông mày của hắn có hơi nhữ lên, ánh mắt bên trong toát ra một tia lo âu. Mặc dù hắn nắm giữ lấy cựu tự chân môn thuật, có thể tại các học viên lâm vào ảo thuật trong nháy mắt đem bọn hắn kéo về hiện thực, nhưng hắn biết rõ, sự mạnh mẽ này can thiệp cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ các học viên nội tâm hoài nghi cùng sợ hãi. Môn học về sau, khẳng định sẽ có học viên hồ đồ Tư loạn tưởng, thậm chí có thể xuất hiện một ít cực đoan tình huống. Lỡ như náo ra mấy cái bệnh tâm thần đến Hàn Lâm vậy khó chối tội. Hay là tiếp qua một hồi đi, cơ sở làm chắc một ít, chống tự tâm ma thời gian lại lâu một chút. Hàn Lâm trong lòng thở dài nói. Đúng lúc này, Hàn Lâm có hơi buông xuống đầu đột nhiên đột nhiên dơ lên, ánh mắt như đao sắc bén hướng lấy phía trước nhìn lại. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác, giống như đã nhận ra nào đó không tầm thường khí tức. Lúc này, một tên dáng người khôi ngô giáo quan chính xài bước đi đến, bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước cũng tiên định hữu lực. Ở phía sau hắn, một đám học viên bay quanh, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều chăm chú mà chậm chậm tại trên người Hàn Lâm mang trên mặt mấy phần hương phấn cùng chờ mong một bộ kích động xem kịch vui bộ dáng trong không khí dường như tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương giống như một hồi phong bạo sắp xảy ra Hàn Lâm con mắt có hơi nheo lại trong lòng của hắn đã đã hiểu chính mình gặp được chuyện gì trước mắt tên này giáo quan chính là gần đây danh tiếng đang thịnh Ngô Hưng Quốc giáo quan Ngô Hưng Quốc giáo quan năm nay 47 tuổi có thần thông cảnh tam tầng tu vi vai kiêm thiếu ta quân hàm là quân bộ điều động tinh anh giáo quan đang đứng ở trẻ trung khỏe mạnh thời kỳ vàng son hắn gần đây ở trong trại huấn luyện biểu hiện được cực kỳ sinh động liên tục khiêu chiến ba tên khoa mục giáo quan đồng thời bằng vào xuất sắc thực lực cùng năng lực lãnh đạo biến thành đệ thất đội đội trưởng. Thanh danh của hắn ở trong trại huấn luyện nhanh chóng truyền ra, đã trở thành quân bộ giáo quan bên trong người nổi bật. Nô Dương Quốc mang trên mặt một tia tự tin mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra một loại không dung khinh thường nguy khí. Nhìn về phía Hàn Lâm, ánh mắt bên trong hiển hiện một vòng khiêu khích thần sắc. Hàn giáo quan. Nô Dương quốc tại một đám học viên chen trúc dưới ngăn cản Hàn Lâm, chắp tay hướng phía Hàn Lâm cười nói. Hàn Lâm khẽ gật đầu, mặt không thay đổi đáp lại nói, luyện bên. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, không có chút nào ba động, giống như chỉ là đang tiến hành một hồi phổ thông ân cần thăm hỏi. Nô Dương Quốc trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, hắn ngóc đầu lên, khi mắt, ánh mắt như chim ưng sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Hàn Lâm, nhẹ giọng cười nói, Hàn giáo quan một tay ngũ giác tước đoạn ảo thuật, xuất thần nham hóa, tại hạ bội phục môn phẫn. Lần này tới trước, là nghĩ cùng Hàn giáo quan luận bàn 12, còn xin Hàn giáo quan đáp ứng. Chương 622, ngũ giác rối loạn chương 622, ngũ giác rối loạn Ngô Hưng Quốc khiêu chiến, sớm tại Hàn Lâm trong dữ liệu. Bây giờ, bọn hắn những thứ này do Vũ Văn Yên mang tới giáo quan, đã trở thành mục tiêu công kích. Tại quân bộ các huấn luyện viên nhìn tới, chỉ có đánh bại những thứ này dòng chính giáo quan mới có thể thật sự chứng minh chính mình mới có thể mới có thể thắng được vũ văn yên tướng quân lưu ái từ đó tại đây cạnh tranh kịch liệt trong trại huấn luyện vững chắc địa vị của mình tiếp tục lưu lại loại tâm tính này dường như đã trở thành một loại chung nhận thức hàn lâm hơi cười một chút ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh nhạt hắn gật đầu một cái ngữ khí bình tĩnh mà kiên định đã như vậy vậy chúng ta liền đi giáo trường luận bàn 12 hai nghe được hàn lâm đáp ứng một đám các học viên ngay lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra hưng phấn cùng chờ mong đối bọn họ mà nói, này không chỉ có là hai vị giáo quan ở giữa đọ sức, càng là hơn một hồi khó được thực chiến quan sát, có thể có thể khiến cho bọn hắn từ đó lĩnh ngộ được nhiều hơn nữa kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Hàn Lâm mỗi ngày đều muốn để những học viên này lầm vào ngũ giác tứ đoạn, tâm ma ăn mòn trạng thái, ít thì ba bốn lần, nhiều thì càng nhiều. Mỗi một lần, đối với các học viên mà nói đều là một hồi dày vò. Mặc dù theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần quen thuộc đồng thời thích ứng loại trạng thái này, nhưng Hàn Lâm trong lòng bọn họ hình tượng vẫn như cũ cao lớn đáng sợ đấy. Huấn luyện của hắn thủ đoạn mặc dù tàn khốc, nhưng cũng để bọn hắn tại lần lượt khiêu chiến bên trong trường thành. Nhưng mà, tại rất nhiều học viên trong suy nghĩ, Hàn Lâm đã sớm bị dán lên áp ma giáo quan nhãn hiệu. Hàn giáo quan, mời. Trên giáo trường, ánh nắng bể vào bằng sáng trên đất cát, nô gương quốc ảnh tử bị kéo đến rất dài. Hắn không kịp chờ đợi hướng phía Hàn Lâm thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng bày ra một cái tiến công tư thế. Thân thể hắn có hơi trầm xuống, hai chân bước vàng đâm vào mặt đất, song quyền nắm chặt, ánh mắt bên trong lóe ra một tia vội vàng cùng tự tin. Giống như chỉ cần Hàn Lâm có chút sơ hở, hắn rồi sẽ ngay lập tức khởi sướng một kích chí mạng nô vấn luyện viên mời hàn lâm đứng tại chỗ hơi cười một chút ngẩng đầu ra hiệu nô hưng quốc có thể tiến công tư thái của hàn lâm dung cung đội giống như hoàn toàn không đem sắp đến công kích để ở trong lòng hai tay của hắn tự nhiên buông xuống hai bên người ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm không khẩn trương chút nào dấu hiệu nô hưng quốc nhìn thấy hàn lâm cứ như vậy thẳng tắp mà đứng không khai không đỡ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng xấu hổ thần sắc đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải cục diện này tại tất cả đối thủ bên trong hàn lâm là cái thứ nhất như thế khinh thường hắn điều này bị khinh thường cảm giác nhưng hắn lửa giận trong lòng cùng đấu trí trong nháy mắt bị nhen lửa Hắn hít sâu một hơi, toàn thân cơ thể căng cứng, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Hống, một tiếng rung trời thú hống theo Ngô Hưng Quốc sau lưng truyền đến, trong nháy mắt phá bờ trên giáo trường yên tĩnh. Các học viên sôi nổi nín thở nhìn chăm chú, con mắt chăm chú quá chặt tại đây chẳng sắp buộc phát tỉ thì với, chỉ thấy Ngô Hưng Quốc sau lưng lập tức hiện ra một đầu lộng lẫy hư ảnh của mãnh hổ. Kia hư ảnh sinh động như thật, giống như lúc nào cũng có thể sẽ theo trong hư không nảy ra, nào về phía Hà Lâm. Theo mãnh hổ hư ảnh xuất hiện, Ngô quốc thân thể vậy trong nháy mắt bị một cỗ khí thế cường đại bao phủ. Ngô Hưng quốc hai tay vuông dương bàn tay trong nháy mắt hóa thành sắc bén hình móng, móng tay lóe ra hàn quang, giống như năng lực sẽ rách tất cả. đúng lúc này, Nô Hưng Quốc như là mánh hổ hạ sơ loại, hướng phía Hàn Lâm nhào qua. tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi một bước cũng đạp được mặt đất khẽ chấn động. hai chảo của hắn hướng phía Hàn Lâm cổ họng chụp tới, mục tiêu rõ ràng mà chí mạng. các học viên tim đều nhảy đến cổ rồi, bọn hắn hiểu rõ, Nô Hưng Quốc một kích này đã đã dùng hết toàn lực, hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Hàn Lâm cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như bị Ngô Hưng quốc khí thế sợ choáng váng đầu dạng, thân thể hắn không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt bên trong không có một vẻ bối rối, vậy không có bất kỳ cái gì tránh né dấu hiệu. Nhìn Ngô Hưng Quốc đã bổ nhào vào Hàn Lâm trước mặt, giống như sau một khắc, Hàn Lâm cổ học liền bị Nô Hưng quốc lợi chảo xé mở. Các học viên vây xem nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, bọn hắn tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương đến dường như muốn ngạt thở. Nhưng mà mọi người ở đây nín thở nhìn chăm chú trong nấy mắt, ngoài ý liệu một màn đã xảy ra. Nô Hưng quốc lợi chảo cũng không có hướng phía Hàn Lâm cổ học chụp tới, mà là hướng phía Hàn Lâm bên cạnh chụp tới, giống như mục tiêu của hắn là Hàn Lâm bên người đoàn kia không khí công kích của hắn mục tiêu cùng Hàn Lâm bản thân trực tiếp dịch ra một cái thân bị này làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Ngô Hưng Quốc đã thi triển ra toàn lực, động tác của hắn tấn mãnh mà bén nọt, mỗi một chiêu đều mang theo pháp lực mạnh mẽ ba độn. Nhưng mà hắn lại vây quanh Hàn Lâm, không ngừng mà thi triển môn công pháp này, thật giống như đang đuổi theo một đoàn không khí. Kinh phong gào thét, thổi đến Hàn Lâm quần áo trên người hào hào rung động, nhưng Ngô Hưng quốc công kích nhưng Thủy Trung không cách nào chạm đến Hàn Lâm thân thể mẩy may. Ngô Hưng quốc thi triển bộ công pháp này, mặc dù chỉ là nhị giai tiên thiên cảnh công pháp, nhưng ở pháp lực gia chỉ dưới uy lực không một chút nào đầy công pháp tam giai thần thông cảnh yếu. Một sáng bị Ngô hương Quốc song chảo bắt chúng, cho dù không chết, vậy nhất định là ra rách thịt nát, gãy xương đứt gân, bản thân bị trọng thương. Các vị đồng học, là cái này ngũ giác rối loạn trạng thái. Ngay tại các học viên chưa tỉnh hồn thời điểm, Hàn Lâm đột nhiên mở miệng nói, thanh âm của hắn bình tĩnh mà rõ ràng. ở trường trên trận quanh quẩn, giống như nhất đạo kinh lôi, trong nháy mắt đem các học viên chú ý theo khẩn trường trong quyết đấu kéo lại. Thời khắc này Ngô Dương Quốc, giống như đã trở thành Hàn Lâm dạy học công cụ đầu đạo Hàn Lâm cứ như vậy đứng tại chỗ không núc đích, mặc cho Ngô Hưng Quốc tại trùng quanh hắn đuổi theo một đoàn không khí, dường như dùng hết hắn tất cả lực lượng công kích. Tại một đám học viên trong mắt, một màn này nhìn lên tới quá mức bị dị. Nô Hưng Quốc dường như hoàn toàn không biết mình đã bị Hàn Lâm treo đuổi trong tay trong. Nguyên bản reo hò hưng phấn một đám học viên, dần dần an tĩnh lại. Trong ánh mắt của bọn hắn đầu tiên là toát ra một tia nốc trệ, nhưng rất nhanh lại trở nên hoảng sợ. Bọn hắn thậm chí không dám nhìn hướng Hàn Lâm, dù là Hàn Lâm hướng bọn họ nhìn sang, ánh mắt của bọn hắn cũng đều sôi nổi trốn tránh, không dám cùng chi đối mặt giống như Hàn Lâm trong ánh mắt tẩn chứa nào đó lực lượng vô hình đủ để cho tâm linh của bọn hắn cảm thấy run rẩy. giờ khắc này Hàn Lâm không còn là cái đó để bọn hắn vừa yêu vừa hận ác ma giáo quan mà là một cái siêu nhiên tồn tại. hắn bình tĩnh, hắn ung dung, cùng với hắn đối với thế cục hoàn toàn công chế, nhường các học viên lần đầu tiên ý thức được, bọn hắn đối mặt là một cái vượt xa bọn hắn tưởng tượng tồn tại. ảo thuật trong thực chiến vậy mà đáng sợ như thế. Nô vấn luyện viên tu vi cảnh giới nhưng là muốn đây Hàn giáo quan còn phải cao hơn hai tầng, lại vẫn đang giữa bất chi bất giác bị Hàn giáo quan ảo thuật không chế các học viên nhìn còn tại toàn lực thi triển Ngô hương Quốc giáo quan trong lòng không khỏi một hồi sợ hãi. bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. cái đó bình thường ngoài phòng, khí thế bức người Ngô hương Quốc, giờ phút này lại như là bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối, phí công trong không khí cơ hai tay đuổi theo không tồn tại mục tiêu, cái gọi là ngũ giác rối loạn chỉ là đối phương có thể nhìn thấy, nghe được, ngửi được, nên đến, đến, chạm đến tất cả đều là hư giả. Giọng Hàn Lâm bình tĩnh mà rõ ràng, phảng phất đang giảng thuật một cái đạo lý đơn giản, nhưng mỗi một chữ đều bị các học viên cảm thấy không zét mà run. hắn nhìn thấy. Là ta nhường hắn nhìn thấy, hắn nghe được, cũng là ta nhường hắn nghe được. Hàn Lâm hơi cười một chút, tiếp tục nói, hắn hiện tại đã ở vào một cái ta chỗ điều khiển trong ảo cảnh, vũ giác không chế ở tay ta, sinh tử, tự nhiên vậy không chế ở tay ta. Trong giọng nói của hắn không có chút nào khoe khoang, lại lộ ra một loại chân thật đáng tin tự tin và lực không chế. Các học viên trong lòng trong nháy mắt bị một loại áp lực vô hình bao phủ, giống như chính bọn họ cũng bị cuốn vào trận này vô hình ảo thuật trong. Giọng Hàn Lâm tại vây xem học viên trong thai quân quẩn, mỗi một chữ cũng như là trọng truy, gọi lấy tâm linh của bọn hắn. Mà ở Ngô Hưng quốc phụ trợ dưới, giờ phút này Hàn Lâm trên mặt mỉm cười, tại học viên trong mắt trở nên càng thêm đáng sợ lên. Ánh mắt của hắn sâu thẳng mà bình tĩnh, khỏe miệng đường cong lại mang theo một loại để người không rét mà run hứng thú, giống như hắn đang thưởng thức một hồi đặc sắc biểu diễn, mà biểu diễn nhân vật chính chính là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay Nô Quốc, Nụ cười của ama Cái từ này không tự chủ được tại các học viên trong lòng hiện hiện, trong ánh mắt của bọn hắn toát ra một tia sợ hãi cùng tính sợ, giống như Hàn Lâm không còn là cái đó bọn hắn quen thuộc giáo quan, mà là một cái đến từ sâu trong bóng tối Áma, lực lượng vô hình nắm trong tay tất cả các học viên theo bản năng mà lui về sau một bước, giống như mong muốn thoát khỏi tiểu này vô hình cảm giác các bách, nhưng bọn hắn lại không thể rời đi ánh mắt, chỉ có thể chơ mắt nhìn Hàn Lâm tại đây tràn ảo thuận trong quyết đấu, thể hiện ra cái kia làm cho người sợ hãi thực lực. Tách Hàn Lâm nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, Nô Dương Quốc lập tức cảm giác được thấy hoa mắt, trong lúc vô tình, hắn đã chạy đến khoảng cách Hàn Lâm 3 mét có hơn trên đất trống, với lại sau khi dừng lại, Nô Dương quốc mới phát giác được trong cơ thể hắn phát lực, lại đã tiêu hao 7 tám phần, phản phất là đã trải qua một hồi đại chiến đồng dạng. Hàn Lâm đâu? Nô Dương quốc nhìn trước mắt không hề có gì, lập tức trong lòng du lên ngay cả đội vàng chuyển người đến, lúc này, hắn mới phát hiện, Hàn Lâm dĩ nhiên thẳng đến đứng tại chỗ, khẽ động cũng không có động. Ta, ta chúng rồi ngươi hảo thuật. Nô Dương Quốc dường như phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc giống to, Nô vấn lưỡi đã nhường. Hàn Lâm mỉm cười hướng Nô Dương quốc chấp tay. Thời khắc này Nô Dương quốc trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn trước đó lúc chiến đấu hình tượng, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, ngươi vẫn đứng, không hề động. Nô Dương quốc sắc mặt tái xanh đạo, Hàn Lâm gật đầu cười, Nô Dương quốc lập tức cảm giác gò má lửa nóng thậm chí cũng không dám nhìn vây xem học viên, những học viên này đều là hắn dẫn đầu bảy đội học viên, vốn là muốn tại trước mặt bọn hắn lộ cái mặt to, dựng nên quyền uy. Nhưng hiện tại xem ra là đem cái mông cho lộ ra. Hàn giáo quan ảo thuật tại hạ bội phục, nhưng này nguyên cảnh có thể giết không chết người. Ngô Dương Quốc con mắt hí lại, tiếp tục nói: chúng ta võ giả, hay là đao thật thương thật đối nghịch vui mừng. Ta vậy không chiếm Hàn giáo quan tiện nghi, đều đứng tại chỗ, mặc cho Hàn giáo quan công kích. Lô Dương quốc trầm giọng nói: chỉ cần Hàn giáo quan có thể làm cho ta lùi một bước, hoặc là phá vỡ phòng ngự, cho dù Hàn giáo quan thắng, làm sao? Chương 623 Tam sát đồ lục chỉ chương 623 Tam sát đồ lục chỉ Ngô hương Quốc giờ phút này cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình bị Hàn Lâm ảo thuật đùa bỡn xoay quanh, nhưng hắn chính là nuốt không trôi một nơi này. Nay khiêu chiến nếu bị thua, vậy hắn trước đó tất cả nỗ lực cũng đổ phí, hắn suy nghĩ nhiều bị Vũ Văn Yên tướng quân coi trọng, vậy hắn nhất định phải là chạy huấn luyện Tam thập danh giáo quan trong mạnh nhất cái đó à? ảo thuật tối đa cũng liền để ta không cách nào công kích đến hắn thôi. Ngô hương Quốc thầm nghĩ trong lòng, Huyện thuật sư trong chiến đấu từ trước đến giờ chỉ là phụ trợ. Các bạn không thể nào nắm giữ lợi hại sát lục công pháp, bằng ta tam giai thần thông cảnh hộ phách đoán thể thuật, chính là đương nhiên, hắn vậy không gây thương tổn được ta. Hàn Lâm dùng ngũ giác rối loạn, đùa bỡn Ngô Hưng quốc hồi lâu. Theo người khác, Ngô Hưng quốc đã bị thua, nhưng lần này khiêu chiến cực kỳ trọng yếu, Ngô Hưng quốc chỉ có thể ra hạ sách. Nếu Hàn Lâm tại Ngô Hưng quốc không trốn không né tình huống dưới, đều không thể phá phòng, làm bị thương hắn, vậy lần này khiêu chiến nhiều nhất tính thế hỏa. Ngô Hưng quốc không chỉ nghĩ như vậy, vậy làm như vậy. Theo người khác, hành vi của hắn có chút thua không nổi, nhưng lúc này Ngô Hưng quốc đã không dành bận tâm những thứ này. Vậy xem các học viên nhìn lấy mình đội trưởng ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp mà quái dị chỉ thấy Ngô Hưng Quốc vững vàng đứng tại chỗ bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên giống như ẩn chứa vô tận lực lượng một cỗ sôi trào mãnh liệt màu đỏ sầm huyết khí theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra tràn ngập tại quanh người hắn đúng lúc này một đầu sinh động như thật mãnh hổ hư ảnh lần nữa như ẩn như hiện phù hiện ở xung quanh thân thể của hắn như là lớp kín cứng không thể phá khí tượng chăm chú mà thủ hộ lấy thân thể hắn đến đây đi Hàn giáo quan bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì chỉ cần có thể để cho ta lùi một bước hay là phá vỡ phòng ngự của ta, cho dù ngươi thắng. Nô Ung Quốc gần cổ hập hất, hổ phách đoán thể thuật đoạt sơ huyết khí ở trong cơ thể hắn tùy ý quần vượn. Theo lô chân lông bỏ lên trên khuôn mặt của hắn, đưa hắn nguyên bản coi như tuấn lãng khuôn mặt, nhuộn thành một bộ như giả thú khát máu giữ tận bộ dáng. Hàn Lâm đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn Nô Ung Quốc, ánh mắt bên trong không có chút nào ba động. Nô Ung Quốc hổ phách đoán thể thuật là công pháp tam giai thần thông cảnh, mà chính Hàn Lâm tập luyện đại bộ phận công pháp đều là nhị giai tiên thiên cảnh, mặc dù có pháp lực gia trì. Vì lực so với bình thường công pháp tam giai thần thông cảnh còn muốn lớn hơn một chút, nhưng đối mặt Ngô Hưng Quốc đã đại thành hổ phách đoán thể thuật, cũng không nhất định có thể bảo đảm một kích bại định. Xem ra chỉ có thể thử một chút vừa mới tu luyện tới tiểu thành tam sát đồ lục chỉ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, khoe miệng không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Trước đó Hàn Lâm thi triển ngũ giác rối loạn, liền đã hạ thủ lưu tình, bằng không có thể để cho Ngô Hưng Quốc trực tiếp tận lực mà chết, thậm chí trực tiếp thi triển lục đạo luân hồi nhường Ngô Hưng Quốc linh hồn, trực tiếp trầm luân tại vô tận trong luân hồi, trở thành một bộ người thực vật, cuối cùng đục thân khô mà chết nguyên bản Hàn Lâm chỉ nghĩ làm cho đối phương biết khó mà lui, không ngờ rằng Nô Dương Quốc chẳng những không lĩnh tỉnh, ngược lại càng thêm được một tức lại muốn tiến một tấc lên. thật sự cho rằng ta sẽ chỉ ảo thuật. Hàn Lâm trong lòng cười lạnh nói. đến a đến a đánh ta đánh ta a Nô Dương Quốc phách lối mà dùng nắm đấm đánh bộ ngực của mình, lại dùng sức đánh gương mặt của mình, rất giống một đầu bị giã thú bị chọc giận, khiêu khích lấy Hàn Lâm. Hàn Lâm chậm rãi nhấc tới tay phải, đưa ngón trỏ ra, sau một khắc, một sợi hắc khí tại đầu ngón tay hắn quen quẩn chậm nhìn, tựa như một đoàn xương ngủ, nhìn kỹ lại năng lực phân biệt ra được có ba loại khác nhau khí tức chính dây dừa cùng nhau đan vào một chỗ tạo thành một cỗ mới sắc khí Hàn Lâm ngón trỏ đột nhiên hướng phía Nô Hưng Quốc đâm một cái lập tức trên không trung lưu lại nhất đạo màu xám dấu vết bay thẳng Nô Hưng Quốc vai trái đâm tới suy một tiếng giống rất nhỏ giao dọc giấy mở ra trang giấy loại âm thanh vang lên bên tai mọi người sau một khắc Nô Hưng quốc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tay phải gắt gao cầm vai trái khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sát. sắc sắt sắc khí Nô Hưng quốc vẻ mặt khó có thể tin thần sắc trầm vào Hàn Lâm nhìn thoáng qua về sau lại không nói một lời bay người hướng phía phòng y tế chạy đi. Sát khí là một loại cực kỳ thần bí lại sức mạnh nguy hiểm, nó cũng không phải là võ giả tầm thường có khả năng khống chế. Bình thường mà nói, chỉ có làm võ giả đột phá tới tam giai thần thông cảnh, đồng thời tu vi đạt tới thượng phẩm sau đó, mới có tư cách nhìn trộm loại lực lượng này mới bí. Vì, sát khí liền tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, tu vi không đủ người như tùy tiện tiếp xúc, không chỉ khó mà khống chế, ngược lại sẽ bị kỳ phản vệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch hủy hết, biến thành phế nhân. Hàn Lâm Tu Vi chỉ là thần thông cảnh nhất tầng, cái này khiến Ngô Hưng Quốc dù thế nào cũng vô pháp đưa hắn cùng sát khí liên hệ đến cùng nhau. Tại Ngô Hưng Quốc trong nhận thức biết, sát khí là những tiêu chí ít thần thông cảnh 5-6 tầng đỉnh tiêm cao thủ mới có thể nắm giữ lực lượng, là bọn hắn tại liều mạng tranh đấu, trải qua vô số áp chiến về sau mới có thể chạm đến lĩnh vực. Thậm chí tại tất cả quân bộ tinh anh giáo quan đoàn đội trong có thể nắm giữ sát khí, cũng bất quá là số ít bên trong sỗi, có thể xương phượng mau lân rác. Nhưng mà Hàn Lâm lại xa hơn thấp hơn thường nhân tượng tượng tu vi, làm được điểm này. Này không chỉ nhường Ngô Hưng quốc đối với khiêu chiến của mình hành vi cảm thấy thật sâu hối hận, càng làm cho hắn bắt đầu lại lần nữa xem ký Hàn Lâm cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi. Trên người Hà Lâm dường như ẩn giấu đi vô số bí mật, mà lần này, hắn bày ra sát khí, vẻn vẹn là một góc của bằng sơn. Nô Lương Quốc chỉ cảm thấy vai trái trôi đau đớn giống như thủy triều vào tới, cô kia âm lãnh sát khí chính theo vết thương hướng trong kinh mạch của hắn chui, thứ cốt thống khổ nhường hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết rõ, nếu không mau chóng kiểm chế cố sát khí kia ăn mòn, chỉ sợ kinh mạch hủy hết, một thân tu vi mất hết. Thế là, hắn cắn chặt hàm răng, liền nhìn cũng không để ý tới nhìn xem bảy đội học viên một chút, bay người liền hướng phía phòng y tế chạy như điên, mỗi một bước đều giống như tại cùng thời gian thi chạy cùng kia dần dần tăng lên đau đớn chống lại. Nhìn qua Ngô Hưng quốc hốt hoảng bóng lưng rời đi, hiện trường bảy đội các học viên đầu tiên là sững sờ ở tại chỗ, nhìn nhau sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng có hiểu. Vừa rồi còn khí phách phấn chấn đội trưởng, qua trong giây lát liền bị Hàn Lâm một chỉ gây thương tích, này tương phản to lớn để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa, không khí hiện trường vậy trong nháy mắt trở nên lúng túng mà ngưng trọng, mọi người đứng tại chỗ, không biết làm sao. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị mở miệng, dự định lường các học viên trở về tiếp tục huấn luyện lúc, trong đám người đột nhiên truyền tới một rụt rẻ âm thanh, "Hàn lão sư, cái gì là sát khí?" bất thình lình vấn đề phá vỡ trở mặt mọi người sôi nổi đưa ánh mắt về phía Hà Lâm trong mắt vừa có tò mò lại dẫn một chút kính sợ Hàn Lâm sững sờ không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ tới học viên sẽ như thế trực tiếp đặt câu hỏi hắn do dự một lát suy tư làm sao dùng thích hợp ngôn ngữ dốc lòng cầu học viên môn giải thích cố lực lượng này sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói xác khí là một loại giữa thiên địa cực kỳ hung ác khí tức có cực mạnh tính công kích cùng ăn màu tính chỉ có tam giai thần thông cảnh võ giả mới có thể thử tiếp xúc khống chế loại lực lượng này thanh âm của hắn không cao lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm Giống như mỗi một chữ cũng trải qua nghị sâu tính kỹ, các học viên nghe được sát khí là tam giai thần thông cảnh võ giả mới có thể khống chế lực lượng, trong lòng tuy có một chút thất lạc, nhưng đối với sát khí hứng thú lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Bọn hắn bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, có học viên ánh mắt bên trong lóe ra đối với lực lượng cường đại khát vọng, có thì tại suy đoán Hàn Lâm là như thế nào tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền nắm giữ tiểu này lực lượng thần bí. Hàn Lâm thấy thế, phủi tay, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý về sau, lớn tiếng nói, "Tốt, đi đi, trở về thật tốt huấn luyện." Hắn dừng một chút, lại bổ sung Sáng hôm nay còn có một tiết ảo thuật môn học, mọi người đứng bên, có thể kháng trụ tâm ma 10 phút đồng hồ, lão sư đều chuyển tụ một ít tức đoạn địch nhân ngũ giác tiểu kỹ xảo. Chương 624, Tôn lão chương 624, Tôn lão Ngô Hưng Quốc khiêu chiến Hàn Lâm một màn này, bị rất nhiều tại tòa nhà văn phòng các huấn luyện viên nhìn thấy, bọn hắn hoặc đứng hoặc tựa tại bên cửa sổ, con mắt chăm chú mà đi theo trên trận mỗi một cái biến hóa, ánh mắt bên trong vừa có đối với trận này đọ sức kết quả tò mò, cũng có đối với Hàn Lâm cái này người trẻ tuổi giáo quan thực lực lại lần nữa xem kỹ. Vũ Văn Yên càng là hơn tại tầng cao nhất trong văn phòng. Từ đầu đến cuối đứng ở bên cửa sổ, không nhúc nhích nhìn từ đầu tới đuôi, cho đến Hàn Lâm một chỉ đem Ngô Hưng Quốc đánh bại, Vũ Văn Yên trên mặt mới rốt cục hiện ra một vòng ý cười, nụ cười kia trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui mừng cùng thưởng thức. Sắc khí, ha ha, gia hỏa này dường như vừa học một môn mới công pháp thần thông cảnh." Vũ Văn Yên tự đủ, âm thanh nhẹ dường như như là tại nói chuyện với mình, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu qua mang, trong lòng đối với Hàn Lâm hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc lên. Nàng nhớ ra Hàn Lâm tại tiên Thiên cảnh lúc, đều thể hiện ra cùng phổ thông tiên Thiên cảnh võ giả khác nhau khí chất đó là một loại khó nói lên lời đặc biệt và bị giống như trên người hắn ẩn giấu đi vô số bí mật chờ đợi bị khai quật. Vũ Văn Yên từng hoài nghi Hàn Lâm là khống chế Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc nào đó một nhà đệ tử, rốt cuộc tại cái vòng tia trong, rất nhiều thiên tài đệ tử đều có bất phàm xuất thân cùng bối cảnh. Thế là nàng âm thầm đối với Hàn Lâm thân thế tiến hành một phen điều tra, mong muốn xác nhận chính mình suy đoán có chính xác không. Nhưng mà kết quả điều tra lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, Hàn Lâm chỉ là gia đình bình thường hải tử, không có bất kỳ cái gì cùng thập nhị gia tộc tương quan dấu hiệu làm thì Vũ Văn Yên cũng chỉ cho rằng Hàn Lâm là thu được một ít kỳ ngộ cùng cơ duyên, cũng không thèm để ý. Mặc dù một mực chú ý hắn, nhưng không có dẫn tới Hàn Lâm chú ý, cho đến Hàn Lâm đột nhiên tấn thăng, biến thành võ giả thần thông cảnh về sau, Vũ Văn Yên mới đột nhiên ý thức được Hàn Lâm chỗ cường đại, một cái không có bất kỳ bối cảnh gì học sinh, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian 4 năm bên trong, đều từ tiên tiên cảnh tấn thăng làm thần thông cảnh, loại chuyện này, cho dù đặt ở thập nhị trong gia tộc, vậy cũng ít khi thấy, cũng đúng thế thật vì sao Vũ Văn Yên sẽ lôi kéo Hàn Lâm, dẫn hắn đến đệ lục đặc chủng trại vấn luyện nguyên nhân, nhưng đã đến nơi này, Vũ Văn Yên mới phát hiện. Hàn Lâm ở trong mắt nàng trở nên thần bí hơn. Quân Nhu chỗ trong có thể trao đổi thần thông đạo cơ, chỉ là Vũ Văn Yên đối với một đám giáo quan thăm rõ, cũng là đối với mấy cái này giáo quan lấy lòng, quả nhiên, thần thông đạo cơ đi ra về sau, tuyệt đại đa số giáo quan tháng thứ nhất quân công đều không có sử dụng, hẳn là tại góp nhặt lên, mong muốn trao đổi đại ngũ hành thần thông đạo cơ, nhưng Hàn Lâm đạt được 20 quân công về sau, lại trước tiên tiêu hết, hơn nữa còn là mua 200 mở lở độc sát, cái này khiến Vũ Văn Nghiên lập tức đã hiểu, Hàn Lâm mặc dù chỉ là thần thông cảnh nhất ẩm, nhưng thực lực chân chính đã cùng phổ thông võ giả thần thông cảnh kéo ra rất lớn khoảng cách, thậm chí có cực lớn sát suất đã thu được thần thông đạo cơ. Một cái bình thường gia đình thuộc khóa này tốt nghiệp là làm thế nào biết những thứ này thập nhị gia tộc liên thủ phong tỏa tin tức. Vũ Văn Yên nhìn trên giáo trường Hàn Lâm thân ảnh, nhịn không được thẩm nghĩ trong lòng. Ánh nắng vẩy ở văn phòng cửa sổ thủy tinh bên trên, chết xạ ra ngũ thải bàn lan bừng sáng. Trong văn phòng, mấy tên giáo quan đang đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm trong giáo trường phát sinh tất cả. Trong đó một tên quân bộ giáo quan, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy tinh ngạc, thậm chí có chút khó tin mà thoát ra. Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Tiểu tử kia vừa nãy thi triển một chi, ẩn chứa sát khí. Sát khí, còn không phải thế sao phổ thông võ giả thần thông cảnh có thể tiếp xúc? Ít nhất phải đạt tới thần thông cảnh tất tầng trở lên võ giả mới biết truy cầu loại lực lượng này, với lại nắm giữ sát khí tu luyện công pháp, so với cái khác công pháp thần thông cảnh mà nói, giá trị cao hơn tuyệt không phải phổ thông võ giả thần thông cảnh có thể mơ ước. Các vấn luyện viên nghe nói như thế, sôi nổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người trung niên giáo quan sở lên cằm, trầm ngâm nói, lão ngôn hồ đoán thể tuật, thế nhưng tam giai thần thông cảnh công pháp diện chẳng những phòng ngự cực mạnh, với lại sức khôi phục kinh người chỉ sợ cũng chỉ có sát khí mới có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một tên khác giáo quan nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ha ha, lần này Lao Nô có thể có đếm mùi đau khổ. Sát khí thế nhưng chuyên khắc hắn tiểu này sức khôi phục cực mạnh đoán thể thuật. Bầu không khí nhất thời trở nên sinh động. Các huấn luyện viên ngươi một lời ta một lời thảo luận. Lúc này, một tên trẻ tuổi giáo quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Ta nói các vị, các ngươi đều không kỳ quái. Hắn một cái mới vừa từ trường học tốt nghiệp thuộc khóa này sinh, mới thần thông cảnh nhất tầng tu vi là thế nào nắm giữ sát khí sao? Lời này vừa ra. Các vấn luyện viên sôi nổi lầm vào trầm tư. Phải biết, sát khí tu luyện độ khó cực cao, cho dù là thần thông cảnh tam tầng cao thủ, cũng chưa chắc năng lực tùy tiện nắm giữ. Một lát sau, trung niên giáo quan nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn không có mở ra miệng nói chuyện một tên giáo quan, cười híp mắt nói ra, "Ha ha, ngươi nói cái này thuộc khóa này sinh, thế nhưng theo Lăng Tiêu Tiên môn tốt nghiệp, với lại nghe nói còn là Lăng Tiêu Tiên môn thủ tịch." Lão Lâm nhìn thấy hắn, đều muốn cung kính xưng hô một tiếng học trưởng. Trung niên giáo quan trong miệng lão Lâm, cũng là Lăng Tiêu Tiên môn tốt nghiệp, tên là Lâm Hàn, chẳng qua đây hàn lầm càng lớn hơn mười mấy rối. Vừa sơ tốt nghiệp lúc hắn chỉ là tiên tiến cảnh, sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào quân bộ, tại quân bộ nhịn vài chục năm, bằng vào cố gắng của mình cùng công hiến, toàn quân bộ thu hoạch không ít tài nguyên tu luyện, lúc này mới tấn thăng đến thần thông cảnh. bây giờ, tu vi của hắn đã đạt tới thần thông cảnh tam tầng, tại quân bộ cũng được cho là một vị thực lực không tầm thường cao thủ. tượng hắn dạng này trải nghiệm, là tuyệt đại đa số không có bối cảnh võ giả chính thống nhất tấn thăng con đường. bọn hắn đầu tiên thi vào một cái đại học tốt, sau đó bước vào một cái lớn tổ chức, dùng cống hiến để đổi lấy tài nguyên tu luyện, chậm rãi để thăng tu vi của mình cảnh giới. năng lực tại thời gian mười mấy năm từ tiên tiên cảnh tấn thăng làm thần thông cảnh tốc độ như vậy đã coi như là thật nhanh nói như vậy hàn lâm phải gọi lâm hàn giáo quan học trưởng mới đúng nhưng hàn lâm trong vòng 4 năm tại lăng tiêu tiên môn tứ đại trong bảng bảng bảng nội danh bị lăng tiêu tiên môn thừa nhận thủ tịch bởi vậy bất kể cao hơn hắn bao nhiêu giới học sinh chỉ cần là theo lăng tiêu tiên môn tốt nghiệp nhìn thấy hàn lâm đều muốn thấp một đầu xưng hô hàn lâm là một tiếng thủ tịch học trưởng lâm hàn nghe được tên này giáo quan treo trọng bất mãn hừ lạnh một tiếng sắc mặt có chút khó coi nhưng lại không có biện pháp phản bác đối phương dự, ta nói chúng ta muốn hay không đi phòng y tế xem xét Lão Nô à? Không biết tôn lão có thể hay không chưa khỏi Lão Nô. Một tên giáo quan đột nhiên nói ra, ta cảm giác tiểu tử kia thi triển chỉ pháp, có thể không chỉ một loại sát khí. Tôn lão không biết có thể hay không chưa khỏi à? Mấy người nghe được hắn, lập tức sững sờ, liếc mắt nhìn nhau về sau, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Đi, đi xem. Một tên giáo quan nói, mấy người sôi nổi gật đầu, cùng nhau rời phòng làm việc, hướng phía phòng y tế đi đến. Trại huấn luyện trong phòng y tế, yên tĩnh mà không khí khẩn trương tràn ngập trong không khí. Một tên râu tóc trắng toát lão giả. Thân mang trắng toát áo dài, chính hết sức chăm chú xử lý lấy ngô hư quốc trên bờ vai vết thương. Hắn nhẹ nhàng đụng vào ngô hư quốc trên bờ vai vết thương, ngón tay khẽ nhúc đích, miệng vết một sợi sắc khí bị hắn dẫn dắt ra đây. Lão giả có chút hăng hái chầm chậm vào này lọn sắc khí, quan sát kỹ lên. Này lọn sắc khí, giống như một cái màu đen tiểu xạ, tại lão giả đầu ngón tay quấn quanh. Sắc khí tản ra khí tức cấm lãnh, làm cho cả phòng y tế nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống vài lần. Lão giả ánh mắt bên trong hiện lên một tia tò mò cùng kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng lên này lọn khí, phản đang nghiên cứu một kiện bảo vật quý giá đồng dạng. Lúc này Ngô Nguyên Quốc không còn có ở trường tràng lúc khí phách phân chấn. Chỉ thấy hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, nhỏ tại màu trắng trên giường bệnh. Trên gương mặt của hắn cơ thể cũng thỉnh thoảng co giun hai lần, phản phất đang nhận thụ lấy thống khổ cực lớn. Trong cổ cũng sẽ thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng không đẻ nén được cơn thống khổ, thanh âm kia trầm thấp mà khẳng khàn, như là theo sâu trong linh hồn truyền đến tiêu gạo. Trên bả vai hắn có một đầu ngón tay quy mô vết thường, vết thương chung quanh một mảnh cháy đen, như là bị liệt hỏa đốt qua đồng dạng. Vô số màu đỏ sẩm đường vân, đang từ vết thương biên giới, hướng phía bốn phía quét tán ra tới. Những thứ này màu đỏ sậm đường vân như là ác ma súc tu, chậm rãi ăn mòn ngô Hưng Quốc thân thể. Hiện tại đã có một mảnh lớn trên bàn tay khu vực cũng hiện đầy tiểu này màu đỏ sẫm đường vân, giống như như nói ngô Hưng Quốc bị đau khổ. Trong phòng y tế nhân viên công tác hát, vậy đều như lâm đại địch bình thường, xa xa nhìn về phía lão giả, một bộ tùy thời chờ lệnh bộ dáng, ngô Nhiên nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh ngô Ngô Quốc, trong mắt đều hiện lên ra một vòng vẻ đồng tình, nhưng lại không dám tới gần hắn nửa phần. Chương 625, nhân đại không được trọng dụng chương 625, nhân đại không được trọng dụng. dụng trại huấn luyện trong phòng y tế. Tôn Chí khiêm chính thần yêu sâu sắc chú mà nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay một sợi sắt khí, quan sát kỹ. Hắn mặc dù đã qua trăm tuổi, nhưng nhìn lên tới chẳng qua hơn sáu mươi tuổi, râu tóc trắng toát, khuôn mặt hoái, ánh mắt bên trong lộ ra một loại trường giả hiền lành cùng trí tuệ. Là vũ Văn gia tộc khách hành, thân phận địa vị của hắn tôn sùng không chỉ có là một tên thần thông cảnh tứ tầng võ giả, càng là hơn một tên ý thuật tinh xào đại phu. Tôn Chí khiêm tu luyện chính là một môn dưỡng sinh công pháp, tên là thanh mục trường sinh công đây là một môn công pháp tam giai thần thông cảnh. Mặc dù không thể thật sự thực hiện trường sinh bất lao, nhưng lại có kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu tu luyện đến viên mãn cảnh có thể làm tu luyện giả tăng thêm một giáp cửa thọ càng thêm đặc biệt chính là công pháp này tu luyện ra trưởng sinh pháp lực tại trị liệu đau sốt phương diện có thần kỳ phụ trợ hiệu quả đối với tôn trí khiêm như vậy một vị đại phu mà nói môn công pháp này cùng nghề nghiệp của hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh khiến cho hắn tại làm nghề y cùng trên con đường tu luyện cũng lấy được chắc tuyệt thành tựu tôn trí khiêm vốn là vũ văn gia tộc khách hành địa vị tôn sùng lần này có thể mời được hắn đến đệ lục đặc chuẩn trại huấn luyện chân thủ đúng là không dễ vũ văn yên vì gia tộc tương lai suy nghĩ biết rõ trại huấn luyện quan trọng nhiều lần hướng phụ thân cầu gia tộc cao tầng vậy biết rõ tôn trí khiêm đến đối với trại huấn luyện ý nghĩa trọng đại cuối cùng đáp ứng vũ văn yên đề xuất đối với vũ văn gia mà nói tôn trí khiêm đến không chỉ có thể diện rộng hạ thấp trại huấn luyện tỷ số thương vong càng là hơn một loại đối với gia tộc tương lai đầu tư cùng bảo hộ trại huấn luyện trong phòng y tế không khí an tĩnh trong tràn ngập khẩn trương kỳ thức tôn trí khiêm vị này thần thông cảnh tứ tầng võ giả kiêm mỹ thuật tinh xảo đại phù chính hết sức chăm chú xử lý trong tay sát khí đầu ngón tay của hắn có hơi phím hắc đó là cùng sát khí đối kháng sau lưu lại dấu vết tại tôn chí khiêm thanh một trường sinh pháp lực làm hao một dưới này lọt sát khí cuối cùng tan thành mây khói. hắn nhìn đã cháy đen đầu ngón tay, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kính nể, lợi hại, thực sự là lợi hại. này lọt sát khí, vẻn vẹn là tôn trí khiêm theo nô hương quốc miệng vết thương lấy ra một phần nhỏ. nó như là cây không dễ, nước không nguồn, dù vậy, tôn trí khiêm vậy hao phí mấy phút mới đưa này loạn sát khí làm hao mòn sạch sẽ. với lại, cuối cùng hắn vẫn là bị sát khí ăn mòn, chịu chút ít thương. cái này khiến hắn khắc sâu ý thức được, trong chiến đấu, điều này còn chứa đặc thù sát khí công pháp, uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. tôn chí khiêm ánh mắt chuyển hướng nằm ở trên giường bệnh Ngô hương quốc. Nô Dương Quốc giờ phút này đang toàn lực ngăn cản sát khí ăn mòn, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Hắn nằm ở trên giường bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trên gương mặt cơ thể thỉnh thoảng có rúm, giữa cổ họng thỉnh thoảng phát ra để nén dên thống khổ. Tôn Chí Kiêm không khỏi hừ lạnh một tiếng: Tiểu tử ngươi, lần này đã trúng thiết bản đi. Nô Dương Quốc cắn răng hỏi: Tôn, tôn lão, này sát khí có thể hay không thanh trừ sạch sẽ? Tôn Chí Khiêm lắc đầu nói: Đây cũng không phải là phổ thông sát khí, đây là hỗn hợp độc sát, âm sát, hỏa sát, tam sát hợp nhất sát khí. Mong muốn thanh trừ, độ khó là phổ thông sát khí mấy lần. Nô Dương Quốc trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Tôn Chí Khiêm tiếp tục nói: Thanh trừ lúc, nếu như tam sát ổn định còn dễ nói. Một sáng ba loại sát khí lẫn nhau xung đột, cùng nhau bộc phát, đến lúc đó sát khí nhập thể, thần tiên nạp cứu. Tôn Chí Khiêm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ loại sát khí này đáng sợ. Nô Dương quốc tại đặc trủng trại huấn luyện sinh động biểu hiện, hắn sớm đã có nghe thấy. Gần đây mấy ngày, Nô Dương quốc khắp nơi khiêu chiến vũ văn yên tướng quân mang tới dòng chính giáo quan, với lại chưa từng thua trận, trong lúc nhất thời tiếng vô lượng. Bây giờ thấy hắn bộ dáng như thế, Tôn Chí khiêm trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Ba, ba loại sát khí. Nô Dương Quốc trên mặt hiện hiện một vòng vẻ hối tiếc. Nếu như sớm biết Hàn Lâm lại nắm giữ ba loại sát khí, hơn nữa còn đem này ba loại sát khí hỗn hợp với nhau, Nô Dương Quốc nói cái gì cũng không biết, chủ động khiêu chiến Hàn Lâm. Tôn, tôn lão. Nô Dương quốc vẻ mặt cầu khẩn nhìn về phía tôn trí khiêm. Tôn trí khiêm khẽ khẽ thở dài, tiếp tục lắng Nô Dương quốc trần trị, hy vọng có thể tìm thấy thanh trừ sát khí cách. Trong phòng y tế không khí giống như đọc lại bình thường, chỉ có tôn trí khiêm rất nhỏ tiếng hít thở cùng Nô Dương quốc thống khổ tiếng gen quanh quẩn trong phòng. Trại huấn luyện trong phòng y tế bầu không khí khẩn trương đến như là một cái sắp căng đứt dây cung. Là mấy tên giáo quan tràn vào phòng y tế lúc, nhìn thấy chính là tôn trí khiêm cẩn thận dùng thanh mục trường sinh pháp lực làm hao mòn nô hương quốc miệng vết thương sát khí một màn. Nô hương quốc nằm ở trên giường bệnh, khắp khuôn mặt là đau khổ, giữa cổ họng thỉnh thoảng phát ra đẻ nén kia gì. Mấy tên giáo quan thấy cảnh này, trên mặt cũng không tự chủ được nổi lên cảm động lây thần sắc. Nhìn sau khi, mấy tên giáo quan bị một bên hộ sĩ chạy ra. bọn hắn đứng ở phòng y tế cửa, nhìn nhau sững sở tâm trạng cũng mười phần nặng nề. Trong đó một tên giáo quan lo lắng nói, lần này. Những tên dòng chính giáo quan cần phải vui vẻ đến rồi. Một tên khác giáo quan thở dài, nói ra, không thể đánh bại Hàn Lâm, mong muốn dùng vũ lực chứng minh phương pháp của mình, đều không dùng được à. Bên cạnh một tên giáo quan không phục nói, không phải liền là sát khí sao, cũng không phải bao nhiêu ghê gớm thứ gì đó, tạ vi linh không phải cũng sẽ một môn sát khí công pháp sao, nếu như nàng ra tay, Hàn Lâm không nhất định có thể là đối thủ của nàng. Thế nào, chúng ta này một đám đại lao ra, cuối cùng còn cần một cái nương môn thay chúng ta ra mặt. Một tên giáo quan tức giận bất bình nói ừ, cho dù chúng ta năng lực phóng mặt mũi đi cầu người ta, người ta vậy không nhất định vui lòng khiêu chiến Hà Lâm. Một tên khác giáo quan bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, được rồi, bà lao Ngô thương lành, chúng ta lại thương lượng một chút đi. Một tên giáo quan cố gắng hòa hoãn không khí, nhưng trên mặt của mỗi người vẫn như cũ bao phủ sầu lo. Bọn hắn đứng ngoài cửa, nhìn qua phòng y tế cửa lớn đóng chặt, trong lòng tràn đầy phức tạp tâm tình. Một phương diện, bọn hắn là Ngô Hưng Quốc thương thế lo lắng; mặt khác, bọn hắn cũng tại tự hỏi ứng đối ra sao Hàn Lâm mang tới tiêu chiến. Mấy tên giáo quan tại phòng y tế cửa, than thở trò chuyện bài câu về sau, đều ai đi đường lấy chẳng ai ngờ rằng Hàn Lâm như vậy một cái thuật khóa này tốt nghiệp chẳng những tinh thông nào thuật thậm chí ngay cả sát khí công pháp cũng nắm giữ như thế thuần thủ có thể nói hiện tại Hàn Lâm hoàn toàn cũng bị võ giả thần thông cảnh thượng phẩm thực lực bọn hắn đi khiêu chiến như vậy một tên cường giả hoàn toàn chính là đá vào tầm sát. Hàn Lâm nhìn vây xem học viên tàn đi chậm rãi đi tới văn phòng lúc này trong văn phòng Vũ Văn Yên đang ngồi ở Hàn Lâm trước bàn làm việc có chút hăng hái nhìn Hàn Lâm theo thư viện cho mượn mấy quyển sách nhìn thấy Hàn Lâm đi vào Vũ Văn Yên trên mặt lộ ra một vòng ý cười điểm một cái khác một cái bàn làm việc ra hiệu Hàn Lâm ngồi ở chỗ kia chậc chậc Nhìn cung ra, thực lực của ngươi đã mạnh mẽ như vậy." Vũ Văn Yên nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, hình như đang xem một kiện bối bảo, "Ngươi có phải hay không đã đạt được thần thông đạo cơ?" Một lát sau, Vũ Văn Yên đột nhiên vấn đạo, Hàn Lâm sững sờ, lập tức hướng phía Vũ Văn Nghiên nở nụ cười, chấp nhận suy đoán của nàng, "Để ngươi chỉ dạy một cái khoa mục, ngược lại là cốt tải." Vũ Văn Yên sửng sốt hồi lâu, mới thông thả nói, "Nếu như không phải cẩn thận điều tra qua ngươi, ta thật hoài nghi ngươi là làm tinh liên minh thập nhị thế gia một thành viên." Chương 626, bản bạc chương 626, bản bạc Hàn Lâm trong văn phòng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ đẩy vào chỉnh tề trên mặt bàn, là căn phòng tăng thêm mấy phần ôn hòa. Vũ Văn Yên nện bước bước chân nhẹ nhàng đi tới, trên mặt của nàng mang theo thỏa mãn mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với Hàn Lâm tán thưởng. Hôm nay, người làm công tệ, Vũ Văn Yên đưa cho Hàn Lâm rất cao đánh giá, nhẹ giọng cười nói, đám kia quân bộ tới đám gia hỏa, thực sự là không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng thực lực mạnh có thể vào mắt của ta sao? Nàng đi đến Hàn Lâm trước bàn làm việc, túi người tựa ở mép bàn, trong giọng nói mang theo một tia kinh thượng, ta Vũ Văn gia còn thiếu bọn hắn những thứ này thần thông cảnh trung hạ phẩm võ giả. Mấy ngày nay, Vũ Văn Yên trong lòng sớm đã đọc lại không ít toán khí. Những tia quân bộ giáo quan mỗi ngày đều muốn ngăn cản nàng mang tới những người kia, vì danh nghĩa khiêu chiến hiển lộ rõ ràng tự thân vũ lực. Mặt ngoài nhìn xem, tựa hồ là đang hướng Vũ Văn Yên biểu hiện ra tài năng của mình, nhưng mà khác, ở những người khác nhìn tới, không khỏi không có khiêu khích Vũ Văn Yên, rèm pha Vũ Văn Yên ánh mắt hiểm nghi. Phản phất là tại chỉ vào Vũ Văn Yên cái mũi mắng, người coi trọng chính là đám hàng này. Đây quả thực là đem Vũ Văn Yên ra mặt đè xuống đất ma sát, trong nội tâm nàng năng lực dễ chịu mới là lạ chẳng qua do thân phận hạn chế địa vị, nàng không tiện đúng tay, đỡ phải mất mặt mà thôi. mà Hàn Lâm hôm nay đánh bại quân bộ giáo quan trong nhảy được hung nhất giáo quan, có thể nói cho bọn này quân bộ các huấn luyện viên đón đầu một ít. vậy theo khía cạnh đã chứng minh Vũ Văn Yên ánh mắt không có vấn đề, cho Vũ Văn Yên giải ra mặt. Vũ Văn Yên trong lòng tự nhiên vui vẻ, lúc này mới có chút không kiềm chờ đợi đi vào Hàn Lâm văn phòng, mong muốn khích lệ Hàn Lâm bại câu. Quân Đu xử lý, còn coi trọng bật gì tốt sao? Ta có thể tạm thời cho ngươi mượn một ít quân công. Vũ Văn Yên hung hăng khen một phen Hàn Lâm về sau, cười híp mắt hỏi. Hàn Lâm hai mắt sáng lên. Quân Du xử lý những kia bảo vật, hơn phân nửa đều là Vũ Văn Yên theo trong gia tộc lấy tới, lấy dùng chẳng qua là Vũ Văn Yên một câu mà thôi. Về phần cho mượn quân công, theo Hàn Lâm, chẳng qua là một câu lý do thoái thác mà thôi. Lúc nào còn, còn không còn, còn không phải Vũ Văn Yên chuyện một câu nói không. Cái kia, ta tu luyện công pháp cần một ít sát khí. Hàn Lâm do dự một chút rồi nói ra, trùng loại không hạ, số lượng càng nhiều càng tốt. Sát khí, trùng loại không hạ, số lượng càng nhiều càng tốt. Vũ Văn Yên lông mày cau lại, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng hoài nghi. Sau một hồi. Vũ Văn Yên gật đầu nói, "Ta Vũ Văn gia chồng, có một chỗ tổ địa, chuyên môn dưỡng sát, xương là vạn sắc hành, nếu như ngươi cần, ta có thể cho phép ngươi đang chỗ nào đợi hai ngày." Hàn Lâm mừng rỡ trong lòng, Vũ Văn Yên thân làm Hàn Lâm cấp trên, điểm ấy đều làm cũng tệ, bất luận là thần thông đạo cơ, hay là Hàn Lâm tu luyện sát khí công pháp, nàng đều không có rõ tìm vào đáy, Hàn Lâm đề yêu cầu, nàng cũng không có hỏi nguyên nhân, mà là trực tiếp cho ra đáp án, cũng như vậy một tên cấp trên xử sự, sự, Hàn Lâm cảm thấy rất là dễ chịu, đa tạ Vũ Văn tứ quân. Hàn Lâm đội vàng chắp tay nói cảm ơn. Vũ Văn Yên khoát tay một cái nói, đưa cho người an tâm tận lực buổi tiếp điểm ấy tính là gì về sau biểu hiện tốt một chút đây là mong ngợi, cũng là vẽ bánh nướng nhưng đối với Hàn Lâm mà nói Vũ Văn Yên căn này đuổi coi như là ôm lao Vũ Văn Yên vậy thích tượng Hàn Lâm dạng này thủ hạng mới từ lăng tiêu tiên môn tốt nghiệp bồi dưỡng lên chính là dòng chính hùng chi thực lực còn như thế cứng hãn mặc dù thần bí chút ít nhưng có thể trở thành võ giả thần thông cảnh ai còn không có cơ duyên và kỳ ngộ tượng Hàn Lâm dạng này thủ hạng có thể cũng không dễ tìm tuần này cuối tuần ta dẫn ngươi đi vạn sắc hành có bao nhiêu thu hoạch đều xem chính ngươi Vũ Văn Yên dứt lời hướng phía Hàn Lâm gật đầu một cái, quay người rời đi. Bên kia, đêm khuya, một gian giáo quan trong túc xá, Nô Dương Quốc nửa người trên trần trụi, trên người bọc lấy băng gạc, băng, vẻ mặt trắng bệch ngồi ở một đám giáo quan trung quanh, Long Nô, ngươi bộ dáng này, đội trưởng chức vị, chỉ sợ là giữ không được, không bằng cùng du vũ, du giáo quan một dạng, thân thỉnh đổi đi nơi khác đi. Một người trung niên giáo quan, vẻ mặt âm trầm nói, lão lữ, ta luôn kiên tìm đám kia dòng chính giáo quan thiêu chiến, là vì ta một người sao? Nô Dương Quốc lông mày nuzz lên, không phục nói, thế nào, hiện tại chỉ là bại một lần đã cảm thấy làm mất mặt các ngươi mặt, mong muốn đuổi ta đi sao? ừ, mong muốn đuổi ta đi cũng được, chờ ta thương lành, có bản lĩnh đều cùng ta đánh một trận, tháng ta, ta lập tức ngoan ngoãn thoái vị. Nô Dương quốc thực lực, tại đây nhóm quân bộ giáo quan trọng xếp hạng trước ba, bằng không cũng sẽ không bị làm làm chim đầu đàn. Luân thiên kiêu chiến, nếu như không phải không có nắm giữ sát khí công pháp, nô Dương quốc thực lực, tuyệt đối còn có thể để thăng một mảng lớn, những người khác chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Lao nô, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Lữ trí lương sầm mặt lại, tựa như tại đè ép tức giận nói, cảm ơn. Nô Dương Quốc mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cho dù ta không phải là đối thủ của Hà Lâm, nhưng so với các ngươi đến, Lão Tử hay là mạnh hơn nhiều. Cho dù bại một hồi, chưa hẳn không có cơ hội lưu lại. Nô Dương quốc cùng du vũ khác nhau, du vũ lớn nhất bản sự chính là hảo thuật. Kết quả trên một điểm này, bị Hàn Lâm tính nhắm vào đánh bại, tự nhiên không mặt mũi nào đợi tiếp nữa. Với lại đặc trùng trại võ luyện, hiểu hảo thuật không cần quá nhiều, có một người đã đầy đủ, du vũ tự giác đã không thể nào lưu lại. Vũ Văn Yên cũng không có khả năng hắn lưu lại. Lúc này mới không nghĩ lãng phí thời gian, thân thỉnh đổi đi nơi khác. Nô Dương quốc khác nhau, Nô Dương quốc một thân chiến lược không tầm thường, lần này đã chúng thiết bản, vậy chỉ là bởi vì Hàn Lâm nắm giữ sát khí công pháp mà thôi, nếu để cho Ngô Hưng Quốc vậy nắm giữ một môn sát khí công pháp, chưa hẳn rồi sẽ đây Hàn Lâm yếu bao nhiêu. Nếu như Vũ Văn Yên muốn theo bọn này quân bộ giáo quan trong chọn lựa 3 năm người lưu lại, nô Hưng quốc thế nhưng rất có hy vọng có thể lưu lại, lui một vạn bước nói, cho dù thật sự cuối cùng không cách nào lưu lại, đến lúc đó, nô Hưng quốc bằng vào mỗi tháng quân công, cũng có thể trao đổi một bộ thần thông cảnh sát khí công pháp, bởi vậy bây giờ muốn Ngô Hưng Quốc rời khỏi, căn bản là một chuyện không thể nào. Đáng tiếc, Tạ Vi Linh cùng Động Phương không chịu ra tay, bằng không lại làm Sao nhường tiểu tử kia lớn lối như thế? Một tên giáo quan tức giận nói, ha ha, hai người bọn họ, mặc dù cũng là quân bộ giáo quan, cùng chúng ta lại không phải một đường. Một tên trẻ tuổi giáo quan khinh thường nói, nếu như vũ văn tướng quân không cần chúng ta còn chưa tính, nếu như muốn lưu lại mấy cái quân bộ giáo quan, hai bọn họ tuyệt đối có tên trên bảng, cần gì phải đi treo chọc vũ văn tướng quân dòng chính, không duyên cớ gây thù hán. Hán, nhường mọi người cho mặc. Xác thực, nếu như chính bọn họ cũng có thể có tạ vi linh cùng đồng phương thực lực như vậy, chỉ cần mỗi ngày thành thành thật thật luyện, thật tốt dạy dỗ một nhóm học viên là được. căn bản không cần làm những thứ này bảng môn tà đạo. một tâm tình mọi người buồn bực, bọn hắn nhìn như bền chắc như thép, nhưng trên thực tế toàn đều cắt hữu các tâm tư, đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. trước đó, Quyền Ngô Hưng Quốc chủ động thân tỉnh đổi đi nơi khác tên kia giáo quan, không phải liền là đánh lấy thiếu một tên đối thủ cạnh tranh, chính mình đều nhiều một phần cơ hội tiểu tâm tư sao? một phen sau khi thương nghị, mọi người cũng không có bàn bạc ra một ý kiến hay, ngược lại làm cho bầu không khí có chút túng. Cuối cùng mọi người tan rã trong không vui, sôi nổi rời khỏi, nô hương quốc nhìn mọi người bóng lưng, ánh mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng ấm lánh, thư lạnh một tiếng, chờ mình ngồi dậy, nuốt một hạt đăng dược, bắt đầu vận chuyển công pháp, trị liệu lên thương thế của mình. Chương 627, đề thăng chương 627, đề thăng hàn Lâm đánh bại nô hương quốc, không hề cảm thấy là một kiện chuyện không tầm thường, sau đó, hắn đều tiến về lễ đường, dựa theo thường ngày tiếp đấu, nhường các học viên lập đi lặp lại thể nghiệm mấy lần tâm ma sinh sôi đau khổ quá trình. Loại thống khổ này giống như để người lâm vào sống không bằng chết cảnh địa, nhường các học viên tại trong thống khổ dãi dọa, tại trong tuyệt vọng tìm kiếm đột phá, làm học viên nhóm tại trong thống khổ dần dần khôi phục lại, tan học thời gian cũng theo đó mà tới. Hàn Lâm thì không nhanh không chậm về tới giáo quan ký túc xá, bắt đầu chính mình tu luyện. Bây giờ, Hàn Lâm linh hồn tín đồ số lượng đã tiếp cận ba và người, này khổng lồ tín đồ quần thể mỗi ngày ước chừng năng lượng sinh ra gần 3 dặm thần lực nguyên dịch. Theo theo tốc độ này, Hàn Lâm tính toán, không sai biệt lắm thời gian 3 tháng có thể thu tập được một điểm thần lực nguyên dịch. Nhưng mà. Đại nhật kim diễm thanh nén tốc độ nhưng lại xa xa không kịp thần lực nguyên dịch tích lũy, cần dòng dã thời gian một năm mới có thể dưỡng dục ra đệ nhị đám đại nhật ký diễm. Nói cách khác, Hàn Lâm mong muốn đột phá đến thần thông cảnh nhị tầng, chí ít cần thời gian một năm để tích lũy đầy đủ đại nhật ký diễm. Hàn Lâm trong lòng hiểu rõ, ngự yếm tông đại tuyết sơn lạc phượng quật cũng không phải là có thể tấp nập xuất nhập nơi, không nói đến đường xá xa xôi, hao phí thời gian cùng tinh thần và thể lực. Nếu như hắn tấp nập bước vào lạc phượng quật, tất nhiên sẽ khiến người hoài nghi, mang đến cho mình phiền vã không cần thiết. Và bước lên này mạo hiểm, không bằng kiên nhẫn chờ đợi, lưu đồ kế hoạch lâu dài. Hắn suy nghĩ nói, một năm thai nén một đóa đại nhật kim diễm, cái tốc độ này đã tương đối khả quan. Như thế suy tính, 10 năm sau đó, tu vi của ta nhất định có thể để thăng đến thần thông cảnh viên mãn. Vì dạng này tốc độ tu luyện, chỉ sợ cũng ngay cả Vũ Văn Tướng quân cũng khó có thể với tới. Vũ Văn Yên đây hàn lâm chí trước thời hạn 5-6 năm biến thành võ giả thần thông cảnh, nhưng bây giờ cũng bất quá mới thần thông cảnh nhị tầng, về sau tu vi càng cao, tấn thăng tốc độ cũng sẽ càng chậm, đợi đến Vũ Văn Yên tu vi để thăng đến thần thông cảnh trung tâm Lúc. Hàn Lâm tu vi không sai biệt lắm có thể đạt tới thần thông cảnh viên mang hắn rồi. Đây là khống chế lam tinh liên minh thập nhị gia tộc dòng chính đệ tử tốc độ tu luyện đổi thành cái khác nhỏ một chút gia tộc hay là tan bỏ. Không có thần thông cảnh tu luyện công pháp mong muốn ngưng tụ thần thông đạo đài không thể nghi ngờ sẽ càn nã, tốc độ tu luyện ít nhất phải đầy vũ văn yên chậm gấp 10, cùng Hàn Lâm thì càng không cách nào so sánh được. Thập nhị phần không thần thông đạo cơ cần mười tòa ẩn chứa đại nhật kim diễm làm hoạch tâm thần thông đạo đài, nếu như tất cả thần thông đạo đài đại nhật kim diễm đều là cùng một mệnh, một sáng tu thành thần thông đạo cơ uy lực chí ít có thể để thăng ba thành. Nghĩ đến đây. Hàn Lâm chợt cảm thấy tiền đồ sáng lạ, chỉ là dư thừa thần lực nguyên dịch cũng muốn tận dụng lên, bằng không chỉ là như vậy góp nhặt mà không cần, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Đáng tiếc, vì tu vi của ta bây giờ còn không cách nào rèn đúc thần khu, bằng không, nghĩ đến đây, Hàn Lâm đột nhiên linh quang lóe lên, chính mình Hỗn Độn Đạo Thể tất nhiên có thể thôn phệ sát khí đệ thăng, không biết có thể hay không thôn phệ thần lực nguyên dịch đệ thăng, nếu như có thể thôn phệ thần lực nguyên dịch, Hỗn Độn Đạo Thể tấn thăng đến viên mãn, chưa hẳn đều đây thần khu kém bao nhiêu. Hàn Lâm lập tức hưng phấn không thôi, nay chỉ là Hàn Lâm suy đoán, nhưng thành công sát suất rất lớn có thể đếm thử một phen nghĩ đến đây, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, một dọn thần lực nguyên dịch lập tức xuất hiện tại Hàn Lâm thể nội, pháp lực cuốn theo dọn này thần lực nguyên dịch bắt đầu ở thể nội trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển, làm pháp lực trong người vận chuyển một phần sau, Hàn Lâm phát hiện, lôi cuốn thần lực nguyên trái cây có nhiều nước nhưng ít một phần ba, này một phần ba thần lực nguyên dịch chính là trong người kinh mạch vận chuyển lúc bị thân thể hấp thu, ha ha, quả nhiên năng lực thành. Hàn Lâm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức Hàn Lâm cứ như vậy bắt đầu tu luyện, lần thứ nhất lúc thân thể dường như còn chưa thích ứng, lần thứ hai, lần thứ ba lúc cố độn đạo thể thật giống như bị kích đang sống tăng nhanh đối với thần lực nguyên dịch tuôn phệ, Hàn Lâm nguyên bản góp nhặt thần lực nguyên dịch vậy bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Sau mấy tiếng, Hàn Lâm góp nhặt hơn một ngán tích thần lực nguyên dịch liền đã tiêu hao một nửa. Hàn Lâm da thịt trắng non dưới vậy mơ hồ xuất hiện, từng đạo ám kim sắc đường vân. Hàn Lâm cảm thụ một chút tuôn phệ thần lực nguyên dịch sau thân thể, trên mặt lập tức hiện ra một vòng ý cười, cường độ thân thể chí ít tăng lên 1 phần mười, với lại đối với sát khí kháng tính, dường như vậy tăng lên không ít. Nếu như bây giờ ta gặp lại chính nghĩa minh liêu ngạn bát kiếm sát linh quang, chí ít có thể chống đỡ được hắn 10 đạo trở lên kiếm sát linh quang. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đến lúc đó, hiệu chết vào tay ai đều còn chưa thể biết được. Liêu Ngạn bắt Kiếm sát linh quang cực kỳ của bố, trước đó vẹn vẹn nhất đạo, đều tùy tiện phá khai rồi Hàn Lâm muốn độn đạo thể, nhường Hàn Lâm bản thân bị trọng thương, nếu như không phải Hàn Lâm kịp thời đảo tẩu, chỉ sợ lại nhiều đến một hai đạo. Hàn Lâm muốn nuốt hận tại chỗ. Sau đó mấy ngày, Hàn Lâm một mực lễ đường cùng ký túc xá hai điểm tạo thành một đường thẳng hoạt động, thời gian qua rất là bình thản. Hàn Lâm đánh bại Ngô Hương Quốc, với lại tại thần thông cảnh nhất tầng đều nắm giữ một môn lợi hại sát khí công pháp thông tin, như là một hồi gió lốc, nhanh chóng tại đặc trùng trong trại huấn luyện truyền ra khiến cho hành động lớn. Những kia nguyên bản kích động, mong muốn khiêu chiến dòng chính giáo quan vì chứng minh thực lực bản thân quân bộ các vấn luyện viên, sôi nổi trút bước. Nguyên bản phi thường náo nhiệt khiêu chiến chàng cảnh cũng theo đó im bặt mà dừng. Những thứ này quân bộ các vấn luyện viên trong lòng hết sức rõ ràng. Bây giờ Hàn Lâm còn không phải thế sao lấy trước kia cái có thể tùy tiện khiêu chiến đối tượng. Nếu như bọn hắn không cách nào chiến thắng Hàn Lâm, như vậy bất kể bọn hắn đánh bại bao nhiêu dòng chính giáo quan, đều không thể hiện lộ rõ ràng tài năng của mình, càng không khả năng bị Vũ Văn Yên tướng quân nhìn chúng thành công lưu tại đặc chủng doanh, biến thành một tên thường trú giáo quan. Rốt cuộc, tại Vũ Văn Yên tướng quân trong mắt chỉ có có thể chiến thắng người mạnh nhất người mới đáng giá nàng chú ý cùng coi trọng. Hàn Lâm giờ làm việc phần lớn đều sẽ trong phòng làm việc đọc sách, những sách này đều là theo đặc trủng trại huấn luyện trong tiệm sách mượn đọc đến. Mặc dù không phải tu luyện công pháp, nhưng lại có thật nhiều nghiên cứu võ giả thần thông cảnh tu luyện, nghiên cứu công pháp thần thông cảnh thư tịch, những thứ này phần lớn đều là Vũ Văn gia tư tặng. Hàn Lâm lật xem lúc sẽ cùng chính mình theo dị quỷ thời không trong di tích tìm kiếm đến tài liệu qua lại ở đúng thu hoạch khá lớn. Ngày này tan tầm ngày mai sẽ là cuối tuần. Bình thường Hàn Lâm đều sẽ tại một ngày này rời khỏi đặc chủng trại huấn luyện, ra ngoài thư giãn một tí, nhưng hôm nay, Hàn Lâm tại nhà ăn sau khi ăn cơm xong, lại trực tiếp về đến ký túc xá, khuôn chân ngồi ở trên bộ đoàn, pháp lực trong người chạy chậm chậm rời đi chỗ khác đến, mấy ngày nay, Hàn Lâm một mực dùng thần lực nguyên dịch tập bổ thân thể, mặc cho hôn độn đạo thể tốt vệ, mỗi ngày Hàn Lâm cũng có thể cảm giác được thân thể chính mình đang không, Ngừng trở nên cường đại, thậm chí trí não thuộc tính cá nhân giao diện bên trên, Hàn Lâm lực thuộc tính cũng theo trước đó 203 điểm, tăng lên tới 248 điểm, cái này đem gần 50 điểm tăng lên. Nhường Hàn Lâm thực lực tăng lên rất nhiều, hắn hiện tại cũng có thể tượng trước đó ngô hưng quốc như thế, có thể phách lôi đứng tại chỗ, mặc cho địch nhân công kích, chỉ cần đối phương không phải giống như hắn nắm giữ lấy một môn sát khí công pháp thần thông cảnh giai đoạn, vẫn đúng là không. Nhất định có thể phá vỡ Hàn Lâm đơn thuần đục thân phòng ngự, ngày mai có thể tiến về Vạn Sát Hành, nếu như Hỗn Độn Đạo thể thật sự có thể thôn vệ Vạn Sát, để thăng đối với tất cả sát khí kháng tính, yên nhục thể của ta, tại thần thông cảnh mới có thể tính là vô địch chân chính. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đối với ngày mai đi theo Vũ Văn Nghiên tiến về Vạn Sát Hành, trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Chương 628, Vạn sát khanh chương 628, Vạn sát khanh tại Tây Kinh Vùng ngoại ô, có một mảnh quy mô hùng vĩ khu kiến trúc, chiếm diện tích nhiều đến hơn bản mẫu, đây cũng là khống chế Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc, một trong Vũ Văn gia tộc tổ địa. Năm đó, Vũ Văn gia tộc chính là từ nơi này khởi khởi, dần dần phát triển thành Lam Tinh Liên Minh bên trong hiện hách gia tộc. Mặc dù bây giờ đại bộ phận tộc nhân đã rời đi làm Tinh Liên Minh chính trị, văn hóa, tài chính trung tâm, tử vi thành, nhưng mảnh này tổ địa vẫn như cũ duy trì phồn bình cùng sức sống. Lúc này, Hàn Lâm chính bội tiếp Vũ Văn nhân, dần dần thăm hỏi những kia lưu thủ tại tổ địa tộc lao. Những thứ này tộc lão đều là đã từng là Vũ Văn gia tộc lập xuống chiến công hiển hách với lão, bây giờ bởi vì tuổi tác đã cao, lựa chọn về đến tổ địa an hưởng tuổi già. Nhưng Hàn Lâm khiếp sợ là, hắn phát hiện những thứ này tộc lão dường như từng cái đều là thần thông cảnh thượng phẩm võ giả, vẻn vẹn hắn cho bái phòng đều có thượng hơn trăm người. Với lại, còn có một số thực lực càng cường đại hơn tộc lão đang lúc bế quan tu luyện, không cách nào gặp khách. Cái này khiến Hàn Lâm trong lòng không khỏi cảm thán, tất cả tây kinh thị có thượng trăm vạn nhân khẩu, võ giả thần thông cảnh cũng bất quá hơn 300 người, mà Vũ Văn gia tổ địa lại ẩn giấu đi trên trăm tên thần thông cảnh thậm chí thực lực càng cường đại hơn võ giả, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Tại Tây Kinh thị biên giới, có một mảnh thần bí mà hùng vị khu vực, đây cũng là Vũ Văn gia tộc tổ địa. Vũ Văn gia tộc một mực làm việc kiên tốn, về bọn hắn đưa tin tại Tây Kinh thị giới truyền thông thượng vậy cực kỳ hiếm thấy. Hàn Lâm muốn cho là, cái gọi là Vũ Văn gia tộc tổ địa, chẳng qua là một cái đơn sơ thôn sống nhỏ, có tối đa nhất chút ít khí tức cổ xưa thôi. Nhưng mà, khi hắn chân chính bước vào mảnh đất này lúc, mới kinh ngạc phát hiện, hết thảy trước mắt hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của hắn. Nơi này quả thực là một tòa thành trung chi thành cao ngất tường thành vây quanh tất cả tổ địa, cửa thành hùng vĩ hùng vĩ, phía trên khắc lấy cổ lao đường vân, giống như như nói gia tộc vinh quang cùng lịch sử. Thành nội đường đi rộng rãi sạch sẽ, hai bên là phong cách khác nhau kiến trúc, vừa có cổ kính truyền thống kiến trúc, cũng có hiện đại hóa nhà cao tầng. Dân số dày đặc, phi thường náo nhiệt, các loại cửa hàng, quán rượu, khách sạn san sát, người đến người đi, ngựa xe như nước. Nơi này phồn hoa trình độ, không thua kém một chút nào Tây Kinh thị khu vực trung tâm, thậm chí tại một số phương diện càng hơn một bậc. Phổ thông nhất cấp căn cứ khu, chỉ sợ đều không có dạng này quy mô và khí thế. Đi thôi ta đưa ngươi đi vạn sắc thanh. Dọc Vũ Văn Yên đột nhiên văng lên, phá vỡ Hàn Lâm suy nghĩ. nàng thân sắc lạnh nhạt, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định. Cùng nhau đi tới, Hàn Lâm cảm giác chính mình giống như trở thành một đầu bị chúng nhân chú mực hầu tử. Vũ Văn ra một ít hầu bối đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy tò mò, thỉnh thoảng mà nhìn trầm trầm vào hắn trên dưới do xét, phản phất đang nghiên cứu một kiện ly kỳ hàng triển lãm. Cái này khiến hắn cảm thấy cực độ không được tự nhiên, tâm tình khẩn trương ở trong lòng lăn tràn. Giờ phút này, nghe được Vũ Văn Yên lời nói, Hàn Lâm trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tựa như giải thoát rồi đồng dạng ta lần đầu tiên dẫn người đến tổ địa, cho nên bọn hắn có chút hiếu kỳ. vũ văn yên hơi có vẻ lúng túng hướng hàn lâm giải thích một câu. hàn lâm gật đầu, không nói gì, chỉ là yên lặng đi theo vũ văn yên. một lát sau, hai người tới một mảnh hoang vu nơi. phóng tầm mắt nhìn tới, phía khu vực này mặt đất khô nước, không có một mảnh cỏ. còn chưa tới gần, hàn lâm trong lòng đều có một loại bối rối, mong muốn ngay lập tức bay người rời đi cảm giác, giống như phía trước có cái gì hung thần ác sát yêu thú, sẽ uy hiếp đến mình tính mệnh. lại hướng phía trước 500m mét, sẽ thấy một chỗ hố trời. hố trời nước chừng 3.000 mét sâu, càng đi trong. Sát khí càng nồng đậm, đậm. Vũ Văn Yên vẻ mặt thận trọng nói: Ta không biết ngươi muốn tu luyện công pháp gì, nhưng nếu như muốn hấp thụ vạn sát khanh bên trong sát khí, tốt nhất chỉ ở hố biên giới vị trí, chậm rãi hấp thụ. Sát khí vi lực ngươi cũng biết, vạn sát khanh trong, các loại thuộc tính sát khí hỗn tạp cùng nhau. Cho dù là cường giả lang hư cảnh, cũng không dám xâm nhập trong đó. Bất luận cái gì tam gia trận pháp, cũng sẽ ở sát khí ăn mòn hạ hư. Cho nên ngươi một sáng bước vào vạn sát khanh, cho dù gặp được nguy hiểm, vậy rất khó cứu. Hàn Lâm gật đầu nói: Tướng quân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Vũ Văn Yên lại chằm chằm vào Hàn Lâm nhìn một hồi, theo Hàn Lâm ánh mắt bên trong nhìn thấy đối phương kiên định, không khỏi trong lòng thở dài, gật đầu, ra hiệu hắn hiện tại có thể tế vào. Hàn Lâm hướng phía Vũ Văn Yên thi lễ một cái, không chút do dự hướng phía phía trước đi đến. Vũ Văn Yên trong mày chằm chằm vào Hàn Lâm không ngừng đi xa bóng lưng, trong đầu không ngừng suy tư, rốt cuộc có gì cũng phát, lại cần hấp thụ như thế thuộc tính lung tung sắc khí. Nếu như không phải Hàn Lâm trước đó biểu hiện không tệ, Vũ Văn Yên là dù thế nào cũng sẽ không dẫn hắn tới nơi đây. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Vũ Văn Yên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hy vọng chính ngươi hiểu rõ. Chính mình đang làm cái gì, dù sao cũng đừng đem chính mình đùa chơi chết. Vũ Văn Yên thân là một tên tướng quân, thường thấy sinh tử, có thể giờ phút này cũng không nhịn được là Hàn Lâm lau bệnh mồ hôi. Nàng biết rõ vạn sát khanh nguy hiểm, kia tràn ngập sát khí, phản phất là tới từ địa ngục độc thủ, lúc nào cũng có thể đem người thôn vệ. Mà Hàn Lâm, lại như là một vị không sợ dũng giả, nghĩa vô phản cố đi về phía kia không biết thân nguyên. tỷ, tiểu tử kia thật sự dám đi vạn sát khanh, hấp thụ sát khí tu luyện. Chẳng biết lúc nào. Vũ Văn Yên bên cạnh xuất hiện một vị 17, 18 tuổi thiếu nữ, nàng hiếu kỳ nhìn qua Hàn Lâm bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi cùng ẩn cẩn. Như hắn ngay cả Vạn Sát Khanh cũng đi không đến, cũng đã bị sát khí ăn mòn thành một đống thịt vụ, vậy cũng đúng hắn vận mệnh đã như vậy. Vũ Văn Yên nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng. Vạn Sát Khanh, mảnh này cổ võ trong thế giới hiểm ác chi địa, trong đó tràn ngập các loại thuộc tính lung tung sát khí. Những sát khí này không chỉ tràn ngập tại trong hầm, còn không ngừng theo hố khẩu chậm rãi mát, có thể xung quanh hơn ngàn mét khu vực đã trở thành một vùng cấm địa. Càng đến gần Vạn Sát Khanh, Nhận sát khí an mòn đều càng mãnh liệt. Phổ thông võ giả thần thông cảnh, đừng nói hấp thụ vạn sát khanh bên trong sát khí luyện công, ngay cả tới gần đều khó mà làm được. Không cần ngươi quan tâm, quản tốt chính ngươi là được. Vũ Văn Yên tức giận đối với thiếu nữ nói nói, hiệu phượng vũ thiên đạo cơ tu luyện được như thế nào? Toa thứ nhất thần thông đạo đại ngương tụ thành công không có. Vị này thiếu nữ chính là Vũ Văn Anh, đừng nhìn nàng mới 17-18 tuổi bộ dáng, cũng đã là một tên võ giả thần thông cảnh. Chẳng qua theo Vũ Văn Yên tra hỏi trong có thể nghe ra. Vũ Văn Anh hẳn là vừa mới bước vào thần thông cảnh không lâu, ngay cả tòa thứ nhất thần thông đạo đài cũng còn chưa ngưng tụ thành công. Vũ Văn Anh thảy lưỡi, sinh sẵn nói, "Tỷ, ngươi yên tâm, ta cũng không giống như những người khác, tu luyện chậm như vậy. Ta đang cố gắng đâu, chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ thành công." Vũ Văn Yên hơi cười một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ân cần, "Anh, thần thông cảnh tu luyện còn không phải thế sao cho đùa. Tiểu Phượng Vũ Thiên đạo cơ mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tu luyện độ khó vậy cơ cao, ngươi cũng không thể nóng lòng cầu thành, bằng không căn cơ bất ổn, ngày sau gặp nhiều thù thiệt." Vũ Văn Anh gật đầu một cái, nét mặt trở nên nghiêm túc, tỷ, ta biết, ta một mực dựa theo gia tộc phương pháp tu luyện, làm gì chắc đó mà tu luyện? Chỉ là này tòa thứ nhất thần thông đạo đài cần một sợi vượng hoàng thần hồn làm tâm, cho dù không có vượng hoàng thần hồn, cũng cần thanh loan, chu đước cái này thượng cổ trong truyền thuyết thần điệu thần hồn làm tâm, cái này thần điệu chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, trong thế giới hiện thực đi đâu mà tìm? Với lại mặc dù có, thực lực vậy nhất định cực kỳ khủng bố, căn bản không thể nào tìm được. Vũ Văn Anh trên mặt hiện ra một vòng vẻ u sầu. Vũ Văn Yên gật đầu, nàng tu luyện thần thông đạo cơ. Không một chút nào đây Vũ Văn Anh cựu phượng Vũ Thiên thần thông đạo cơ kém, trước đây cũng là tìm mấy năm, mới cuối cùng tìm được có thể trở thành tòa thứ nhất thần thông đạo đại hạch tâm vận, tự nhiên đã hiểu trong đó gian nan. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Vũ Văn Nghiên ôm Vũ Văn Anh bà vai, nhẹ giọng cười nói. Chương 629, hấp thụ chương 629, hấp thụ Hàn Lâm nện bước bước chân trầm ổn, hướng về phía trước mấy trăm mét ngoại kia tính mịch vạn sát khanh chậm rãi đi đi. Theo hắn dần dần xâm nhập, quanh mình sát khí càng thêm dày đặc, từng đạo vô hình vô sắc sát, sát khí, giống như ẩn nấp tại trong hắc ám độc xạ, làm yên không một tiếng động ở bên cạnh hắn đi khắp chờ cơ hội suy một tiếng vang nhỏ nhất đạo sát khí đống nhiên xẹt qua Hàn Lâm vỏ má trong nháy mắt liền tại hắn ra thị trắng đoán thượng sẽ mở một đạo miệng máu tử máu tươi theo gương mặt trượt xuống nhuộm đỏ và áo của hắn những sát khí này uy lực to lớn thậm chí đây sắc bén nhất tam giai thú binh còn muốn làm cho người sợ hãi Hàn Lâm vẫn lấy làm kêu ngạo hỗn độn đạo thể tại những này hỗn tạp năng lượng ma quái sát khí trước mặt lại yếu ớt như là giấy mỏng bình thường không chịu nổi một kích. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ nói những sát khí này đều là của ta hỗn độn đạo thể chưa từng thôn qua một lát sau trong cơ thể hắn pháp lực tựa như róc rách như suối chảy chậm rãi vận chuyển lại, cố gắng chống cự này càng ngày càng mãnh liệt sát khí xâm nhập. Cùng lúc đó, Hàn Lâm thân thể giống như hóa thành một đoàn máu đỏ tươi, mà trung quanh sát khí thì như là người được mùi máu tươi cá mập bình thường, giống như nổi điên hướng phía hắn mãnh liệt mà đến. Tương đạo sát khí giống linh động cá bơi, ở bên cạnh hắn xuyên toa sẽ qua, chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm trên người nguyên bản chỉnh tề quần áo liền bị cắt chém được sạch sẽ, mảng lớn đỏ thắm vết máu bắt đầu ở quần áo mặt ngoài chậm rãi tỏa ra. Lúc này Hàn Lâm, giống thừa nhận thiên đao vạn quả nỗi khổ, mỗi một tấc da thịt cũng thừa nhận vô tận sát khí vô tình ăn mòn. Này còn chưa tới vạn sát khanh, chỉ là vạn sát khanh bên dưới, giới, sát khí liền đã khủng bố như thế, thật không biết vạn sát khanh đấy sẽ là dạng gì quan cảnh. Hàn Lâm dương mắt nhìn lấy trăm mét có hơn kia một chỗ sâu không thấy đáy đen nhánh hồ trời, trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng kinh ngạc cùng vẻ ngưỡng trọng, trong lòng tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi dừng bước lại, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, mặc cho trung quanh từng đạo sát khí ngưng tụ thành biên, hướng hắn đánh tới. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, này sát khí tuy mạnh, nhưng ta ngược lại muốn xem xem ngươi năng lực làm gì được ta. nói xong hắn liền hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tức ngưng thần. ông một tiếng vang nhỏ, hàn lâm thể nội gần cốt cùng vang lên, phản phất đang tấu vang một khúc bi tráng hành khúc. hắn mặc cho những sát khí này như quỷ mị loại chui vào thân thể của mình, trong kinh lạc tùy ý mạnh mẽ đâm tới. chỉ trong chốc lát, hàn lâm toàn thân trên dưới toàn bộ là vết máu, nguyên bản trắng toát quần áo đã bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, tựa như một cái theo địa ngục đi ra huyết nhân. sát khí nhập thể đau khổ, người bình thường căn bản khó mà chịu đựng, thật giống như có ngàn vạn cái ma nghị trong người bỏ loạn, lít lít nhít để người tê cả da đầu lại tốt dường như vô số thật nhỏ lưỡi dao trong người tùy ý cắt chém, mỗi một cái cũng tinh chuẩn cắt tại thần kinh bên trên, hắn cảm giác, thậm chí muốn so lăng chỉ còn muốn đau khổ gấp trăm lần. Loại thống khổ này giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, từng cơn sóng liên tiếp, để người thở không nổi. Hàn Lâm Chỉ giữ vững được một khắc đồng hồ thời gian, liền đã chịu đựng không nổi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt sao vàng bay loạn, giống như sau một khắc muốn đau nhức mất đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thống khổ này quả nhiên khó có thể chịu đựng, nếu không phải ta có hỗn độ đẳng thể chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Nguy lai, like, đây là thân thể bảo hộ cơ chế tại phát huy tác dụng, làm đau khổ vượt qua nhân thể cực hạn chịu được lúc, liền sẽ để người đã hôn mê, bằng không thật sự sẽ đem người sống đau chết. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lâm chậm rãi vận chuyển lên lục thức viễn diện công trên người đau đớn rất nhanh biến mất, hắn trực tiếp tiến vào ý mãng vô sắc không người không cảm vô vị trạng thái. Lục cảm tứ đoạn. Hàn Lâm đối với mình thi triển lục cảm tứ đoạn, mặc cho sát khí trong người ăn mòn, nhưng hỗn độn đạo thể tại sát khí không ngừng ăn mòn trong quá trình, giống như bị kích đang sống, vậy bắt đầu không ngừng thôn phệ xâm nhập thân thể trong những sát khí này, trong lúc nhất thời Sắc khí cùng hỗn độn đạo thể, lại vì Hàn Lâm thân thể là chiến trường, tiến hành chém giết. xa xa, Vũ Văn Yên cùng Vũ Văn Anh nhìn Hàn Lâm đột nhiên tại khoảng cách vạn sát khanh trăm mét trôi ngồi xuống, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vòng vẻ thất vọng. tỷ tỷ, đây chính là ngươi lần đầu tiên mang ngoại nhân tới trước tổ địa, hắn ngay cả vạn sát khanh bên cạnh cũng không đã đến, đều đứng lại, nhìn tới, người này tư chất không cao à? Vũ Văn Anh nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia tiết hận cùng khó hiểu, nàng nguyên bản đối với Hàn Lâm ôm lấy rất cao kỳ vọng, nhưng bây giờ tình huống này, nhường nàng có chút khó mà tiếp nhận. Vũ Văn Yên không nói gì, chỉ là những mày, dựa theo Hàn Lâm trước đó biểu hiện đến xem, tư chất tuyệt đối phải vượt qua người bình thường quá nhiều, không nên biểu hiện không chịu được như thế mới đúng. Nàng trong lòng có chút hoài nghi, không biết Hàn Lâm tại sao lại tại loại thời khắc mấu chốt này dừng lại, thật chẳng lẽ chính là không kiên trì nổi, chỉ có thể dừng ở trăm mét có hơn sao? Vũ Văn ra tổ địa vạn sắc khanh, càng đến gần hồ trời, sắc khí càng nồng đậm, người bình thường rất khó tới gần. Này tại Vũ Văn gia tộc mắt người trong, cũng thành một chỗ kiểm tra võ giả tư chất địa phương. Bờ hố 10 mét bên trong, 20m bên trong. 30m bên trong, 50m bên trong, 100m bên trong, cũng đại biểu cho khác nhau tư chất, giờ phút này Hàn Lâm ở vào vị trí, còn đang ở ngoài trong thước, tư chất như vậy, thật sự là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Nếu như tư chất của hắn thật sự như thế, lại là như thế nào tại hơn 20 tuổi liền trở thành võ giả thần thông cảnh? Vũ Văn Yên tự đủ, đứng vậy à, tư chất như thế, lại là như thế nào tại hơn 20 tuổi liền trở thành võ giả thần thông cảnh? Vũ Văn Anh vậy phản ứng lại, mặt lộ nghi ngờ hướng phía xa xa Hàn Lâm nhìn lại. Lúc này Hàn Lâm, không ních bưng ngồi tại nguyên chỗ. Mặc cho sát khí không ngừng chui vào thân thể của mình, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hàn lâm trên người máu tươi càng ngày càng ít, trước đó máu tươi cũng chầm chậm kết vậy trở thành cứng ngắc, tựa như một cái màu đỏ sẫm sắc bọc tại hàn lâm mặt ngoài thân thể. Theo Hỗn Độn Đạo thể không ngừng thôn vẻ xâm nhập thân thể sát khí, đối với mấy cái này lộn xộn sát khí kháng tính cũng tại chậm chạp đề thăng, dần dần, Hỗn Độn Đạo thể tựa hồ đối với xâm nhập thân thể sát khí cảm thấy bất mãn, thể nội vậy mà bắt đầu tự phát tuôn ra một cỗ lực lượng, bắt đầu không ngừng mà hấp thụ trùng quanh sát khí, không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm trung quanh thân thể lại xuất hiện nhất đạo vào rồng, đem xung quanh hơn 10 mét trong sắc khí quét sạch không còn, người ở. Bên ngoài nhìn tới, thời khắc này Hàn Lâm giống một đầu thao thiết cự thú, mở ra miệng lớn, không ngừng thôn phệ lấy chúng quanh sắc khí, như thế tiếng động, tự nhiên vậy khiến cho xa xa Vũ Văn ra hai vị tiểu thư chú ý, Vũ Văn Yên trước hết nhất phát giác được dị tượng, lập tức trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, sau đó, Vũ Văn Anh trên mặt vậy lộ ra một vòng hoài nghi, nghiêng đầu, dùng sức lướt lướt ánh mắt của mình, hướng phía Hà Lâm nhìn lại, một tấm miệng nhỏ, khe biết, không ngừng hút lấy khí lạnh. Hàn Lâm dường như đã nhận ra hỗn độn đạo thể dường như lại tăng lên không ít, chậm rãi mở ra hai mắt, vũ giác lần nữa về đến trên người hắn, lúc này, hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại chôn ngứa, thể nội dường như đang dựng dục một cố lực lượng mới, răng rắc, răng rắc Hàn Lâm đứng dậy, thân thể có hơi lắc một cái, trên người một tầng vết máu sắc lập tức vỡ tan chốc ra, cảm thụ lấy toàn thân hiện ra tới. Lực lượng mới, Hàn Lâm hơi cười một chút, cất bước tiếp tục hướng phía vạn sát khanh đi đến. Chương 630, nhảy vào chương 630 nhảy vào hàn lâm nện bước kiên định nhịp chân hướng phía vạn sát khanh đi đến mỗi một bước cũng đặt ở kiên cố thổ địa bên trên phát ra trầm muộn tiếng vang lần này hắn cũng không có như lần trước như thế nửa đường dừng lại mà là trực tiếp đi tới vạn sát khanh bờ hố bên trên áo gió bị phong nhất lên phát ra phần phật tiếng vang lúc này trước đó tại ngoài trăm thức trải nghiệm một màn kia lần nữa hiển hiện trên người hàn lâm xuất hiện lần nữa từng đạo vết máu máu tươi theo vết máu nhỏ xuống trên mặt đất tạo thành từng bãi từng bãi vết máu vạn sát khanh hố bên miệng sắc ký nồng nặc dường như có thể chạm đến với lại lại đã có thể ngưng tụ hóa hình biến hóa thành từng trôi hình thái khác nhau thường qua kiếm kích, đúa dịu câu diễu. Những thứ này do sát khí ngưng tụ mà thành vũ khí, tại nguyệt quang chiếu dọi xuống lóe ra quỷ dị bao mang. Phát giác được hàn lâm tồn tại, những thứ này biến hóa sát khí thần binh, tựa như có thần trí bình thường, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, sôi nổi hướng phía hàn đánh tới, giống như một đám đói khát giã thú nhào về phía con mồi. Bành, bành, bành từng tiếng chân đục, từng trôi do sát khí ngưng tụ mà thành thần binh, không ngừng hướng phía hàn lâm chém vào thứ gọn mà đến, mỗi một lần va chạm cũng kích thích một hồi sương máu, mỗi một kích cũng như một tên võ giả thần thông cảnh thi triển sát khí công pháp một kích và lực Hàn Lâm vừa mới khôi phục thân thể lần nữa ra dách thì nát huyết nhục văng tung vãi lên máu tươi vẩy ra nhu đỏ chung quanh hắn một phía khu vực có thể chống đỡ được ta có thể chịu được được Hàn Lâm theo bản năng hướng về sau lui một bước lại lần nữa trở nên kiên định mặc cho những sát khí này thần binh chém vào trên người mình hắn cắn chặt hàm răng ánh mắt bên trong để lộ ra một cố kiên nghị cùng bất khuất, phản phất đang cùng vô hình địch nhân tiến hành một hồi y mắng đọ sức vết thương da thịt không có thương tổn đến gần gút Hàn Lâm cẩn thận kiểm tra một chút thân thể nếu như không có trước đó một vòng thôn vệ đột nhiên gặp được những sát khí này ngưng tụ thần minh, Hàn Lâm khẳng định sẽ bị chém thành trọng thương nhưng trước đó đã hấp thu không ít ôn tạp sát khí tăng lên huấn độn đạo thể kháng tính hiện tại đối mặt những thứ này sát khí thần minh, mặc dù vẫn đang không thể hoàn toàn ngăn cản nhưng làm hại lại nhỏ hơn rất nhiều hắn có thể cảm nhận được chính mình huấn độn đạo thể tại cùng sát khí đối kháng trong dần dần thích hướng, thân thể cảm giác đau đớn cũng có chỗ giảm bớt Thôn vệ thôn vệ ta muốn đem những sát khí này toàn bộ tuôn vệ như vậy mới có thể để thăng hỗn độn đạo thể Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng hắn hiểu được đây là một hồi trận vật chiến đấu nhưng cũng là để thăng cơ hội của mình. Mỗi một lần sát khí thần binh công kích, đều giống như tại rèn luyện thân thể hắn, nhường hắn ở đây trong thống khổ không ngừng trưởng thành. Hàn Lâm có thể cảm giác được, chính mình hỗn độn đạo thể còn có tăng lên rất nhiều không gian, đối mặt những thứ này sát khí thần binh, Hàn Lâm lấy lòng không có e ngại, ngược lại mơ hồ có một loại đói khát lúc, nhìn thấy một đống lớn thức ăn ngon cảm giác hưng phấn, điều này cảm giác hưng phấn cũng không phải là đối với khát vọng chiến đấu, mà là đối với để thăng thực lực bản thân dục vọng mãnh liệt. Hắn hiểu rõ, chỉ có không ngừng mà khiêu chiến thực hạn mới có thể làm cho mình càng biến đổi mạnh. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị nên đón tiếp xuống công kích mạnh lực hơn. Hàn Lâm hiểu rõ, đây chỉ là một bắt đầu, hắn muốn tại vạn sát khanh bên trong chịu đựng nhiều hơn nữa khảo nghiệm, mới có thể thật sự thực hiện mục tiêu của mình. Sa sa, Vũ Văn Yên cùng Vũ Văn Anh nhìn Hàn Lâm đối mặt sát khí ngưng tụ mà thành binh khí, không có chút nào e ngại, mặc cho những binh khí này chém vào trên người mình, hai người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ Văn Anh mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Tỷ tỷ, hắn, hắn rốt cục tu luyện là cái gì luyện thể thuật, lại có thể dựa vào thôn phệ sát khí để thăng?" Vũ Văn Yên đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, nàng là võ giả thần thông cảnh, tự nhiên năng lực một chút nhìn ra Hàn Lâm đang làm cái gì. Nàng nhíu mày, lắc đầu, thấp giọng nói, loại công pháp này, dù là tại thập nhị gia tộc, đều là đứng đầu nhất tồn tại, chỉ có cùng loại ta đại ca như thế đích tử, mới có tư cách tu luyện. Ngươi hỏi ta, ta lại làm thế nào biết? Vũ Văn Anh nhẹ giọng nói lầm bầm, thì tỷ, thập nhị trong gia tộc, hình như không có họ Hàn à? Vũ Văn Yên chậm rãi lắc đầu, nàng tự nhiên đã hiểu Vũ Văn Anh ý nghĩa, ở sâu trong nội tâm cũng tại do dự. Một lát sau, Vũ Văn Yên trong đầu lỉnh quang lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, thấp giọng nói, trừ gia thập nhị gia tộc, còn có một loại có thể có thể đạt được dạng này công pháp. Vũ Văn Anh sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra vẻ trợ hiểu, đưa tay hướng phía bầu trời chỉ chỉ, vẻ mặt kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi nói đúng lắm. Vũ Văn Yên vẻ mặt nghiêm túc, một phát bắt được Vũ Văn Anh chỉ hướng bầu trời thủ, nói ra, không thể nói, bất kể có phải hay không là, cũng không thể theo chúng ta nơi này bộc lộ ra đi. Còn có, đừng đánh Hàn Lâm ý nghi xấu, một hai môn thần thông cảnh tuyệt đỉnh công pháp, đối với gia tộc giúp đỡ cực kỳ bé nhỏ, có thể nếu như chúng ta suy đoán là đúng vậy chúng ta vũ văn ra nhưng có tùy thời bị hủy diệt nguy hiểm vũ văn anh lập tức sợ run cả người hồi tưởng lại trong gia tộc bí truyền điện tịch. trong đó một cuốn trong đều rõ ràng đã từng nói trước đây khống chế nhà của làm tinh tộc còn không phải thế sao thập nhị nhà mà làm mười ba nhà hàn lâm nạo nẽ sừng sững tại trước vạn sát khanh đối mặt với sát khí ngưng tụ thần binh không tối lui chút nào những thứ này thần binh mỗi một lần chém vào tại trên người hàn lâm đều sẽ đem hàn lâm chém vào da rách tịn nát nhưng trôi này sát khí thần binh cũng sẽ tùy theo mở nhạt một ít một thanh sát khí thần binh thường thường tại chém vào hàn lâm ba năm lần về sau rồi sẽ hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Theo từng trôi sát khí thần binh tại trên người Hàn Lâm tiểu tán, Hàn Lâm hốn độn đạo thể càng thêm cường hãn lên. Theo thời gian trôi qua, trước đó còn có thể đánh cho Hàn Lâm ra rách thịt nát sát khí thần binh, đến cuối cùng, vậy bẹn bẹn chỉ có thể tại trên người Hàn Lâm vạch ra nhất đạo vết máu. Cuối cùng thậm chí ngay cả vết máu cũng hòa không ra, chỉ có thể lưu lại một đạo bạch lớn. Hàn Lâm nhịn không được ngửa mặt cười, tiếng cười trên bầu trời bạn sắc Khanh quanh quẩn, lại trực tiếp đưa tay bắt lấy một thanh sát khí trường kiếm, hai tay một tách ra, đem trôi này sát khí trường kiếm tách ra trở thành hai đoạn, hướng phía trong miệng mình lấp đầy, ra bằng rất băng nhai mấy lần về sau, Hàn Lâm lại đem chuôi này sát khí trường kiếm trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, tại Vũ Văn Yên, Vũ Văn Anh hai người ánh mắt khiếp sợ chồng. Hàn Lâm thả người nhảy lên, lại hướng phía bạn sát khanh nhảy xuống, thân ảnh trực tiếp biến mất tại cái này trong bố trời. À! Vũ Văn Anh phát ra một tiếng thét lên, sau một khắc đều che miệng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía bạn sát khanh. Tỷ, tỷ tỷ, hắn, hắn nhảy thế nào thế bảo? Vũ Văn Anh môi run rẩy, khó có thể tin nói, không phải là sát khí xông não, hắn, hắn rồi. Vũ Văn Yên cũng là trong lòng kinh ngạc. Tại bờ hố hấp thụ sát khí cùng nhảy vào vạn sắc khanh hoàn toàn là hai khái niệm. Ở trong mắt Vũ Văn Niên, có thể tại bờ hố hấp thụ sát khí là bạn dặm chọn một luyện võ kỳ tài, mà nhảy vào vạn sắc khanh lại cùng muốn chết cùng, có gì khác biệt? Cho dù là võ giả lăng hư cảnh cũng không dám như thế kinh thường. Này Hàn Lâm, đơn giản, đơn giản chính là Vũ Văn Yên lông mày đứng đấy, trên mặt tức giận hiện hiện, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Hàn Lâm lại sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế. Này cái nhìn của nàng không thể nghi ngờ là cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Có thể nghĩ lại. Hàn lâm trước đó chỗ hiện ra thực lực cùng công pháp, lại tựa hồ cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, lẽ nào hắn thật có nắm chắc tại vạn sát khanh bên trong còn sống sót. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót đi. Vũ Văn Yên nghĩ đến trước đó hàn lâm có thể thôn vệ sát khí để thăng lực lượng, trong lòng cũng không khỏi hiện hiện một vòng hy vọng, nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, Vũ Văn Yên cứ như vậy đứng lặng lặng. Một tiên, ngươi chỉ có một ngày thời gian, nếu như ngươi sau một ngày không thể từ trong vạn sát khanh ra đây, ta, ta đều. Chương 631, sát linh chương linh Sát linh vạn sát khanh, một cái tràn ngập khí tức tử vong cùng vô tận hung hiểm chi địa, trong đó tràn ngập sát khí, giống như vô hình ma trảo, đủ để cho bất luận cái gì bước vào người lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa. Vũ Văn Gia vì tìm kiếm bí mật trong đó, từng điều động thực lực mạnh mẽ võ giả lăng hư cảnh xâm nhập dò xét. Nhưng mà, cho dù những võ giả này thân kinh mắt chiến, võ kỹ cao siêu, đối mặt vạn sát khanh khủng bố uy hiếp, vẫn như cũ có vẻ lực bất tòng tâm. Bọn hắn đang giảm xuống trên đường, còn chưa đến dưới đáy, liền gặp được do sát khí ngưng tụ mà thành sát linh công kích mãnh liệt, trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương, không thể không hốt hoảng rời khỏi vô cùng chật vật, mà võ giả thần thông cảnh càng là hơn khó mà tới gần bạn sát khanh hô khẩu, kia tràn ngập sát khí giống như một đạo không thể vượt qua bình chướng, đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài. Bởi vậy, tại Vũ Văn yên cùng Vũ Văn Anh tỉ muội trong mắt, Hàn Lâm không chút do dự nhảy vào vạn sát khanh, cái này lô mãng cử chỉ cùng tự sát không khác, giống như hắn trong nháy mắt liền bị cuốn vào tử vòng vòng xoáy, chờ đợi hắn chắc chắn là đáng sợ bệnh rồi. Hàn Lâm tại nhảy vào vạn sát khanh ngay mắt, liền bị một đầu hoàn toàn do sát khí ngưng tụ mà thành sắt linh để mắt tới. Cái này sắt linh ngoại hình cực giống một cái dài mười mấy trượng cử mãng, nó chiếm cứ tại hố nơi cửa giống như một bị ngủ say thủ hộ giả, nhưng mà làm Hàn Lâm xâm nhập lãnh địa của nó, nó trong nháy mắt cảnh giác, mở ra cặp kia tràn ngập hung ác cùng tham lam con mắt, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Nó thậm chí không kịp thấy rõ người đến người nào, liền nhanh chóng mở ra miệng to như chợ máu, lộ ra răng nhanh sắc bén, hướng phía Hàn Lâm nhanh chóng mà nhỏ qua, Lưu Toàn đưa hắn một mụn luột vào trong bụng, dùng cái này đến bảo vệ lãnh địa của mình, thỏa mãn chính mình nơi khát. Sát linh cùng nguyên thú tại trên bản chất có chỗ tương tự, chúng nó đều là tại đặc thù hoàn cảnh địa lý trong thai nghén mà thành thần bí tồn tại, gánh chịu thiên nhiên lực lượng thần bí. Nhưng mà bọn chúng sinh mệnh lực cùng chỗ môi trường chặt chẽ tương liên, một sáng rời khỏi kia phiến sinh ra thổ địa của bọn nó, thực lực liền sẽ nhanh chóng biến mất, như là mất đi căn cơ cây cối, dần dần khô héo. bởi vậy, chúng nó chỉ có thể ở sinh ra môi trường chung quanh bồi hồi sinh tồn, thủ hộ lấy kia phiến thuộc về lĩnh vực của bọn nó, biến thành trong đó chứa thể giả, nhường ngoại giới sinh linh chủ bước. Hàn Lâm phát giác được sát linh tồn tại, trong lòng không khỏi giật mình, trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. nhưng mà, hắn rất nhanh liền khôi phục chân định, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết cùng trí tuệ. hắn nguyên bản nâng lên, chuẩn bị công kích sát linh thủ chậm giải phóng, thân thể thả lỏng lại không làm bất luận cái gì phòng ngự tư thế hắn mặc cho con kia cự mãng sát linh nào về phía chính mình cự mãng sát linh không chút do dự đem hàn lâm toàn bộ thân thể nuốt vào trong bụng vì linh trí của nó vậy hoài nghi vì sao năng lực đơn giản như vậy liền đem hàn lâm nuốt vào trong bụng rốt cuộc từ trên thân hàn lâm nó vậy cảm nhận được một cố cường han khí tức nhưng rất nhanh cự mãng sát linh liền đem cái nghi vấn này ném sau góc, dọc theo vạn sát khanh vết đá lại lần nữa bơi về đến chính mình ngủ say địa phương chậm rãi nhắm mắt lại hàn lâm bị cự mãng sát linh nuốt vào trong bụng về sau ngay lập tức cảm giác được toàn thân trên dưới đều bị vô số dị trùng sát khí bao bê Những sát khí này không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, tựa như thật sự cự mãng trong bụng, muốn đem nó tiêu hóa đồng dạng. Ha ha, những thứ này do sát khí ngưng tụ mà thành sát linh, cần phải đây hố khẩu những tiếng ngưng tụ thành thần binh sát khí lợi hại quá nhiều. Hàn Lâm cảm thụ lấy mặt ngoài thân thể lại lần nữa tràn ra từng đạo vết máu, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng nụ cười hưng phấn, sau khi đi tới nơi này, theo hỗn độn đạo thể thôn phệ đạo thứ nhất sát khí bắt đầu, liền tựa như một đầu ngủ say thao thiết cự thú bị đồ ăn bừng tỉnh, theo không ngừng thôn phệ sát khí, cái này cự thú vậy càng thêm hưng phấn lên, Hàn Lâm có thể cảm giác được, theo hắn từng bước một tới gần vạn sát khanh. Hôn độn đạo thể thôn vệ sát khí tốc độ cũng tại nhanh, chóng đề thăng, cho đến đã đến hố khẩu, thôn vệ vô số do sát khí ngưng tụ mà thành thần binh về sau. Hàn Lâm phát hiện chính mình hôn độn đạo thể dường như đã triệt để bị kích đang sống, chẳng những không sợ chúng quanh sát khí, ngược lại mơ hồ có một loại mong muốn bắt được bọn chúng xúc động, phản phất là theo một tên người chống cự biến thành chủ động là người tiến công. Đây mới là Hàn Lâm không chút do dự nhảy vào vạn sát khanh nguyên nhân, hố bên miệng tản mát, ngưng tụ thành thần binh sát khí đã không có cách nào thỏa mãn đã hoàn toàn bị kích hoạt hôn độn đạo thể ở vào cự mãng sát linh trong bụng Hà Lâm có thể cảm giác được bốn phía sát khí đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó đang nhanh chóng chuyển hóa làm chính hắn lực lượng, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết máu tại sát khí điên cuồng tràn vào sau đó, cùng trước đó một dạng vết máu lại bắt đầu chậm rãi khép lại, làn da lại lần nữa trở nên trắng nó lên, theo hỗn độn đạo thể không ngừng tăng cường, Hà Lâm tự thân năng lực khôi phục cũng tại tăng lên trên diện rộng. Trước đó còn cần dùng cựu tự chân nuôi thuật đến khôi phục thương thế, nhưng bây giờ Hà Lâm đã có thể bằng vào hỗn độn đạo thể thân mình khôi phục nhanh chóng thương thế. Một khắc đồng hồ về sau. Nguyên bản dài hơn 10 trượng cự mãng sát linh, hình thể vậy mà bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Theo thời gian trôi qua, cự mãng sát linh thân khu thu nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến nửa giờ, cự mãng sát linh hình thể đều thu nhỏ đến dài 3, 4 mét, bán trong suốt thân thể, mơ hồ có thể trông thấy một đoàn hắc ảnh tại nó trong thân thể bộ, này đoàn hắc ảnh tựa như hắc động bình thường, đang không ngừng mà thôn phệ lấy thân thể nó. Cự mãng sát linh đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ cùng mê man, nó cuối cùng đã nhận ra dị thường. Nhưng mà, còn chưa chờ nó phản ứng, đã thu nhỏ đến 2 mét thân thể đột nhiên nổ nát bung ra, hóa thành vô số sát khí khí lưu hướng phía bốn phía tản mát. Nhưng mà còn chưa chờ những sát khí này khí lưu lẩn trốn quá xa, lại bị một cỗ kinh khủng hấp lực hút trở về, toàn bộ tràn vào đến ngồi xếp bằng hàn lâm trong thân thể. Sát linh tiểu này đặc thù sinh vật sinh ra cực kỳ khó khăn, thường thường cần mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm mới có cơ hội sinh ra linh trí. Vì bản thân tính đặc thù, chỉ có thể một mực ở tại thích hợp bản thân môi trường trong. Bởi vậy, cho dù ra đời linh trí, cũng chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc. Thời gian dài an toàn môi trường khiến cái này sát linh phản ứng cực chậm. Một sáng gặp gỡ cùng loại hàn lâm dạng này, thiên địch thật giống như dê đợi làm thịt, hoàn toàn thúc thủ vô sách. Hàn lâm hấp thu xong một cái cự mãng sắt linh toàn bộ sát khí về sau, chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng thỏa mãn. Lúc này hắn có thể cảm giác được, toàn thân trên dưới 4.000 ngàn vạn quả tế bào cũng tại hướng hắn truyền lại hưng phấn sung sướng tâm tỉnh, mỗi một tế bào cũng giống như tràn đầy đồng bộ sinh mệnh lực, không ngừng mà nhảy vọt cùng reo hò. Ngay cả mi tâm huân độn đạo nhãn, vậy bắt đầu có hơi nở, dường như vậy bắt đầu muốn tiếp tục chuyển thành, như là một khoảng ngủ say đã lâu tinh thần cuối cùng muốn nên đón nó lần nữa lấp lánh. Hỗn độn đạo thể cùng hỗn độn đạo nhãn, nguyên bản là một người có hai bộ mặt, cộng đồng tồn tại. Hỗn độn đạo thể chủ phòng ngự, như là kiên cố tâm chắn, có thể ngăn cản được ngoại giới công kích cùng làm hại. Hỗn độn đạo nhãn chủ công kích, giống kiếm phong sắc bén, có thể nhìn rõ tất cả đồng phát ra một kích trí mạng. Hiện tại hỗn độn đạo thể điên cuồng thôn vệ sát khí, tiến hành để thăng tân cấp, tự nhiên cũng sẽ kích hoạt hỗn độn đạo nhãn, nhường hỗn độn đạo nhãn vậy bắt đầu để cấp. Liên như là một cái ngủ say cự nhân, cuối cùng tỉnh lại, thể hiện ra nó kia không có gì sánh kịp lực lượng cùng nghiêm. Chưa đủ chưa đủ, còn muốn tiếp tục thôn vẽ sát khí mới được. Hàn Lâm khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, đồng thời còn có một tia không có ăn no noội vàng, vẻ tham lam theo trong đôi mắt tỏa ra. Sau một khắc, Hàn Lâm đứng dậy, theo khối này nô lên trên vách đá nhảy xuống, tử thần cánh chim triển khai, tiếp tục hướng phía vạn sát khanh đáy hố bay đi. Chương 632, Đại thành chương 632, Đại thành Hàn Lâm buông đấy tử thần cánh chim, như Ú linh tại vạn sát khanh bên trong suy toa, hướng về kia bóng tối vô tận thâm viên bay đi. Bốn phía sát khí như cuộn trào mãnh liệt mạnh nước ngầm, không ngừng đánh thẳng vào thân thể hắn, lại không cách nào dùng chuyện hắn mảy may. Tại đây phiến tràn ngập khí tức tử vong trong lĩnh vực, Hàn Lâm chính là kia độc hành tự săn, bình tĩnh mà vô tình. Theo Hàn Lâm xâm nhập, những kia ẩn nốt tại trong hắc ám sát linh cuối cùng đã bị kinh động. Chúng nó như cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, theo bốn phương tám hướng hướng Hàn Lâm đánh tới, phát ra đinh thái nhức óc hống, phản phất muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Hàn Lâm không sợ hãi chút nào, ngược lại tăng nhanh hạ xuống tốc độ, chủ động nên đón những thứ này sát linh công kích. Một đầu to lớn sát linh dẫn đầu vọt tới phụ cận, mở ra miệng to như chảo máu, đem Hàn Lâm tất cả nuốt vào trong bụng. Tại sát linh thể nội, Vô số sát khí như dao mũi nhọn loại theo bốn phương tám hướng ăn mòn Hàn Lâm thân thể, cố gắng đưa hắn triệt để phá hủy. Nhưng mà, Hàn Lâm lại không thèm để ý chút nào, hắn hỗn độn đạo thể tại thời khắc này cho thấy lực lượng phi người. Như là một đầu đói khát máy thú, hỗn độn đạo thể điên cuồng mà thôn vẽ lấy chung quanh sát khí, đem nó chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Sát trong linh thể sát khí nhanh chóng giảm bớt, mà Hàn Lâm thân thể cũng đang không ngừng dần dần chiếm cứ sát linh tất cả ổ bụng. Theo thời gian trôi qua, cái này sát linh hình thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, lực lượng của nó tại Hàn Lâm phản vệ hạ dần dần biến mất hầu như không còn. Cho dù có sát linh đã nhận ra khát thưởng, mong muốn đem Hàn Lâm phun ra, nhưng đã quá muộn. Hàn Lâm tại bọn chúng trong bụng đã biến thành một cái không đáy hắc động, bốn phía sát khí giống như thủy triều điên cuồng mà tràn vào thân thể hắn, tạo thành một cỗ cường đại hấp lực, đem sát linh lực lượng từng chút một thôn phệ hầu như không còn. Cuối cùng, những thứ này đã từng uy phong lẫm lẫm sát linh chỉ có thể ở trong thống khổ rã rủa, cho đến bị Hàn Lâm triệt để thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại đây vô tận bạn sát khinh trong, Hàn Lâm như là sứ giả của tử thần, không ngừng mà thôn phệ lấy một đầu lại một đầu sát linh. Những thứ này sát linh phần lớn đã tại mảnh này trong bóng tối dự dục mấy ngàn năm, là tồn tại cổ xưa mà cường đại. Nhưng ở Hàn Lâm trước mặt, vận mệnh của bọn nó đã được quyết định từ lâu. Hàn Lâm thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối, mỗi một lần hành động đều mang một loại quỷ dị tốc ấu, giống như tất cả vạn sát khanh cũng đang vì hắn mà run rẩy. Theo hắn không ngừng mà xâm nhập, mấy chục cái sát linh đã trở thành hắn con mồi, lực lượng của bọn chúng bị Hàn Lâm một một thôn vệ, chuyển hóa làm hắn lực lượng cường đại hơn. Tại đây chiến trường ngập tử vong cùng nguy hiểm trong lĩnh vực, Hàn Lâm chính vì một loại không thể ngăn cản tư thế, hướng về không biết chỗ sâu đi tới. Hàn Lâm huấn độn đạo thể tại thôn vệ vô số sát khí sau đó, giống như đã đạt đến một loại cực hạn trạng thái. Quanh người hắn tản ra một loại khiến người ta ngạt thở khí tức khủng bố, giống đến từ cửu u chỗ sâu ma thần, chèn ép được tất cả không gian cũng vì đó bận mẽo. Khe chỗ mi tâm huấn độn đạo nhãn, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một đoàn nóng bỏng vô cùng huấn độn quang đoàn, tản chứa trong đó đủ để thiêu hủy tất cả lực lượng. Tại đây đoàn cực nóng huấn độn quang đoàn trong, mới huấn độn đạo nhãn đang lặng yên thanh ến, như là trong huấn độn dưỡng dục mới sinh mệnh, tản ra thần bí mà khí tức cường đại đúng lúc này, nhất đạo do hỗn độn khí lưu ngưng tụ mà thành du long hướng phía hàn lâm đánh tới, tốc độ kia nhanh chóng, giống một tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền vượt qua cùng hàn lâm trong lúc đó khoảng cách. Hàn lâm ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo và mang, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, vì một loại nhìn như chậm chạp lại ẩn chứa vô tận lực lượng động tác, một cái nắm chặt đầu này cỡ thu nước, dài ước chừng mười mấy thước du long sát linh. Du long sát linh tại hàn lâm trong tay liều mạng dễ dùa, phát ra đinh thay nhức óc tiếng gào thét, nhưng mà hàn lâm bàn tay như là kiểm soát bình thường, vững vàng giữ lại cổ họng của nó, mặc cho nó dễ dùa như thế nào đều không thể đào thoát suy một tiếng, phản phất là không khí bị trong nháy mắt nhóm lửa âm thanh. tại Hàn Lâm bàn tay gắt gao chế trụ du long cổ họng trong nháy mắt, hộ khẩu châu ngay lập tức chuyển đến một hồi thiêu đốt loại âm thanh, liền tựa như Hàn Lâm bắt lấy chính là một khối nung đỏ bàn đuổi bình thường. cô kia nóng bỏng lực lượng phản phất muốn đem Hàn Lâm bàn tay trực tiếp thiêu. nhưng mà Hàn Lâm huân đột đạo thể cường đại cỡ nào, điểm ấy thiêu đốt lực lượng mặc dù nhường hắn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không cách nào thật sự xúc phạm tới hắn. đầu này sát linh sát khí thật mạnh, Hàn Lâm chừng to mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. lúc này hắn huân đạo thể đã có thể miễn dịch đại đa số sát khí ăn mòn, thân ở sát khí trong, giống thanh phong quất vào mặt, không hề ảnh hưởng. Nhưng trước mắt đầu này du long sát linh lại như cũ có thể đối hắn huấn độn đạo thể tạo thành làm hại. Hắn ngưng tụ sát khí, không còn nghi ngờ gì nữa không phải bình thường. Này sát khí giống như mang theo một loại ăn mòn linh hồn lực lượng, nhường Hàn Lâm cũng cảm thấy một tia áp lực. Hắn có thể cảm nhận được, đầu này du long sát linh chắc chắn không phải phổ thông sát linh có thể so sánh. Trong cơ thể nó sát khí trải qua vô số năm lắng đọng cùng ngưng tụ, đã đạt đến một loại cực kỳ tinh thuần cùng cường đại tình trạng. Tốt, tốt. Hàn Lâm không chỉ không kinh hoàng chút nào ngược lại trong lòng dâng lên một hồi mừng như liên phổ thông sát khí đối với hắn sớm đã mất đi tác dụng chỉ có kiểu này phẩm chất cao sát khí mới có thể giúp lực hắn huấn độn đạo thể cùng huấn độn đạo nhãn bước về phía viên mãn chi cảnh hàn lâm không chút do dự hai tay như kìm sắt loại nắm chắc đầu này du long sát linh không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái. hắn trực tiếp cắn một cái tại sát linh thân bên trên sắc bén răng dễ dàng xé rách hắn huyết luân bắt đầu điên cuồng mà thun thẹn huyết dịch cùng thịt mảnh ra mỗi một chiếc đều mang hấp lực cường đại đem sát khí liên tục không ngừng mà đặt vào thể nội chỉ chốc lát sau hàn lâm bàn tay Môi liền bị nhiễm được máu me đầm địa, nhưng này con du long sắt linh hơn phân nửa thân thể vậy đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Mới đầu, Hàn Lâm chỉ cảm giác trong bụng như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đau đớn có nhịp. Nhưng cũng không lâu lắm, loại đó thiêu đốt cảm dần dần biến mất, thay vào đó là một dòng nước ấm tại trong bụng phun trào, thư sướng vô cùng. Làm Hàn Lâm đem chọn con du long sắt linh toàn bộ nuốt vào trong bụng lúc, thân thể hắn đột nhiên đã xảy ra biến hóa kinh người. Nhàn nhạt hào quang màu tử kim theo trong cơ thể hắn tỏa ra, như mộng như ảo, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Cùng lúc đó, Hán chỗ mi tâm Hỗn Độn Đạo nhãn chậm rãi mở ra, lộ ra một viên tử con ngươi màu và nóng, tản ra vô tận uy nghiêm cùng thần bí, giống như năng lực nhìn rõ thế gian tất cả bí bí. Hỗn Độn Đạo thể lại thành, Hỗn Độn Đạo nhãn vậy tấn thăng thành công, thu được lực lượng mới. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, sau một khắc, nhất đạo hủy thiên diệt địa quan mang, theo Hàn Lâm mi tâm tỏa ra, hướng phía bạn sát khanh hố khẩu phóng đi, đạo tia sáng này trong lần chứa vô tận sát khí, không có gì không phá, bất kỳ cái gì sinh vật nhìn thấy, không khỏi tòng tâm đái hiện ra một cố ý sợ hãi. Vũ Văn Yên cùng Vũ Văn Anh trợn mắt hốt một nhìn Nhất Đạo Tử sắc quang trụ từ trong vạn sát khanh đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng thương cùng Theo đạo ánh sáng này trụ trong, hai người cũng cảm giác được thật sâu ý sợ hãi, phản phất là gặp được tiên địch bình thường. Nhưng một lát sau, đạo ánh sáng này trụ đều biến mất không thấy gì nữa, tựa như ảo giác bình thường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng theo lẫn nhau đấy mắt, nhìn thấy một vòng vẻ sợ hãi, không thể nào, không thể nào là tiểu tử kia. Vũ Văn Anh khó có thể tin thấp giọng lầm bầm nói, còn chưa có nói xong, liền bị Vũ Văn Liên ngăn lại. Vũ Văn Anh thu hồi người tiêu ngạo bất kể trùm sáng kia có phải hay không hàn lâm phát ra đều không nên là ngươi có tư cách bình luận vũ văn yên vẻ mặt nghiêm túc trầm trầm vào vũ văn anh nói nếu như ngươi không quản được miệng của mình vậy liền ngay lập tức từ nơi này biến mất không muốn vì nguyên nhân của ngươi nhường một tên cường đại lại có khủng bố tiềm lực võ giả đối với vũ văn gia sinh lòng bất mãn vũ văn anh toàn thân chấn động ngay lập tức cúi đầu nói tỷ tỷ thật xin lỗi ta không nên nói ra câu nói như thế kia vũ văn yên trầm trầm vào muội muội nhìn hồi lâu xác định đối phương là thực sự rõ ràng chính mình sai ở nơi nào mới hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu lại gắt gao nhìn chậm chậm vạn sát khanh phương hướng, Hàn Lâm ngươi thực sự là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a chương 633 hát Nha chân linh chương 633 hát Nha chân linh Hàn Lâm đã nhảy vào vạn sát khanh đấy mấy chục cái hình thể khổng lồ sát linh nhìn thấy Hàn Lâm một khắc này cảm thụ lấy từ trên người hắn tán phát khủng bố bị áp đều đã run lẩy bẩy lương tựa bách đá tận lực quận mình thân hình không ngừng phát ra trận trận gì thanh âm bên trong tràn đầy Mắt của bọn chúng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nguyên bản tràn ngập hung tính bộ dáng giờ phút này trở nên vô cùng khép đảm, nguyên bản còn muốn đối với Hàn Lâm phát động công kích suy nghĩ trong nháy mắt bị ném đến tận lên chín tầng mây, chỉ hy vọng có thể tận lực rời xa cái này đáng sợ uy hiếp. Trước đó, Hàn Lâm không biết hấp thu bao nhiêu sát khí, này mới thật không dễ dàng thỏa mãn hỗn độn đạo thể cùng hỗn độn đạo nhãn tiến hóa yêu cầu, có thể nói, lần này vạn sát khanh hành trình, Hàn Lâm đã đạt tới ban đầu mục đích. Hắn mở ra thuộc tính cá nhân giao diện, trong đó lực thuộc tính đã đạt tới 300 điểm, này cũng đã là võ giả thần thông cảnh thuộc tính cực hạn. Phải biết Võ giả thần thông cảnh mỗi đề thăng một điểm thuộc tính cũng cực kỳ khó khăn, mà Hàn Lâm thông qua lần này vạn sát khanh hành trình nhường lực lượng của mình thuộc tính đạt đến thường nhân khó mà với tới độ cao, đây không thể nghi ngờ là hắn thực lực to lớn vượt qua. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong lòng đột nhiên hiện lên một tia hiểu ra, giống như cảm nộ đến cái gì, loại cảm giác này Hàn Lâm rất quen thuộc. Lúc này quanh chân ngồi xuống, ngay tại này vạn sát khanh ngáy hố, bắt đầu cảm nộ lên. Cảnh vật trung quanh sát khí tại thời khắc này giống như cũng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên, không còn tượng trước đó như thế mãnh liệt chuyển, mà là vì một loại kỳ diệu cách thức bẩn quanh tại Hàn Lâm trung quanh tạo thành từng đạo kỳ lạ khí lưu, phảng phất đang phụ trợ hắn cẳng ngộ đồng dạng. từng đạo khí tức huyền ảo từ trên thân hàn lâm phát ra, nguyên bản thôn phệ vô số sát khí ngưng tụ mà thành uy áp, vậy chậm rãi tiêu tán, giống như toàn bộ dung nhập vào hàn lâm trong thân thể. Trung quanh mấy chục cái hình thể khổng lồ sát linh, nguyên bản cũng bởi vì hàn lâm ngồi xuống mà sinh lòng hoài nghi, không biết hắn muốn làm gì, nhưng theo cố uy áp này tiêu tán cùng huyền ảo khí tức xuất hiện, chúng nó tất cả đều nằm trên mặt đất, vây quanh ngồi xếp bằng hàn lâm, một cử động cũng không dám, đang triệu bái bọn chúng quân vương đồng dạng chúng nó năng lực cảm nhận được rõ ràng hàn lâm khí tức trên thân trở nên càng thâm thúy hơn cùng cường đại đó là một loại chúng nó vĩnh viễn cũng vô pháp với tới độ cao để bọn chúng chỉ có thể mang tính sợ cùng thần phục chi tâm lẳng lặng thủ hộ ở chung quanh không dám có chút bộc động không biết qua bao lâu thái dương chậm rãi lặn về tây một ngày thời gian thoáng qua liền mất ngay tại này hoàn toàn yên tĩnh cùng trong khi chờ đợi hàn lâm một mực duy trì ngồi xếp bằng tư thế đắm chìm trong chính mình cảm nội trong không lúc ních tí nào cuối cùng tại ánh nắng chiều sắp biến mất tại đất bình tuyến một khắc này hàn lâm kia hai mắt nhắm chặt thông suốt mở ra Lưỡng đạo tinh quang từ trong đôi mắt thiểm thức mà ra, như là hoa phá trường không lợi kiếm, chiếu sáng cái kia mang theo một tia mừng rỡ khuôn mặt. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, vậy mà tại này vạn sát khen tròng, lĩnh ngộ mộ được một tia thôn vẻ ý cảnh chân ý. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, một cố khó nói lên lời hưng phấn tại trong lòng lượn cuộn. Hắn cảm nhận được rõ ràng cảnh giới của mình tại đây cảm lộ trong lặng yên đề thăng, giống như mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới cửa lớn, nhường hắn đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Nhưng mà Hàn Lâm suy nghĩ cũng không đắm chìm trong này trong vui sướng quá lâu, bởi vì hắn đột nhiên phát giác được quanh biến hóa. Những kia nguyên bản tại uy áp hạ jun lầy bẫy sát linh, giờ phút này lại tất cả đều sợ hãi rụt rè mà bái phục ở trước mặt mình. Thân thể của bọn chúng jun nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng thần phục Không chỉ như vậy, một đám sát linh còn đẩy tới một đầu to lớn màu đen cự cầm thi thể, đem nó phóng tại trước mặt hà lâm. Cái này cự cầm thi thể vô cùng to lớn, màu đen lông vũ tại mở tối vạn sắc kinh trọng, lóe ra quỷ dị sáng bóng, giống như như nói nó khi còn sống uy vu cùng cường đại. Lúc này, nó lặng lặng mà nằm trên mặt đất, như là một tòa núi nhỏ. Trung banh linh vây quanh nó. Tựa hồ tại dùng cái này cự cầm thi thể hướng Hàn Lâm biểu đạt cái gì? Đây là Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng thần sắc tò mò, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu qua mang. Hắn biết do tượng sát linh nguyên thú cái này đặc thù sinh vật tập tính, chúng nó no tại tử vong sau đó bình thường sẽ không lưu lại hoàn chỉnh thi thể, nhiều nhất sẽ chỉ lưu lại nguyên châu, sát châu loại hình vật phẩm. Mà trước mắt ố này hoàn chỉnh khổng lồ cự cầm thi thể, không còn nghi ngờ gì nữa không phù hợp lẽ thường, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi, thực sự muốn biết này phía sau ẩn tàng bí mật. Hàn Lâm đi ra phía trước đi tới cái này chỉ cự cầm đầu lâu vị trí, không khỏi hít sâu một hơi. cái này cự cầm một con mắt, lại đây Hàn Lâm thân thể còn muốn khổ lộ, kia đen nhánh trong con ngươi có một đạo ám kim sắc thụ văn, giống nhất đạo phù văn thần bí, tản ra cổ lão mà sâu thẳm khí tước. mặc dù cái này cự cầm đã tử vong, nhưng thi thể của nó thượng vẫn đang tản ra một loại khiến người ta run sợ bị áp, giống như như nói nó khi còn sống cường đại cùng huy hoàng, nhưng Hàn Lâm cũng không nhịn được đối với cái này thần bí cự cầm tràn đầy tính sợ cùng bạo mỏ. vạn âm phong gào thét, như mực. Hàn Lâm đứng ở cự cầm thi thể trước đó, mắt sáng như nước xuyên thấu qua kia thân thể cao lớn, giống như nhìn thấy nó khi còn sống ngoài phong. Đây tuyệt đối không phải một đầu phổ thông yêu thú thi thể, khi còn sống thực lực chỉ sợ cũng đã đạt tới thần thông cảnh cửu tầng đỉnh phong. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, như vậy thực lực yêu thú đã có thể xưng lại yêu vương, so với hắn phật cốt chấn ma thắp trong chấn áp những kia yêu ma vương còn cường đại hơn. Cự cầm lông vũ tại âm phong trong run lời bảy, phảng phất đang vì chúng nó đã từng chủ nhân mặc nghiệm. Hàn Lâm ánh mắt tại cự cầm thi trên thân chạy, mỗi một bước cũng phản đang thăm dò một cái không biết thế giới. Toàn thân đều là bảo ta. Hàn Lâm nhìn trước mắt cỗ thi thể này, nhịn không được cảm thán nói: "Hắn đi lên trước, chuẩn bị đem cái này cự cầm yêu vương thi thể thu nhập thể nội thế giới." Ngay tại Hàn Lâm chạm đến thi thể một khắc này, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng thê lương tê minh, như là một cái lưỡi dao vạch phá bầu trời đêm, đâm thẳng linh hồn của hắn chỗ sâu. Một đầu bóng đen to lớn xông vào thứ hải, tại thứ hải của trời, liên tụ thành một đầu màu đen quạ đen bộ dáng, bắt đầu điên cuồng công kích Hàn Lâm thứ hải. Màu đen quạ đen hai cánh vung ấy, lên trận trận màu đen phong vân, những thứ này phong vân như là sóng biển máy liệt, không ngừng đánh thẳng vào Hàn Lâm thứ hải. Hàn Lâm chỉ cảm thấy thứ hại bên trong một hồi rung chuyển, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ lực lượng này xé rách. Cỗ lực lượng này, thật mạnh. Hàn Lâm trong lòng giật mình, trong nháy mắt ý thức được cỗ lực lượng này uy hiếp. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm ba động, đồng thời nhanh chóng điều động lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Nếu như đổi thành cái khác võ giả thần thông cảnh, thức hải bị sát khí ăn mòn, nếu như không có bảo hộ thức hại tam giai pháp bảo, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị màu đen quạ đen chân linh nhất lên sát khí phong bạo, đem thứ hại quẩy đến long trời lở đất, cho dù không chết cũng sẽ bởi vì Thất Hải bị hao tổn mà bản thân bị trọng thương. Ngay tại lúc cái này, Hát Nha chân Linh tại Hàn Lâm Thất Hải nhấc lên sát khí phong bạo một khắc này, một viên lộng lây bảo châu, tại Hàn Lâm Thất Hải hiện hiện, bảo châu tản ra nhu hòa mà thần bí quan mang, như là một vầng minh nguyệt treo bầu trời đêm. Trong nháy mắt xua tán đi trùng quanh sát khí. Ngay tại này, mai bảo châu xuất hiện một khắc này, sát khí phong bạo lập tức tan thành mấy khói, triệt để chấn đè ép xuống. Hát Nha chân Linh lập tức giận dữ, Tê Minh Trong, vung mấy cánh, phía trong hư không đế Tê Bảo Châu một đi. Trong mắt của nó lóe ra hung ác quan mang, phản phất muốn đem này mai bảo châu triệt để phá hủy đúng lúc này, Hàn Lâm thức hải bên trong tòa thứ nhất thần thông đạo đại đột nhiên hóa thành một vòng đại nhật, ánh sáng nóng rực, mang như là hỏa diễm loại phun ra ngoài, chiếu sáng tất cả thức hải. một đầu toàn thân tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tam túc kim mô, theo này luân đại nhật trong bay ra, hướng phía màu đen quả đen chân linh nào qua. tam túc kim mô hỏa diễm như là phẫn nộ triệu giông, cuốn sạch lấy vô tận nhiệt lượng, cùng màu đen quả đen chân linh sát khí tạo thành đối lập rõ ràng. hắc nha chân linh tại tam kim mô xuất hiện một khắc này, phách lối khí diễm lập tức thu liễm, trong mắt của nó hiện lên một tia hoảng sợ, hung ngạo tiếng ngựa hí cũng tràn đầy kinh sợ chỉ cùng Tam Túc Kim Ô dây dưa mới hiểu, liền bị Tam Túc Kim Ô chân áp xuống, bị Tam Túc Kim Ô một cái chân gắt gao ép trên mặt đất. Tam Túc Kim Ô hỏa diễm như là bàn đuổi loại thiêu đốt lấy Hắc Nha Chân Linh, để nó không thể động đậy, chỉ có thể ở hỏa diễm bên trong giấy rùa. Tam Túc Kim Ô một chút một chút mổ lấy Hắc Nha Chân Linh đầu, một bên mổ, một bên thôn phệ lấy Hắc Nha Chân Linh, không chỉ trong chốc lát, to như vậy một đầu Hắc Nha Chân Linh bị Tam Túc Kim Ô hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Tam Túc Kim Ô thỏa mãn phát ra một tiếng tê mình, quay người bay trở về đến Thần Thông Đạo Đại Hóa Thành Đại Nhị Trong. Lúc này, Hàn Lâm có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Thất hải trong hư không đại nhật, cháy đường hực trong ngọn lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đám đoàn hắc ảnh, bốn phía ngọn lửa màu vàng đang không ngừng mà thiêu đốt lấy này đoàn hắc ảnh, nhìn qua phảng phất là tại luyện hóa nó đồng dạng. Chương 634, Phệ sát hỏa thần nha Chương 634, Phệ sát hỏa thần nha. Vạn sắc khái ngoại, Vũ Văn Anh mặt mũi tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng lại hướng trong hầm nhìn quanh, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Nàng nhẹ giọng nói lờ tỷ tỷ, một tiên sắp tới lúc rồi, hắn như thế nào còn chưa có đi ra. Vũ Văn Anh hai tay run nhẹ nhẹ, nắm thật chặt gót áo, tựa hồ tại để nén nội tâm bất an. Vũ Văn Yên đứng bình tĩnh ở một bên, mặt không thay đổi đáp lại nói: chờ một chút. Ánh mắt của nàng như nước, chăm chú nhìn xa xa vạn sắc khanh, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác căng thẳng. Con đến sau lưng tay phải đã nắm thành quả đấm, dùng sức chí mãnh, có thể mỗi một chỗ khớp xương đều đã mơ hồ trắng bệnh, phản phất đang im lặng phát tiết lấy nội tâm lo nghĩ. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trong vạn sát khanh vọt ra, màu đen tử vòng cánh chim, tại ánh hoàng hôn chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, giống một bộ màu đen áo choàng, theo Hàn Lâm rơi xuống, chậm rãi thu liễm. Tia cánh chim bên trên mỗi một cây lông vũ cũng lóe ra quỷ dị quang mang, giống như ẩn chứa lực lượng cường đại, để người không khỏi vì đó động dung. Vũ Văn Anh trừng to mắt, vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng, dùng sức rủi rủi con mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, "Hắn, hắn là yêu thú sao? Như thế nào, như thế nào trưởng một đôi cánh?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi, giống như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn là nào đó niệm lực công pháp, ta cái này thuộc hạ, nhưng vẫn là một tên thực lực cường đại niệm lực võ giả." Vũ Văn Nghiên khẽ miệng hiện hiện một vòng ý cười, nhẹ nói: trong giọng nói mang theo một tia như chút được gánh nặng loại thoải mái. Hàn Lâm thực lực quá mức cường hãn, có thể rất nhiều người đều quên, hắn thực chất hay là một tên niệm lực võ giả, bất luận là theo cùng giai chế lực, hay là sự phát triển của tương lai tiềm lực mà nói, niệm lực võ giả đều muốn hơn xa khí huyết võ giả một bậc. Hàn Lâm đi đến Vũ Văn Yên trước mặt, chắp tay chắp tay, vẻ mặt cảm kích nói, tướng quân. trong ánh mắt của hắn tràn đầy chân thành, thanh âm bên trong mang theo một tia kích động. Vũ Văn Yên nhẹ nhàng gật đầu, mang trên mặt một nụ cười thỏa mãn, nụ cười kia như là ngày xuân nắng ấm, để người cảm thấy ôn hòa. nàng có hơi như đầu, nói khẽ ta có thể cảm giác được, thực lực của ngươi dường như tăng lên không ít. trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia thưởng thức cùng cổ vũ. còn muốn đa tạ tướng quân thỏa mãn. Hàn Lâm mỉm cười nói, nụ cười của hắn trong mang theo một tia khiếm tốn, đồng thời cũng không thiếu tự tin. lần này vạn sát khanh hành trình đối với Hàn Lâm mà nói, là một lần to lớn đột phá cùng chân thành. hắn không chỉ nhường hỗn độn đạo thể cùng hỗn độn đạo nhãn tấn thăng đến đại thành, hơn nữa còn cảm ngộ ra một tia thôn vệ ý cảnh chân ý. này như đều là hắn mở ra một cái thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn, nhường hắn nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. cùng lúc đó, con tiều cự cầm chân linh bị Tam Túc Kim Ô Chân Linh thôn vệ về sau, Tam Túc Kim Ô Chân Linh đều xa vào đến ngủ say trong. Nó như là một cái tham lam anh hải, đang toàn lực luyện hóa hát nha Chân Linh, hấp thu trong đó lực lượng. Một sáng hoàn toàn luyện hóa, Tam Túc Kim Ô Chân Linh khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại, như là một đầu dục hỏa trùng sinh vượng hoàng, tách ra càng thêm hào quang chói sáng. Đối với hoàn toàn muốn vì Đại Nhật Kim Diễm làm hạch tâm thập nhật phần không thần thông đạo cơ mà nói, Tam Túc Kim Ô Chân Linh cường đại, liền như là là tất cả thông đạo cơ dót vào một cổ lực lượng cường đại. Chân linh mỗi cường đại một phần, thập nhật phần không thần thông đạo cơ có thể cường đại 10 phần, giống như giữa hai bên tồn tại một loại liên hệ thần bí, qua lại xúc tiến, cộng đồng trưởng thành. Lần này thu hoạch đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hàn Lâm, từ đó về sau, võ giả thần thông cảnh cường hạt nhất sát khí công kích, đem đối với Hàn Lâm không uy hiếp nữa. Bạn sát khách ngoại, Vũ Văn Anh mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nàng đột nhiên kêu lên, "À, không đúng, trên người ngươi, như thế nào có một tia thần điệu chân linh ký tức?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tò mò, đúng lúc này trên dưới đánh giá đến Hàn Lâm đến, Phạm Phật đang tìm kiếm cái gì? Vũ Văn Anh tu luyện công pháp chính là Cửu Vượng Vũ Thiên Thần Thông Đạo Cơ, vì vậy đối với thần điểu chân linh khí tất cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Tại Hàn Lâm tiếp cận, nàng đều đã nhận ra Hàn Lâm trên người có một tia thần điểu chân linh khí tức. Thần điểu chân linh? Hàn Lâm nhíu mày, trong đầu lập tức hiện ra con kia to lớn hắc nha thi thể. Hắn trầm tư một lát, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói, con kia màu đen quạ đen cũng là một đầu thượng cổ thần điểu sao? Hàn Lâm, ngươi tại cuối vạn sắc hành, có phải hay không gặp được cái gì thần điểu? Vũ Văn Anh kích động nói, trong ánh mắt của nàng lóe ra vẻ hứng vấn, giống như đã đoán được cái gì. Hàn Lâm lắc đầu, chậm giọng nói, chỉ ở đây hô phát hiện một đầu màu đen đại điểu thi thể. Thi thể? Vũ Văn Anh sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, lôi kéo Vũ Văn Yên thủ, lớn tiếng nói, "Tỷ, tỷ tỷ, hắn gặp phải con kia màu đen đại điểu, khẳng định chính là thần điểu." "Thần điểu, thần điểu." Vũ Văn Yên gõ Vũ Văn Anh chán một chút, hừ lạnh nói, "Ngươi bây giờ đậy trong đầu chính là thần điểu." Dứt lời, nàng quay đầu nói với Hàn Lâm, "Hàn Lâm, ngươi có thể hay không đem con kia cự điểu thi thể mang lên, để cho chúng ta phân biệt một chút." Bạo sát khanh trong khắp nơi đều là sát linh, không cần nói, võ giả thần thông cảnh liền xem như võ giả lăng hư cảnh cũng rất khó xâm nhập, bởi vậy thời gian dài như vậy, vũ văn gia vậy không ai có thể tiến vào vạn sát khanh ngã hố. hàn lâm gật đầu, quay người hướng phía vạn sát khanh đi đến. thực chất, con tiêu cự điểu thi thể ngay tại hàn lâm thể nội thế giới trong, lớn như thế một đầu yêu vương thi thể, toàn thân là bảo, cho dù là trên người nó là vũ, đều là vô cùng khó được tam giai vật liệu lực khí, hàn lâm tự nhiên không thể nào vứt bỏ. hiện tại tất nhiên vũ văn gia đệ tử mong muốn cố thi thể này, hàn lâm tự nhiên vậy sẽ không giấu giếm chẳng qua có thể nội thế giới chuyện này, hàn lâm cũng không nguyện ý khiến người khác hiểu rõ lại lần nữa về đến vạn sát khanh đấy về sau, Hàn Lâm đem hắc nha thi thể lấy ra ngoài, lại tóm lấy hắc nha thi thể, hướng phía vạn sát khanh ngoại bay đi. Hắc nha thi thể cực kỳ khổng lồ, thể trọng cũng là cực nặng, phổ thông võ giả thần thông cảnh chỉ sợ rất khó đưa nó theo đáy hố đưa đến bên ngoài. Chẳng qua Hàn Lâm lực tuột tính đã đạt tới 300 điểm, tương đương với một tên thần thông cảnh cựu tầng võ giả cực hạ, mặc dù có chút khó khăn, nhưng Hàn Lâm hay là đem bộ thi thể khổng lồ này mang theo đi lên. Làm Hàn Lâm đem bộ thi thể khổng lồ này đưa đến Vũ Văn Nghiên cùng Vũ Văn Anh trước mặt hai người lúc, Vũ Văn Anh trên mặt rất rõ ràng hiện ra một vòng rét chi sắc màu đen quạ đen nhìn lên tới quả thật có chút xỉu, toàn thân đen nhánh lông vũ như là bị mực nước ngùng dần, to lớn mỏ lớn lượn mà bén nọ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia âm trầm, cùng thân điểu hai chữ này nhìn lên tới căn bản không có bất cứ liên hệ nào. A, thật đúng là thân điểu. Vũ Văn Yên trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, nàng gây quanh màu đen quạ đen thi thể nhìn một vòng về sau, khẽ cười nói: tỷ tỷ, này, đây cũng quá xấu. Vũ Văn Anh có chút bất mãn nói, trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ thất vọng, vốn cho là sẽ thấy một đầu hoa lệ thần điểu, không ngờ rằng lại là một đầu như thế xấu xí màu đen quạ đen. Ha ha, vậy chính ngươi lại đi tìm một đầu đi. Vũ Văn Yên hừ lạnh nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu chọc. Thượng cổ thần điểu nếu quả thật dễ dàng như vậy tìm thấy, Vũ Văn Anh cũng sẽ không chậm chạp không cách nào ngưng tụ tòa thứ nhất thần thông đạo đài. Vũ Văn gia thế nhưng không chế Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc một trong, gia tộc tài nguyên phong phú, thế lực khổng lồ, nhưng dù vậy, Vũ Văn gia đều khó mà tìm kiếm được thượng cổ thần diệu tung tích. Những người khác hoặc là gia tộc đều càng không khả năng tìm được rồi. Trước mắt cái này hất nha thi thể, chỉ sợ là Vũ Văn Anh có thể gặp phải duy nhất một đầu thượng cổ thần điểu tướng quân, đây là cái gì thần điểu?" Hàn Lâm Hiếu Kỳ nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu, đối với cái này Hắc Nha thân phận cảm thấy hết sức tò mò. "Phệ sát hỏa thần nha." Vũ Văn Yên nói khẽ, vì sát khí làm thức ăn, có thể điều khiển sắc hỏa, nhưng cùng nghiệp hỏa sánh ngang, là thượng cổ thập đại thần hỏa một trong. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia ngưng trọng cùng kính sợ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái này Phệ sát hỏa thần nha lai lịch cùng lực lượng có khác sâu biết nhau. Chương 635, thú triều chương 635, thú triều Hàn Lâm đem cái này thi thể của Phệ sát hỏa thần nha trình trọng tặng cho vũ văn yên vũ văn yên chỉ là hơi chút suy nghĩ liền gật đầu nhận lấy cô thi thể này trong nội tâm nàng hiểu rõ cô thi thể này đối với tu luyện có không thể đo lường giá trị đúng chi trước mắt cái này thi thể của vệ sát hỏa thần nha chỉ sợ là nàng đời này có thể tìm thấy duy nhất một bộ thần điệu thi thể vũ văn anh trong lòng tuy có một chút không cam lòng nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ nàng đã hiểu tận dụng thời cơ thời không đến lại cảm giác cái này hỏa thần nha chân linh dường như đã tiêu tán vũ văn anh chân mày cau lại đôi mắt đẹp chăm chú nhìn khổng lồ hỏa thần nha thi thể trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi cùng tiếc hận. Hàn Lâm nghe vậy sửng sở, lúc này mới nhớ ra, vẫn dấu kín tại hỏa thần nha trong thi thể chân linh, đã sớm bị chính mình thần thông trong đạo đài tam túc kim ô chân linh lặng yên tuôn về. giờ phút này, kia tam túc kim ô chân linh chính rơi vào trạng thái ngủ say, hết sức chuyên chú mà luyện hóa cái này hỏa thần nha chân linh, vì tăng cường tự thân lực lượng. thi thể của phệ sát hỏa thần nha, toàn thân bao trùm lấy đen như mực lông vũ, mỗi một cây cũng ẩn chứa cường đại linh lực, hắn giá trị không cần nói cũng biết. đối với Hàn Lâm mà nói, cô thi thể này cũng bất quá là vật ngoại thân không nói đến cô lâu vương tại u minh nơi trôn giấu mười mấy nơi bảo tàng đủ để cho hắn đời này áo cơm không lo chính là lửa này quạ thần thi thể cũng bất quá là rễ hoa trên gấm vẩn. đưa ra ngoài cũng không nhường tâm hắn đâu ngược lại vừa vặn có thể hoàn lại vũ văn yên ân tình nhưng mà hỏa thần nha chân linh lại là chuyện khác đây chính là có thể để thăng tam túc kim ô chân linh bảo vật một sáng tam túc kim ô chân linh đem hỏa thần nha chân linh hoàn toàn luyện hóa hắn thực lực chắc chắn nâng cao một bước nói không chừng còn có thể ngắn thai nẹn mới tam túc kim ô chân linh thời gian nếu là thật sự năng lực như thế hàn lâm thế nhưng kiếm được đầy bổn bát Nghe được Vũ Văn Anh nói như vậy, Hàn Lâm khẽ như mày, im lặng. Một bên Vũ Văn Yên thấy thế, đột nhiên mở miệng nói, có lẽ là bởi vì cái này Hỏa Thần Nha chết thời gian quá lâu, cho nên chân linh đã tiêu tán. Nàng nhẹ vô về Hỏa Thần Nha thi thể, tiếp lấy nhẹ nói, vất quá, nó cố thi thể này coi như hoàn chỉnh, nếu như toàn bộ luyện hóa, chưa hẳn không thể luyện ra một tia chân linh. Vũ Văn Yên nhìn qua Vũ Văn Anh, nghiêm túc hỏi, "Muội muội, luyện hóa thi thể, ngưng tụ chân linh, cần thiết tài nguyên rất nhiều, ngươi nhất định phải dùng này phệ sát Hỏa Thần Nha chân linh, đến đạt vững ngươi Vượng Vũ Thiên Thần Thông đạo cơ căn cơ sao?" Luyện hóa thi thể, nương tụ chân linh cũng không phải là chuyện dễ, cần thiết tiêu hao tài nguyên, cho dù đối với Vũ Văn Gia mà nói, cũng có nhất định áp lực, Vũ Văn Yên tự nhiên muốn trước xác định muội muội tâm tư, bằng không hao phí hàng loạt tài nguyên, nương tụ ra chân linh về sau, Vũ Văn Anh lại không muốn chẳng phải là lãng phí một cách vô ích những kia tài nguyên cùng cái này thi thể của vệ sát hỏa thần nha. Vũ Văn Anh chầm chậm vào hỏa thần nha thi thể nhìn thật lâu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giãy giụa cũng không muốn. Nàng biết rõ luyện hóa chân linh gian nan cùng hao phí, nhưng này cổ thần điệu thi thể hấp dẫn thực sự quá lớn. Nàng hít sâu một hơi, đồi phế thở dài, vẻ mặt không cam lòng nói ra, có thể tìm thấy như vậy một bộ thần điệu thi thể, cũng đã là mời thiên chi may mắn, chờ đợi thêm nữa, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Thôi, đều dùng nó đi. Hàn Lâm nghe hai người đối thoại, mới minh bạch qua đến, Vũ Văn Anh tại thần thông cảnh mong muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, muốn cùng hắn cần đại nhật kim diễm một dạng, cần một đầu thần điệu chân linh làm tâm, Vũ Văn gia hẳn là đã tìm mấy năm, nhưng thủy trung không có tìm kiếm được trong truyền thuyết thần điệu tung tích, này mới khiến Vũ Văn Anh không có cách, chỉ có thể lựa chọn trước mắt cái này vệ sát hỏa thần nhà. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Tam túc kim ô của ta chân linh hẳn là cũng năng lực tu luyện nàng cái này cựu vượng vũ thiên thần thông đạo cơ. Nhưng hắn trên mặt nhưng không có hiện lộ mảy may, chỉ là lạnh nhạt nhìn vũ văn anh cùng vũ văn yên hai tỉ muội. Vũ văn yên xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói với hà lâm, hà lâm, lần này thật sự phải cảm tạ ngươi. Trong mắt của nàng lóe ra chân thành tha thiết và mang trong giọng nói mang theo thật sâu lòng biết ơn. Hà lâm hơi cười một chút, khoát khoát tay, nói ra, vũ văn tướng quân, người ta trong lúc đó cần gì phải vậy khách sáo, dễ như chờ bàn tay thôi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lạnh nhạt cùng ung dung. Hàn Lâm trong lòng đã hiểu, cái này thi thể của phệ sát hỏa thần nha mặc dù chân quý, nhưng đối với mình mà nói, cũng không phải không thể thiếu bẩn. Với lại, có thể dùng nó đến giúp đỡ Vũ Văn Yên, cũng coi là hoàn lại trước đó ân tình. Đồng thời còn có thể giao hảo Vũ Văn Yên cùng Vũ Văn Anh, coi như là một công nhiều việc. Trại huấn luyện trong văn phòng, ánh nắng xuyên tấu qua nửa đậy màn cửa, đẩy vào chất gỗ trên bàn làm việc, cho cả phòng tăng thêm mấy phần ấm áp sát liệu. Hàn Lâm tưởng tượng ngày, tự cấp một đám học viên lên một tiết ảo thuật môn học về sau, một mình lưu trong phòng học. Hàn tựa ở dễ chịu bằng da trên ghế xoay. Trong tay lần xem theo thư viện mượn tới cổ tịch, những cái ố vàng trên trang giấy ghi chép về võ giả thần thông cảnh tu luyện đủ loại huyền bí. Mặc dù hắn hôn độn đạo thể cùng hôn độn đạo nhãn đã thôn vẻ đầy đủ sắc khí, đạt đến cảnh giới đại thành, nhưng Hàn Lâm đối với những tu luyện này tri thức vẫn như cũ ôm lấy hứng thú nồng hậu. Đúng lúc này, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Báo cáo, một tên trẻ tuổi học viên đứng ngoài cửa, thân thể thẳng tắp, như là một gốc thẳng tắp bạch dương thụ. Thanh âm của hắn to mà kiên định, nhưng cũng mang theo một tia căng thẳng. Hàn Lâm theo trang sách ở giữa ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia đủ cười ôn hòa hắn hướng học viên vậy vây tay nói ra vào đi thanh âm của hắn nhu hòa mà giàu có tư tính cho người ta một loại an tâm cảm giác học viên bước nhanh đi đến hàn lâm trước mặt ánh mắt thoáng có chút trôn tránh dường như bị hàn lâm kia ánh mắt thâm thúy thấy vậy có chút trở dạng hắn hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình chấn định lại sau đó hướng phía hàn lâm chào theo tiêu chuẩn quân lễ lớn tiếng nói hàn giáo quan vũ văn tướng quân cho mời tại tác chiến thôi diễn thất trong âm thanh của hắn lộ ra một tia kỳ ý đồng thời vậy mang theo một chút căng thẳng dường như vô cùng sợ sệt hàn lâm hàn lâm sững sờ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng hoài nghi hắn để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy, chỉnh lý một chút quần áo trên người, sau đó gật đầu một cái, nói ra, được rồi, ta biết rồi. máy thang tiếp theo, mỗi cái huấn luyện chiến đội đã bắt đầu ra ngoài huấn luyện giáng ngoại, tiến hành một ít phạm vi nhỏ tiêu diệt dị thú, hung thú diễn tập hoạt động. đây đều là vũ văn yên cùng những đội trưởng kia cùng nhau thương nghị sự việc, hàn lâm chỉ là một tên khoa mục giáo quan, những hoạt động này, khoa mục huấn luyện viên là không cần tham dự vào. hàn lâm mặc dù trong lòng kỳ lạ, nhưng cũng không dám chỉ hoãn, vội vàng hướng phía đại lâu văn phòng tác chiến thôi diễn tất đi đến, đi vào phòng. Hàn Lâm nhìn thấy dường như tất cả giáo quan đã toàn bộ đến, chính vây trong phòng một cái to lớn xa bàn trước, nhỏ giọng thảo luận cái gì. Hàn Lâm liếc mắt liền thấy được La Quân giáo quan, vội vàng đi tới, đứng trước mặt của hắn, cùng cái khác giáo quan murmừn giọng, ánh mắt trầm trầm vào xa bàn, "La huynh, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào đem chúng ta những thứ này qua mục giáo quan cũng đều gọi qua?" Hàn Lâm nhỏ giọng vấn đạo, nghe nói là Tây Kinh Đông giao xuất hiện thú triều, đem vùng ngoại thành một chỗ vườn trồng chợ cho hủy gì rồi. La Quân hạ giọng nói, "Nguyên bản hắn là thành thủ quân phụ trách, nhưng nghe nói Vũ Văn tướng quân mong muốn kiểm nghiệm một chút mấy tháng nay huấn luyện hiệu quả." Chủ động đem chuyện này kéo qua đến, đến rồi. Hàn Lâm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, Tây Kinh thị phủ cận đã nhiều năm không có xảy ra thú triều, không cần nói, vùng ngoại thành liền xem như trong phạm vi trăm dặm cũng có rất ít thú triều xảy ra, với lại Tây Kinh thị trùng quanh trải rộng rất nhiều tất cả lớn nhỏ căn cứ khu, làm sao có khả năng nhường thú triều xâm nhập Tây Kinh đông giao. Chuyện này thân mình liền rõ ràng lộ ra quỷ dị, loại chuyện này, người khác tránh cũng không kịp, Vũ Văn tướng quân còn chủ động ôm đến trên người mình, thật đúng là. Hàn Lâm trong lòng không khỏi thầm thở dài. Chương 636, đạo chương 636 đào tất cả giáo quan tất cả đều đi tới tác chiến thôi diễn tất không chỉ trong chốc lát vũ văn yên hấp tấp vào bảo chỉ thấy nàng nhìn lướt qua mọi người đang thảo luận các vấn luận viên lập tức tất cả đều ngậm miệng lại thôi diễn tất trong hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người hướng phía vũ văn yên nhìn lại vũ văn yên trầm giọng nói chư vị đông giao một phát thú triều đã bị diệt rồi một chỗ vườn trồng trọt thú triều quy mô không rõ nhưng không hề nghi ngờ trong đó có yêu thú tồn tại nghe được yêu thú hai chữ một đám giáo quan lập tức toàn thân chấn động nhìn nhau sững sờ vẻ mặt nghiêm túc mặc dù yếu thú cũng là tam giai cùng bọn hắn những thứ này võ giả thần thông cảnh tu vi giống nhau, nhưng cùng gia yêu thú thường thường đây võ giả thần thông cảnh càng cường đại hơn. yêu thú tại tấn thăng lúc, sẽ bởi vì tự thân huyết mạch đạt được một hạng tiên phú thần thông, mà nhân loại võ giả tại tiên tiên cảnh tấn thăng thần thông cảnh lúc, có thể thu được tiên phú thần thông người như vượn mau Lân Giác, ít càng thêm ít. nói cách khác, yêu thú tấn thăng hoàn thành một khắc này, liền đã đạt được một hạng công pháp thần thông cảnh. mà đa số võ giả thần thông cảnh, tại tu vi để thăng đến trung phẩm thậm chí thượng phẩm lúc, triển vẫn là gia chỉ pháp lực tiên tiên cảnh kỹ. càng đừng đề cập yêu thú sinh mệnh đẳng cấp vượt xa nhân loại võ giả thân thể thiên sinh cường hãn, cho dù một ít tu luyện luyện thể thuật võ giả thần thông cảnh, vậy khó cùng yêu thú cường kiện thân thể cùng so sánh. Tướng quân, nếu có yêu thú lời nói, nhường những kia chỉ có tiên thiên cảnh học viên đi đối phó, có thể hay không?" Một tên giáo quan do dự nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Đối mặt yêu thú, ngay cả bọn hắn những thứ này có tu vi thần thông cảnh giáo quan cũng cảm thấy khó giải quyết, không cẩn thận liền có thể trọng thương thậm chí chết, chớ nói chi là những kia chỉ có tiên thiên cảnh các học viên. Cho dù yêu thú đứng ở học viên trước mặt, mặc cho bọn hắn công kích, chỉ sợ cũng khó mà phá vỡ yêu thú phòng ngự. "Đúng vậy à?" tướng quân, những học viên này tại mấy tháng này bên trong, mặc dù đề thăng rất nhanh, nhưng cũng không cách nào cùng yêu thú chiến đấu. yêu thú cấp 3 tại những học viên này trước mặt hoàn toàn chính là nghiền ép, để bọn hắn đi đối phó yêu thú, cùng chịu chết không có gì khác biệt. các huấn luyện viên nghị luận đó mỹ, sôi nổi phát biểu cái nhìn, mở miệng phần lớn đều là đội trưởng, bọn hắn cùng các học viên sớm chiều ở chung, thành lập thâm hậu tình nghĩa, thực sự không muốn nhìn thấy dưới tay mình học viên cứ như vậy không công mất mạng. mọi người ngươi một lời ta một lời, không khí hiện trường căng thẳng mà loạn. vũ văn yên thấy thế hơi cười một chút, khoát, khoát tay, mọi người nhất thời ngừng lại gian phòng bên trong một mảnh chợ mặc tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua nàng chờ đợi lấy chỉ thị của nàng yêu thú tự nhiên do các ngươi những thứ này giáo quan đối phó những học viên kia đối phó một ít gì thú hung thú hay là không có vấn đề vũ văn liên lạnh nhạt nói trong giọng nói lộ ra một tia tự tin và ung dung một đám giáo quan bừng tỉnh đại ngộ vừa nãy vừa nghe đến yêu thú bọn hắn cũng có chút không chấn định tâm thần bối rối dưới, vậy không nghĩ tới lần này thú triều không thể nào tất cả đều là yêu thú tất nhiên là gì thú hung thú số lượng chiếm cứ đại đa số yêu thú số lượng chỉ sợ nhiều nhất chỉ có 3 năm chỉ đến lúc đó bọn hắn sáu, bảy người vây công một con yêu thú, bằng vào bọn hắn thực lực, hẳn là có thể đủ ứng đối. Mà còn lại dị thú cùng hung thú, giao cho các học viên tới đối phó, tự nhiên không có vấn đề. Rốt cuộc các học viên mặc dù chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, nhưng số lượng đông đảo, với lại trải qua hệ thống huấn luyện, đối phó một ít phổ thông dị thú cùng hung thú vẫn là dư sức có thừa. nghĩ đến đây, các huấn luyện viên tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, trên mặt vậy lộ ra một tia thoải mái nét mặt. Lần này trinh phạt, là chúng ta đệ lục đặc trùng trại huấn luyện một lần thực chiến kiểm nghiệm, đồng thời cũng là hướng Tây thành phố kinh biểu hiện ra chúng ta mấy tháng này huấn luyện thành quả chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vũ Văn Nghiên vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt đẹp trợn lên, mày liêu đứng đấy, chấm dọa quát, hành động lần này, tỷ lệ tử vong không thể vượt qua năm mỗi cái đội trưởng muốn đối học viên của mình phụ trách. Ở đây đám đội trưởng, lập tức thần sắt cứng lại, ưỡn thẳng sống lưng, lớn tiếng đáp, "Đúng." Âm thanh to, chấn động đến cả phòng ông ông tất lượng. Tất cả mọi người đã hiểu, Vũ Văn Nghiên đem chuyện này ôm lấy tới mục đích, nếu như chuyện này không thể hoàn thành được thật xinh đẹp, vậy bọn hắn cũng không có lưu tại đệ lục đặc chủ trại huấn luyện cần thiết. Tất cả mọi người không dám xem thường, từng cái căng thẳng thần kinh, như Lâm Đại Địch trước khi chiến đấu hội nghị sau khi kết thúc tất cả trại huấn luyện cũng bắt đầu khẩn trương lên mệnh lệnh được đưa ra về sau tất cả mọi người chờ xuất phát như là từng nhánh mũi tên vận sức chờ phát động trong bóng tối khoảng cách tây kinh thị vùng ngoại thành mấy chục cây số ngoại một mảnh trong núi rừng mấy thân ảnh chính nhanh chóng chạy trốn bọn hắn thỉnh thoảng hướng về sau nhìn lại giống như sau lưng có cái gì để người kinh sợ thứ gì đó tại đuổi theo bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ đúng lúc này trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng kêu lương thảm thiết đại bá đại bá cứu ta cứu chạy đi ở trước nhất triệu tử hào đối với tiếng kêu cứu mắt biết thay Nhìn cũng không nhìn phía sau một chút, hướng phía trước bắn bọt tốc độ, đột nhiên lại thêm nhanh thêm mấy phần, rất nhanh, sau lưng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, bên hai hình như nghe được lợi cháo cắt chém ra thị tâm thanh, để người không khỏi một hồi tim đập nhanh, chết tiệt, chết tiệt. Trương Tử Hào trong lòng giận mắng, thân làm Tây Kinh thị xếp hạng trước 10 trường ra, tại Tây Kinh thị có 5 tòa căn cứ khu, trong đó lớn nhất một chỗ căn cứ khu, đã có 300.000 nhân khẩu, sắp tiếp cận nhất cấp căn cứ khu. Nhưng ngay tại 3 ngày trước, tòa này căn cứ khu truyền đến tín hiệu cấp yếu, Trương Tử Hào dẫn đầu một đám trương gia đệ tử, là quân tiên phong tiến về tòa này căn cứ khu điều tra kết quả liền tại bọn hắn tiến vào tòa này căn cứ khu về sau phát hiện tòa này căn cứ khu đã bị nhóm lớn dị thú hung thú chiếm đoạt lĩnh liền tại bọn hắn rút lui lúc không cẩn thận lại kinh động đến hai con yêu thú trương tử hào mặc dù cũng là một tên võ giả thần thông cảnh nhưng đối mặt hai con tu vi còn cao hơn chính mình yêu thú lúc cũng chỉ có chạy chối chết con đường này dọc theo con đường này trương tử hào mang ra trương gia đệ tử dường như đều bị này hai con yêu thú đổ sát hầu như không còn cái này khiến trương tử hào trong lòng không khỏi nhỏ máu này nhưng đều là trương gia bồi dưỡng tinh anh bên trong thậm chí còn có trương tử hào một cái quan ruột cứ như vậy không công mất mạng vậy may mắn có những thứ này trương ra đệ tử trương tử hào mới có thể chạy trốn tới nơi này bằng không hắn sớm đã bị kia hai con yêu thú cho cả lại hắn cũng không cho rằng chính mình năng lực tại hai con tu vi còn cao hơn chính mình yêu thú trong tay sống sót trương tử hào trong lòng tràn đầy hối hận nếu như không phải hắn quá mức chủ quan trực tiếp xuất lính chỗ có người tiến vào đến đã bị yêu thú công hãm căn cứ khu tròn cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này đúng lúc này trương tử hào phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh vừa vận chặn hắn đảo vòng tây kinh thị con đường trương tử hào trong lòng vúi lên lập tức quát lớn nói người nào cút ngay cho ta hắn thậm chí cũng không thấy rõ đạo nhân ảnh kia trường đao trong tay đều đột nhiên hướng phía đối phương bổ tới theo một tiếng bén nhọn tiếng xé gió lên tại pháp lực ra chỉ dưới một đao kia thoáng như một hàng dài dương nhanh muốn buốt hướng phía đạo nhân ảnh kia đánh tới nhưng mà làm trương tử hào theo đao thế vọt tới đạo nhân ảnh kia trước mặt lúc vẫn không khỏi đồng tử co dù lại trên mặt lộ ra một vòng vẹt kinh hãi chỉ thấy đạo nhân ảnh kia trưởng cao hơn 2 mét toàn thân trần chui chỉ ở bên hông bọc một tấm da thú người này toàn thân tràn đầy vảy màu xám, hiện ra kim loại sáng bóng, đầu tựa như thích dịch, một đôi đỏ như máu thụ đồng, chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Dị quỷ, trương tử hào trong lòng run lên, giang giác trương tử hào chỉ cảm thấy cầm trường đao tay phải chấn độ mạnh, lực phản chấn nhường hắn hổ khẩu cũng rách ra ra, máu tươi chảy ròng. này dùng hết toàn lực một đao, lại bị trước mắt cái này dị quỷ dùng một tay cho cả lại, duy nhất nhường trương tử hào cảm thấy vui mừng là dị quỷ cầm lưỡi đao tay phải, mặc dù lòng bàn tay vậy che kín thật nhỏ lân thiến, lại như cũng bị một đao kia gây thương tích, chảy xuống ám máu tươi màu lục, đảo. Trương Tử Hào trong lòng chỉ có một ý nghĩ như vậy, vung ra cầm trường đao thủ, lộn nhào hướng phía bên cạnh chạy đi, đều đang chạy trốn. Trương Tử Hào đột nhiên cảm giác được hậu tâm đau xót, lực lượng toàn thân cũng biến mất theo. Trương Tử Hào lảo đảo té ngã trên đất, lúc này hắn mới phát hiện bộ ngực mình bị trí, xuất hiện một cái độc lớn, máu tươi đang từ chỗ ngực không ngừng phun ra ngoài. Ta, lòng ta. Trương Tử Hào trong đầu hiện hiện cái cuối cùng suy nghĩ, lập tức ý thức đều sa vào đến một mảnh hắc cám trong. Trước khi chết, Trương Tử Hào tựa hồ nghe đến sau lưng truyền đến một hồi nai âm thanh. Chương 637, luyện binh chương 637, luyện binh Đông Giao Phương hướng đui đất tung bay trong mười mấy chiếc quân xa tạo thành đội xe nối đuôi nhau lái tới. Chỉ chốc lát sau liền tại một mảnh đất trống trải mang rừng hạn. Cửa sổ xe bay xuống, mấy tên mấy tên lính võ trang đầy đủ cảnh giác đánh giá bốn phía, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Mau nhìn, phía trước là tình huống thế nào? Không biết là ai hô một tiếng, ánh mắt của mọi người theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mớ hỗn độn, nguyên bản sinh cơ bừng, bừng bừng bừng trồng trọt bây giờ đã trở thành phế tích, đổ nát thê lương ở giữa lờ mờ có thể thấy được bị dẫm đạp linh hảo, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Mảnh này vườn trồng chiếm diện tích chỉ ít 500 mẫu. Hai ngày trước hay là một mảnh phồn bình cảnh tượng, bây giờ lại bị hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù đã trải qua hai ngày, nhưng trong không khí vẫn như cũng tràn ngập một cỗ nồng đẫm thảo một mùi thương ác, đó là linh thảo bị nghiền nát sau tán phát đặc biệt mùi, giờ phút này lại có vẻ đặc biệt cái mũi. Vương đội trưởng, Vũ Văn Yên từ trên xe bước xuống, nhìn qua người trước mắt này, lông mày không khỏi cau lại. Vương Chí là thành thủ quân một tên đại đội trưởng, thành thủ quân tổng cộng có 8 cái đại đội, mỗi cái đại đội ước chừng tại 800 người đến 1000 người trong lúc đó, một cái đại đội phía dưới lại có ba cái trung đội, một cái trung đội phía dưới có 10 đến 12 cái tiểu đội tại tây kinh thị vùng ngoại thành phát hiện thú triều nguyên vốn nên là thành thủ quân chức trách nên do bọn hắn phụ trách tiêu diệt xua đuổi thú triều không thể để cho thú triều đối với tây kinh thị nội thành tạo thành nguy hại không cần nói đối với tây kinh thị nội thành tạo thành nguy hại dù là nhường thú triều xuất hiện tại tây kinh thị dưới tường thành thành thủ quân trên dưới đều sẽ vì không làm tròn trách nhiệm tội ra tòa án quân sự vũ văn tướng quân vương trí nhìn thấy vũ văn hiền liền đội vàng tiến lên thi lễ một cái cung kính nói vũ văn tướng quân ngài đã tới vương đội trưởng nếu như ta nhớ không lầm Chuyện này hiện tại nên do chúng ta đệ lục đặc chủng trại huấn luyện phụ trách." Vũ Văn Nghiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Là, là?" Vương đội trưởng liên tục gật đầu, khắp khuôn mặt là lấy lòng nụ cười, thấp giọng giải thích nói, "Vũ Văn tướng quân, này thú triều thực sự quá lớn, chúng nó đem tiểu này thực trong vườn linh thảo An 2 ngày, hiện tại đã có hướng nội thành rời đi dấu hiệu, nếu quả thật để bọn chúng xuất hiện tại Tây Kinh thị tường thành ngoại, kinh động đến Tây Kinh thị cư dân, chúng ta thành thủ tự chịu trách nhiệm không nổi a." Vì Vương Chí làm đại biểu thành thủ quân 2 ngày này cũng là đứng ngồi không yên, như thế năm nhất đàn thú triều xuất hiện tại Tây Kinh vùng ngoại thành, Nguyên bản là một kiện để người nhức đầu sự việc, có thể chỉ cần phát hiện, xuất động thành thủ quân, bất luận là tiêu diệt hay là xua đuổi cũng không là vấn đề, nhưng bây giờ lại muốn đem chuyện này giao lại cho đệ lục đặc trùng trại huấn luyện, là luyện binh chi dụ, có thể nói, nếu như không phải chuyện này là Vũ Văn Gia yêu cầu, thành thủ tự tuyệt đối sẽ không làm ra như thế hoang đường quyết định. Kết quả hiện tại bọn này quy mô hơn ngàn thú triệu, đang ăn xong rồi vườn trồng trọn bên trong linh thảo về sau, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không thỏa mãn, bắt đầu hướng cây thành phố kinh nội thành di động, nếu như thành thủ quân lại không làm ra chỉ bảo làm. Một sáng để bọn chúng xuất hiện tại Tây Kinh thị dưới tường thành, cho dù có vũ Văn Ra ở phía trước treo lên, Thành Thủ ký lên dưới, cũng là chịu không nổi. Lúc này mới bất đắc dĩ, xuất động một cái đại đội binh lực ngăn lại thú triều. Dù thế nào, cũng không thể để chúng nó xuất hiện tại Tây Kinh thị dưới tường thành. Vương Chí đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mọi mệt cùng bất đắc dĩ. Hắn bọn lính phía sau cũng là vẻ mặt nặng nghề. Hai ngày này, bọn hắn dường như không có chớm mắt, thú triều quy mô vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, vốn cho là có thể thoải mái ưu đối nhưng bây giờ lại trở thành khoai lang bằng tay. Thượng cấp mệnh lệnh để bọn hắn không thể không đem nhiệm vụ chuyển giao có thể thú triều động tĩnh nhưng lại làm cho bọn họ như ngồi bàn trông Vũ Văn Yên tại nghe xong Vương Chí sau khi giải thích nàng nguyên bản căng cứng khuôn mặt dần dần giãn hắn ra khe đầu dùng ôn hòa lại kiên định giọng nói chất vấn Vương đội trưởng những ngày này vất vả các người, tiếp xuống nhiệm vụ đều giao cho chúng ta đệ lục đặc trung trại huấn luyện đến xử lý đi Vương Chí chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống trên mặt không tự giác mà hiện ra chân thành mà mỉm cười cảm kích hắn biết do Vu Văn Yên đến mang ý nghĩa bọn hắn có thể đem cái này khó giải quyết lại nặng nghề nhiệm vụ truyền giao cho cảng thêm chuyên nghiệp lại nhân tuyến tích hợp thế là hắn thẳng tắp thân thể cung kính hướng vũ văn yên chào theo tiêu chuẩn quân lễ trong giọng nói mang theo như chút được gánh nặng thoải mái vũ văn tuấn Quân có các ngươi xuất mã chúng ta thực sự là thở phào nhẹ nhõm nếu như các ngươi tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình cần thành thủ quân cung cấp bất luận cái gì hỗ trợ cứ mở miệng phân phó vũ văn yên nhẹ nhàng khoát qua tay bày ra đáp lại đúng lúc này nàng xoay người mắt sáng như nước mà quét mắt sau lưng sắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề giáo quan cùng các học viên nàng cao giọng quát toàn thể chú ý kết tắc chiến trận liệt theo ta cùng nhau xuất phát Tiêu diệt phía trước chi địch. Thanh âm của nàng rõ ràng mà hữu lực, mỗi một chữ cũng như là hùng trung đại lữ, phấn chấn nhân tâm. Trong chốc lát, tất cả đội ngũ giống như bị rót vào một cố cường đại sức sống, nhanh chóng mà có thứ tự mà hành động. Hơn 10 người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú đội trưởng, lúc này xuất lĩnh lấy riêng phần mình sở thuộc học viên, như là từng nhánh mũi tên, nhanh chóng mà hướng phía phía trước thú triều ở chỗ đó trùng sát mà đi. Mỗi một cái chiến đấu trận liệt đều là vì giáo quan đội trưởng là hạch tâm đầu mối then chốt, mấy chục tên giữa học viên qua lại dựa vào, chặt chẽ phối hợp, mặt ngoài nhìn như từng người tự chiến kỳ thực giữa nhau có vô số liên hệ, lẫn nhau giận dật, hô ứng. dạng này chặt liệt, có thể tất cả đội ngũ tại đối mặt số lượng đông đảo dị thú, hung thú lúc có thể tìm giữ độ cao hiệp đồng tính cùng sức chiến đấu, không sợ hãi chút nào. ngắn ngủi hơn một giờ qua khứ, trên chiến trường liền đã nằm đầy trên trăm con dị thú, hung thú thi hải. đối mặt tổ chức chặt chẽ, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội nhân loại, những thứ này do dị thú cùng hung thú tạo thành thú triều, hoàn toàn bộc lộ ra nhược điểm của bọn nó, như là năm bè bảy mảng, không hề sức chống cự. nếu là ở về số lượng không cách nào hình thành tuyệt đối nghiền ép ưu thế chúng nó căn bản không thể nào là nhân loại võ giả đối thủ. Vũ Văn Yên nhìn mọi người đều đâu vào đấy tiêu diệt lấy gì thú? Hung thú. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Lần này luyện binh, mặc dù đối mặt chính là lấy ngàn mà tính thú triều, nhưng cùng đệ lục trại vấn luyện giáo quan, học viên so ra lẫn nhau ở giữa trên lệnh hay là rất rõ ràng. Phải biết, mặc dù này một ngàn học viên nhìn lên tới cũng chỉ là tiên thiên cảnh võ giả, nhưng xuất linh huấn luyện viên của bọn hắn đều là võ giả thần thông cảnh. Cho dù không có này một học viên đối mặt lần này thú triều tam thập tên võ giả thần thông cảnh cũng có thể đem toàn bộ diệt sát san giết trong đội ngũ, là hạch tông đầu mối then chốt thần thông cảnh giáo quan đội trưởng vừa mới bắt đầu còn có thể ra tay phía sau chậm rãi liền không lại ra tay chỉ là là định hải thần châm, ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm mà thôi động thủ tất cả đều là bọn hắn xuất lính học viên chiến sĩ đúng lúc này đàn thú phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng vẫn nộ tiếng ngựa hí vũ văn yên ngẩng đầu lướt phía xa xa nhìn lại trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười đối với bên cạnh một mực chờ đợi mấy tên khoa mục giáo quan khẽ cười nói xem ra kia mấy cái yêu thú có chút ngồi không yên là quân nghe vậy gật đầu lớn tiếng nói Tướng quân, chúng ta mấy người, một mực này nhìn đều có chút nhàn chán. Này mấy cái yêu thú, không bằng giao cho chúng ta mấy người tiêu diệt làm sao? Yêu thú cực kỳ mang thủ, một sáng để bọn chúng đào thoát, khẳng định sẽ tùy thời săn giết Tây Kinh thị ra ngoài đi săn võ giả. Vũ Văn Yên trầm ngâm nói: Tướng quân, chúng ta bảo đảm đem này mấy cái yêu thú toàn bộ xử lý, không lưu hậu hoạn. Một tên khoa mục giáo quan ngay lập tức tiến lên nói. Vũ Văn Yên gật đầu nói: Nếu như thế, vậy liền giao cho các ngươi. Mấy tên khoa mục giáo quan trên mặt lộ ra một vòng vui mừng liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi thi triển công pháp, lướt qua thú triệu hướng phía tiếng gạo thét vị trí chạy đi chương 638 yêu thú chương 638 yêu thú hàn lâm theo sát vài vị khoa mục giáo quan sau lưng qua lại vô số dị thú hung thú quần thể trong lúc đó nhanh chóng chạy vọt về phía trước tẩm nhưng mà hắn vội tiến lên trước một bước tựa hồ cũng năng lực dẫn tới trung quanh đám hung thú cảnh giác dị thường chúng nó theo bốn phương tám hướng vây chảo ra mà đến cố gắng ngăn cản hàn lâm đám người đừng đi hàn lâm trong lòng không nhịn được tâm tình dần dần tích lũy hắn có thể không có thời gian cùng những thứ này cấp thấp hung thú dây dưa tại một lần hung thú đánh tới trong nháy mắt hắn đột nhiên dừng bước lại phía sau kia đối đen nhánh như đêm, tản ra khí tức thần bí từ thần cánh chim, như là hai phiến to lớn thiết áp loại hô một tiếng hoàn toàn giáng ra. lập tức, rồi giao lực lượng theo trong cơ thể hắn vun ra, thôi động thân ảnh của hắn như là bị bắn ra mũi tên nhọn siêu một chút phi bay đến chân trời, trong nháy mắt liền cùng trên mặt đất những hung thú kia kéo ra mười mấy thước khoảng cách. hắn lâm lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua mặt đất các vấn luyện viên, hai tay chắc tay, cười vang nói, chư vị giáo quan, ta đi trước một bước. thanh âm của hắn vang vọng trên không trung, rõ ràng mà em hai, lộ ra một tia người trẻ tuổi lưu tinh thần phấn chấn cùng tự tin. Trên mặt đất mấy tên khoa mục giáo quan, một bên tiện tay cơ vũ khí trong tay, diệt sát mấy cái hướng bọn họ nháo tới hung thú, một bên ngẩng đầu nhìn giữa không trung hàn lâm trong mắt cũng nổi lên một vòng vẻ hâm mộ. Này mấy tên khoa mục giáo quan, mặc dù đại bộ phận đều là vũ văn yên tướng quân mang tới dòng chính, nhưng trước đó bị quân bộ giáo quan khiêu chiến một phen, toàn bộ bị thua, với lại bởi vì là khoa mục giáo quan, cơ hội lập công cực ít, cho dù thân làm dòng chính, cũng có bị quân bộ giáo quan thay thế có thể, trong lòng cũng là lo lắng hiện tại thật không dễ dàng có một cái tại Vũ Văn Liên tướng quân trước mặt lập công biểu hiện ra cơ hội này mấy tên khoa mục giáo quan tự nhiên cũng không chịu là hậu nhìn Hàn Lâm hướng xa xa kia mấy cái yêu thú bay đi từng cái vậy tất cả đều ra sức về phía trước không dừng lại đuổi theo Hàn Lâm triển khai tử thần cánh chim nhanh như điện chớp bay qua lít nha lít nhít đàn thú đi vào một mảnh trống trải đồng cỏ đưa mắt nhìn ra xa ba con uy phong lẫm lẫm yêu thú đập vào mí mắt chỉ thấy một đầu cự viên ngẩng đầu lưỡi ngực uy phong bắt diện một thân tông bộ lông màu đen dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại sáng bóng một đầu long thủ thân bò yêu thú da bốn lấy thân hình khổng lồ Long rác nhắm thẳng vào thượng cùng, nhu nhãn hàn quang bột phía. Còn có một đầu song đầu thanh lân sư, sau lưng mọc lên hai cánh, vỗ cánh muốn bay, hai cái đầu dương nhanh muốn đuối. Thanh vảy màu đen dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ, hiện lộ rõ thần bí cùng uy nghiêm. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, xem ra lần này thú triều là do này ba con yêu thú đưa tới. Hắn biết rõ phẩm cấp cao yêu thú năng lực điều khiển hàng loạt dị thú, hung thú. Lần này thú triều quy mô nhỏ bé, chỉ có hàng ngàn con dị thú, hung thú. Phía sau đã có ba con yêu thú, cái này cần cho là do Tây Kinh thị dị thú hung thú số lượng ít, nếu không này ba con yêu thú đủ để dẫn phát hàng vạn con quy mô thú triều. Hàn Lâm đột nhiên xuất hiện, phá bỡ này nháy mắt tiến tĩnh. Nguyên bản thản nhiên tự đắc ngồi dưới đất, an như gió cuốn gấm ăn linh thảo cự biên, cái thứ nhất đã nhận ra Hàn Lâm tồn tại. Nó phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm gét, theo mặt đất nhảy lên một cái, tông bộ lông màu đen từng chiếc dựng thẳng, cơ thể căng cứng, giống như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở tại chỗ, tản ra khí thế cường đại. Nó mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm giữa không trung Hàn Lâm, tùy thời chuẩn bị khởi xướng tiến công. Ngoài ra hai con yêu thú, vậy lộ ra để phòng sắc, hướng phía Hàn Lâm nhìn lại một bộ kích động bộ dáng chỉ thấy long thủ thân bỏ yêu thú long rác khẽ nhúc nhích liu nhãn chợt lên giao thân cơ thể căng cứng tùy thời chuẩn bị phóng tới hàn lâm mà con kia sau lưng mọc lên hai cánh song đầu sư tử hai cánh nhẹ nhàng phát hai cái đầu chuyển động trong mắt lóe ra hung hoàng tựa hồ tại tìm kiếm thời cơ công kích tốt nhất hàn lâm ánh mắt hướng phía con kia bay thân hai cánh song đầu sư tử nhìn lại này ba con yêu thú cũng chỉ có nó có năng lực phi hành có khả năng nhất đối với mình tạo thành nguy hiếp, nhưng mà hàn lâm không ngờ rằng chính là cái thứ nhất công kích mình lại là con kia cự viên chỉ thấy cự viên thân thể không xuống Ôm lấy một cục đá to lớn, đột nhiên hướng phía giữa không trung Hàn Lâm ném đi, viên này đường kính vượt qua 3 mét tự thạch, giống như là tháo, phát ra một hồi trầm thấp tiếng rít, hướng phía Hàn Lâm đập tới, Hàn Lâm nhẹ nhàng huy động tử thần cánh chim, tránh qua, tránh né một cái này, khối này tự thạch trên không trung xẻn qua một đường vòng cung, hung hăng nện xuống đất, lập tức nhắc lên một hồi bụi mù, đúng lúc này, song đầu sư tử triển khai cánh thịt, run rẩy hai lần về sau, đột nhiên bay lên, hướng phía Hàn Lâm đánh tới, thân thể cao lớn tựa như núi nhỏ bình thường, Hàn Lâm tại trước mặt nó, liền tượng như hải nhi đối mặt trắng hán những thứ này yêu thú cũng không biết mỗi ngày ăn cái gì mỗi một cái hình thể cũng khổng lồ như thế hàn lâm thầm nghĩ trong lòng cổ tay khẽ đảo một thanh dài tới hơn ba em mở mạch đao xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn cái này mạch đao đây phổ thông mạch đao lớn hơn đến tận gấp đôi với lại nguyên bản cần hai tay điều khiển mạch đao hàn lâm một tay đều nhấc lên vung vậy ở giữa trôi này mạch đao tại hàn lâm trong tay tựa như bắp loại nhẹ nhàng hô một tiếng hướng phía song đầu sư tử bộ tới hàn lâm lực thuộc tính đã tăng lên tới 300 điểm đạt tới võ giả thần thông cảnh có thể đạt tới cực hạn vũ khí bình thường tại hàn lâm trong tay nhẹ nhàng giống người giấy bình thường chỉ có thể vận dụng niệm lực thần binh kỹ năng, nương tụ ra một thanh lớn hơn, càng nặng niệm lực vũ khí, bảnh. niệm lực thần binh hung hăng chém vào tại song đầu sư tử trên thân, phát ra một tiếng biết hai nước góc tiếng vang, cường đại lực chuẩn kích trong nháy mắt đưa nón kệ bay ra ngoài, nhưng mà cái này song đầu sư tử khoảng trường không chung lộn hai vòng, đều vung vẫy cánh thị ổn định thân hình, chỉ thấy nó trầm trọng lăn dắp bên trên, chỉ để lại nhất đạo chém vào sau lưu lại bạch đốn, này nương tụ hàn lâm toàn bộ lực lượng một đao, thậm chí ngay cả trước mắt con yêu thú này lần phiên phòng ngự cũng không phá vỡ. hàn lâm nhíu mày, mắt nhìn song đầu sư tử trên người bạch đốn lại liếc mắt nhìn trong tay bán trong suốt niệm lực mạch đao, trong lòng không khỏi than nhỏ, niệm lực thần binh rốt cuộc không phải chân chính tam giai thú binh, không, có công pháp gia chỉ, liền đối phương nhục thân phòng ngự cũng không phá nổi. Hán năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, cái hai đầu này sư tử lân giáp cứng rắn vô cùng, công kích của mình mặc dù thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế cũng không có đối nó tạo thành tính thực chất lăng hại. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm tiện tay ném một cái, niệm lực mạch đao lập tức trên không trung hóa thành hư không. Hán hiểu rõ, tiếp tục sử dụng tiểu này không cách nào phá phòng công kích, chỉ là tốn công vô ích. Song đầu sư tử nhìn về phía Hàn Lâm, hai cái đầu ánh mắt bên trong đều hiện lên ra một vòng kinh miễn tần sắc yêu thú bất kể dù thông minh cũng đều là thú loại lớn yếu sợ mạnh luận dừng đã thật sâu ấn khắc tiến thực chất bên trong nhìn thấy Hàn Lâm một kích cũng không phá nổi tự thân phòng ngự khí diễm lập tức càng biến đổi thêm lún lối hướng hai viên đầu sư tử phát ra một hồi đình thai nước quắc hống âm thanh như là kinh lôi cuộn cuộn chấn động đến không khí trung quanh cũng phảng phất đang run dậy. chúng nó run lên sư tông lần nữa vung vây cánh địt hướng phía Hàn Lâm tới thân thể cao lớn trên không trung mang theo một hồi cuộn khí thế kia phảng phất muốn đem Hàn Lâm một ngụm nuốt vào. Hàn lâm tay phải chậm rãi nâng lên, ngón trỏ như kiếm bản nhắm thẳng vào song đầu sư tử trong đó một cái đầu lâu. Trong chốc lát, nhất đạo u ám trùm sáng như là mũi tên rời dây cùng, hướng phía phía trước cấp tốc vào tới. Tam sát đổ lục chỉ, suy, nhất đạo bén nhọn tiếng xé gió đâm rách trời không. Chùng sáng kia chỗ đến, trong không khí lưu lại một đạo nhàn nhạt màu xám dấu vết, giống như đem không gian cũng sẽ rách đồng dạng. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết, song đầu sư tử đầu trái chán trong nháy mắt bị xuyên thủng. Chùng sáng màu xám không trở ngại chút nào mà theo nó sau đầu bắn ra, thật lâu mới dần dần tiêu tán. Một kích này tinh chuẩn mà tấn mãnh. Song đầu sư tử phía bên phải cánh thịt trong nháy mắt mất đi không chế, nó kia thân hình khổng lồ trên không trung cuồn cuộn lấy, như là một tòa núi nhỏ hướng mặt đất hung hăng rơi xuống, quay một tiếng, tại mặt đất ném ra một cái to lớn hố đất, đất đá văng khắp nơi. Song đầu sư tử còn lại cái đầu kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, bên trái cánh thịt liều mạng đấy, mong muốn dây rùa đứng dậy. Nhưng mà, chết một cái đầu lâu về sau, nó đã vô pháp tượng trước đó linh hoạt như vậy điều khiển thân hình khổng lồ, chỉ có thể ở hố đất trong bất đắc dĩ quay cuồn rùa, đã từng ai phong không còn sót lại chút gì. Chương 639, thôn vẻ chương 639. Tuôn vệ Hàn Lâm trong lòng đột nhiên chấn động, hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tu tập tam âm đồ lục chỉ lại có như thế bi lực kinh người. Chỉ thấy kia song đầu sư yêu một cái đầu lâu, tại hắn bén nhọn một kích phía dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành điểm điểm bụi bằng tan đi trong trời đất. Một màn này nhường Hàn Lâm không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đúng lúc này Hàn Lâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí tại chính mình quanh thân lưu chuyển, đó là hắn vừa mới lĩnh ngộ thôn vệ ý cảnh đang lặng lẽ vận hành. Tại đây cố ý cảnh dẫn dắt phía dưới kia bị phá hủy đầu sư tử trong, lại có nhất đạo lộng lấy linh quang phiêu nhiên như khởi giống một khỏa bạch phá bầu trời đêm sao băng trực tiếp chui vào hàn lâm bên trong thân thể trong chốc lát hàn lâm chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng ở trong kinh mạch trào lên như là một cái cuộn trào mãnh liệt dòng sông mang theo sức sống vô tận cùng sinh cơ rót vào hắn mỗi một tế bào hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng của mình tại thời khắc này đạt được trước nay chưa có đề thăng giống như trong thân thể ngủ say cự lòng cuối cùng tức tỉnh thể hiện ra nó kia bi thế kinh người ngay tại hàn lâm ngắm chìm trong cỗ lực lượng này trong vui sướng lúc một hồi cơ rơi tiếng vang đột nhiên tại vang lên bên hay Thanh âm này giống như đến từ phía chân trời xa xôi, mang theo một kia lạnh băng kim loại cảm nhận, lại dị thường rõ ràng. Hàn Lâm trong lòng hơi động, hắn ngay lập tức nhận ra, này đúng là mình kia công năng cường đại cá nhân trí não phát ra thanh âm nhắc nhở. Ký chủ phát động thôn vệ ý cảnh, thôn vệ nhất đạo chân linh. Trí não kia cơ giới mà tinh chuẩn giọng nói, giống như một đạo mệnh lệnh, trực tiếp tại hàn Lâm trong đầu vang lên. Nó tiếp tục nói, cái kia chân linh có thể chuyển hóa làm, một ba giờ điểm thuộc tính tự do, hai, một tên phổ thông linh hồn tín đồ yêu tộc, đề thăng tự thân tu vi, bốn, tăng cường tam túc kim mối chân linh. Này bốn tuyển hạng như là tứ đạo trốn ngã ba, bày tại trước mặt Hàn Lâm, chờ đợi hắn làm ra lựa chọn. Nhưng mà Hàn Lâm còn chưa kịp tỉ mỉ châm trước, trên mặt đất con kia to lớn viên hầu lại độ phát khởi công kích, chỉ thấy nó tráng kiện cánh tay cao cao giơ lên, như là một toàn núi nhỏ tảng đá lớn bị nó vững vàng nắm trong tay, sau đó vì lực lượng kinh người hung hăng ném mạnh đi qua, hòn đá trên không trung sệ qua một đường vòng cung, mang theo một hồi tiếng gió gào ghét, hướng phía Hàn Lâm thẳng cấp bay tới, phảng phất muốn đưa hắn trong nháy mắt bao phủ tại đây to lớn uy áp phía dưới. Hàn Lâm trong lòng giật mình, hắn biết do giờ phút này dung không được nửa phần chần chờ chỉ thấy hắn hai cánh chấn động, kia đối tử thần cánh chim như là lưỡng đạo kia chớp màu đen, trong không khí xẹt qua nhất đạo duyên dáng đường vòng cùng, mang theo một cỗ khí thế cường đại, đem thân thể của hắn trong nháy mắt đất cao vài mét. Dưới chân hắn mặt đất, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Mà khối cự thạch này, thì theo dưới chân hắn gào thét mà qua, mang theo một hồi cuồng phong, thổi đến hắn tay áo bay phất phới. Hướng Hàn lâm mắt sáng như bốc, hướng phía con địa cự viên nhìn lại. Chỉ thấy cự viên trắng kiện hai tay không ngừng đập độ lực của mình, phát ra trầm luận tiếng vang, phảng phất đang đánh trống bình thường mỗi một cái cũng giống như đập vào tâm khảm của người ta bên trên. Trong miệng của nó phát ra từng đợt như đang thị uy gầm thét, thanh âm kia như là sấm rền cuộn cuộn, rung động không khí xung quanh, để mặt đất cũng vì đó rung dậy. Trong ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, phảng phất đang hướng hẳn lầm chiến chiến, muốn sau đó một khắc đưa hắn triệt để đánh tan. Đúng lúc này, xa xa mấy tên khoa mục giáo quan cũng đã vượt qua thú triều, hướng phía còn lại hai con yêu thú đánh tới. Thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt mạnh mẽ, mỗi bước ra một bước đều mang một cố khí thế cường đại, muốn đem mặt đất giấm ra từng cái hồ sâu. Hàn giáo quan lợi hại a đã trọng thương một con yêu thú. Trong đó một tên giáo quan nhìn tại hố đất trong không ngừng rẽ rùa cự sư trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Song đầu cự sư nguyên bản là một cái đầu lâu điều khiển một nửa thân thể, đầu trái nắm trong tay thân thể phân nửa bên trái, phía bên phải đầu lâu thì phụ trách nửa bên phải hành động. Này hai cái đầu trong lúc đó tồn tại cùng loại tâm linh cảm ứng kỳ diệu liên hệ, phản phất là cùng một khỏa đại não nào trái phải phối hợp lẫn nhau, an ý mười phần. Suy nghĩ của bọn nó tới một mức độ nào đó là tương thông, có thể nhanh chóng cân đối thân thể mỗi cái bộ phận, làm ra tinh chuẩn mà hữu lực công kích. Nhưng mà hiện tại Hàn Lâm diện sát đi một khỏa đầu sư tử phá vỡ sự cân bằng này, còn lại duy nhất một khỏa đầu sư tử không thể không gánh vác lên điều khiển toàn thân trách nhiệm. Đây đối với nó mà nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Mặc dù rất khó, nhưng chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó vậy nhất định có thể tượng những yêu thú khác một hình dạng, một cái đầu lâu có thể linh hoạt điều khiển chính mình toàn bộ thân hình. Thân thể của nó phảng phất đang dần dần thích ứng loại biến hóa này. Cơ thể tại run nhẹ nhẹ trong bắt đầu lại lần nữa cân đối, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định cùng ngưỡng ngạnh, nhưng mong muốn dựa vào một cái đầu lâu điều khiển toàn bộ thân hình không còn nghi ngờ gì nữa không phải trong thời gian ngắn năng lực hoàn thành. Lúc này, cái này tại hố đất trong rễ rùa cự sư, bởi vì đã bị Hàn Lâm trọng thương, đã không có người lại đi vào đó, này đã ngầm thừa nhận là Hàn Lâm chiến lợi phẩm. Hàn Lâm nhìn thoáng qua ngã trái ngã phải, vẫn đang không cách nào đứng bước cự sư, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng nợ nụ cười trau phúng, trong mắt hắn, con sư tử này đã là một cỗ thi thể. Đây là, Hàn Lâm mới không vội vàng mở ra cá nhân trí não. Trí não giao diện ở trước mắt lóe ra hào quang nhỏ yếu, phía trên nhắc nhở thông tin có thể thấy rõ ràng. Hắn do dự một chút về sau, lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạ. Ba giờ điểm thuộc tính tự do. Rất nhanh, Hàn Lâm thuộc tính cá nhân giao diện bên trên đều xuất hiện điểm thuộc tính tự do, ba điểm chữ. Hàn Lâm lại hướng phía thuộc tính của mình nhìn lại, chính mình lực tinh nghiệm ba cái thuộc tính phía sau, cũng xuất hiện một cái dấu cộng. Trừ ra lực thuộc tính phía sau dấu cộng là màu xám, không cách nào ra tăng ngoại, tinh thuộc tính cùng niệm thuộc tính phía sau dấu cộng đều là màu vàng kim nhạt, loẽ ra mê người quan màng, phản phất đang triệu hoán hắn đem điểm thuộc tính tự do thêm tại hai hạng này thuộc tính phía sau. Lúc này Hàn Lâm lực thuộc tính đã đạt tới võ giả thần thông cảnh cực hạn 300 điểm, thần thông cảnh bên trong đã không có cách nào tiếp tục tăng lên mà tinh thuộc tính là ba loại thuộc tính trong ít nhất, chỉ có tháng 1 năm không điểm, so sánh dưới có vẻ hơi yếu kém. Ma niệm thuộc tính thì là 320 điểm, vẫn không có đạt tới võ giả thần thông cảnh cực hạn. Hàn Lâm suy đoán, khả năng này cùng hắn là một tên niệm lực võ giả liên quan đến, 300 điểm cũng không phải là thần thông cảnh niệm lực võ giả cực hạ. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm đem này 3 giờ điểm thuộc tính tự do, toàn bộ cũng thêm tại niệm thuộc tính bên trên. Làm niệm thuộc tính trở thành tháng 3 năm 23 giờ lúc, Hàn Lâm lập tức cảm giác được một cỗ mát lạnh khí tức tràn vào đến trong tứ hải. Cố khí tức này như là một dòng suối trong, chạy chậm chậm trôi tại trong thức hải của hắn, đem lại một tia sảng khoái cùng mát lạnh. Cố này khí lạnh lẽo tức bước vào thức hải về sau, trực tiếp chui vào đến tòa thứ nhất thần thông trong đạo đài 33 tầng niệm lực trong chư thiên. Hàn Lâm mơ hồ cảm giác 33 niệm lực chư thiên diện tích dường như tăng lên một ít, phảng phất là một mảnh hoang vu thổ địa bên trên, đột nhiên nhiều hơn một vòng xanh lá sinh cơ. Nhưng ba giờ niệm lực thuộc tính quá ít, 33 tầng niệm lực chư thiên cũng không có rõ ràng biến hóa, Hàn Lâm dò xét một phen, không có phát hiện bất thường về sau, vậy cũng không để ý lần sau có thể thử một chút phía sau mấy cái tuyển hạ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi cùng tò mò, ánh mắt không khỏi hướng phía hố đất trong con kia cự sư nhìn lại. Chương 640, kiếm sát chương 640, kiếm sát xùi Hàn Lâm dáng người như gió, trong nháy mắt đi vào hố đất bên dưới. giới. Hắn tiện tay một chỉ, nhất đạo bén nhọn vô song sát kình như là ra khỏi nòng mũi tên, thẳng tắp hướng phía đầu kia lung la lung lay, miễn cưỡng trống lên thân hình khổng lồ cự sư kích xạ mà đi. Dưới ánh mặt trời, sắt kình sệng qua không khí, mang theo nhất đạo nhỏ bé lại bén nhọn tiếng xè gió, trước mắt là tới. Hố cự sư cặp kia vàn bệnh kia máu hai mắt trong nháy mắt trở lên. Nó dường như cảm nhận được bóng ma tử vong lạng yên tới gần, bản năng mong muốn né tránh. Nhưng mà, động tác của nó lại như là bị lực lượng vô hình trói buộc, đây thường ngày chậm nửa nhịp. Nó kia thân thể cao lớn chỉ là hơi rung nhẹ, phản phất đang tại chỗ nhảy lên một chi vụng về nhảy múa, lại cuối cùng không thể tránh được sự an bài của vận mệnh. Sắc kình tinh chuẩn xuyên thủng nó mi tâm cái chán, mang theo một tia máu tươi, vẽ ra trên không trung nhất đạo thế mỹ đường vòng cung. Cự sư cặp kia đã từng tràn ngập hung hãn đôi mắt, giờ phút này dần dần mất đi qua mang, thay vào đó là một mảnh mê man cùng bất lực tứ chi của nó bất lực co cắp thân thể cao lớn như là một tòa núi nhỏ ẩm vang ngã xuống rơi lên một mảnh bụi đất cùng lúc đó Hàn Lâm chỉ cảm thấy thể nội cố kia thần bí thôn vệ ý cảnh lần nữa bị xúc động chỉ thấy một vòng kỳ dị linh quang giống như u linh lặng yên theo cự sư trong đầu phiêu tán mà ra người chúng quanh lại đối với này linh quang không hề phát giác chỉ có nó trực tiếp bay vào Hàn Lâm thể nội cùng hắn hòa làm một thể đồng dạng cơ giới thanh âm nhắc nhở lần nữa tại Hàn Lâm vang lên bên tai cùng lúc đó trí não truyền lại đưa thông tin vậy giống như nước thủy triều tràn vào Hàn Lâm trong óc rõ ràng hiện ra lấy mỗi một cái tuyển hạng Ý chủ phát động thôn vệ ý cảnh, thôn vệ nhất đạo chân linh. trí não kia cơ giới mà tinh chuẩn giọng nói, giống như một đạo chân thật đáng tin mệnh lệnh, trực tiếp tại Hàn Lâm trong đầu vang lên. Nó tiếp tục không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba độc nói, cái kia chân linh có thể chuyển hóa làm, 1, 3 giờ điểm thuộc tính tự do, 2, một tên phụ thông linh hồn tín độ, yêu tộc, 3, đề thăng tự thân tu vi, 4, tăng cường tam túc kim mối chân linh. Hàn Lâm trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy mỗi cái tuyển hạng lợi và hại, lần trước hắn lựa chọn 3 giờ điểm thuộc tính tự do đến tăng cường tự thân nghiệp lực thuộc tính, lần này hắn quyết định nếm thử khác nhau lựa chọn xem xét sẽ đem lại biến hóa như thế nào. Hán âm thầm suy nghĩ nói, lần này đều lựa chọn phổ thông linh hồn tín đồ, xem xét sẽ có cái gì khác nhau. Lựa chọn hay. Hán Lâm vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tại Phật Nhật Không Gian trong phun trào. Cỗ lực lượng này như là gió xuân phất qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng bận sóng, đem lại một điều biến hóa kỳ diệu. Tại Hán Phật Nhật Không Gian trong, nhiều hơn một tên đầu sư tử thân người linh hồn tín đồ. Tên này linh hồn tín đồ giống như đã đã trải qua cưỡng ép độ hóa giai đoạn, vừa xuất hiện cũng đã là một tên hợp cách linh hồn tín đồ, không cần lại tiến hành quá mức dạy bảo cùng dẫn đạo chỉ thấy tên này linh hồn tín đồ quanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, dáng người thẳng tắp mà trang trọng giống như một tòa cổ lão tự vật tản ra một loại yên tĩnh mà khí tức thần thánh nó đầu sư tử có hơi buông xuống ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khiêm tốn cùng thành kính nhẹ giọng tụng niệm lấy đại nhật như lai chú thanh âm của nó như là tiếng trời du dương mà kỳ hảo tại phật nhật không gian trong vinh bẩn giống như có thể tỉnh hóa tất cả tà ác cùng tạp chất theo nó tụng niệm toàn thân chán phóng nhàn nhạt vi quang giống điểm điểm tinh quang chiếu xuống trên người của nó cho tăng thêm một phần thần thánh bao huy này vi quang không chỉ chiếu sáng nó tự thần, cũng giống như đang từ từ ảnh hưởng tất cả phật nhật không gian, khiến cho càng biến đổi thêm sáng ngời cùng nỗ hỏa. Đại nhật như lai chú là hàn lâm tại lôi chiêu tự tu hành lúc ban cho bản nguyện kinh, cần cả đời tu luyện. Bộ kinh văn này ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng, là phật môn tu hành giả cảm ngộ Phật Pháp, để thăng cảnh giới quan trọng đường tắt. Càng nhiều tín đồ niệm tụ bộ kinh văn này, hàn lâm theo bộ kinh văn này trong cảm ngộ cũng càng nhiều. Bất luận là cựu tự chân nghĩa, hay là kim thân pháp tướng uy năng, chỉ cần là tu luyện phật môn công pháp, đều có thể theo bản nguyện kinh cảm ngộ mà đạt được đề thăng mỗi một lần tụng niệm đều là một lần tâm linh tẩy lễ, đều là một lần đối với Phật pháp cấp độ càng sâu thăm dò. Hàn Lâm đến hàng vạn mà tính tín đồ, cùng nhau niệm tụng đại nhật như lai like chú đối với hắn mà nói, đơn giản chính là gian lận loại tồn tại. Đúng lúc này, Hàn Lâm sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng la lên, thú chiều lui. Hàn Lâm nghe tiếng, đột nhiên nghiêng đầu đi, mắt sáng như bốc, như là lưỡng đạo mũi tên, thẳng tắp bắn về phía chiến trường hỗn loạn kia. Chỉ thấy trước đó còn hỗn chiến một đoàn dị thú, đám thú, giờ phút này đã bắt đầu sôi nổi tứ tán chạy trốn. Chúng nó có hướng phía xa xa núi rừng chạy đi phản phất muốn trở về sao huyệt của mình, có thì là hoàng hốt chạy bừa, lại hướng phía tây kinh thị nội thành phương hướng phi nước đại, giống như chỗ nào là bọn chúng chỗ tránh nạn. Sau một khắc, vũ văn yên tướng quân âm thanh vang lên lần nữa, như là hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, không cần quản những kia đảo vòng núi rừng, ngăn lại, san giết những kia hướng nội thành đảo tẩu dị thú, hung thú. vũ văn yên mệnh lệnh được đưa ra về sau, tất cả học viên đang huấn luyện viên dẫn đầu xuống, nhanh chóng hành động, bọn hắn như là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, hợp thành nhất đạo sát kép từ người, vắt ngang tại chạy về phía tây kinh thị dị thú hung thú trước mặt chặn đường đi của bọn nó. Đúng lúc này Hàn Lâm lần nữa nghe được một tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Nhất Đạo Khôi Ngô thân ảnh giải khai mấy tên khoa mục giáo quan ngăn cản, vậy cùng những dị thú kia hung thú một dạng cùng nhau hướng phía xa xa núi rừng chạy đi. Hàn Lâm nhíu mày, còn lại hai con yêu thú mỗi cái yêu thú cũng có năm sáu tên thần thông cảnh giáo quan bây giết. Theo lý thuyết lấy nhiều đánh ít rất khó xuất hiện bị vây yêu thú chạy trốn loại chuyện này, trừ phi là con yêu thú này tại thần thông cảnh có nghiền ép cùng cảnh giới cường giả thực lực, này hai con yêu thú hẳn không phải là quá mạnh mới đúng. Hàn Lâm nhíu mày. Ánh mắt đầu tiên rơi vào còn đang ở đấu đá một cái khác Long thủ thân bỏ yêu thú trên người. Con yêu thú này đã vết thương trăm trị, nhưng nhìn lên tới đều là một ít bị thương ngoài da, đối với nó sức chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, trong thời gian ngắn dường như cũng không có cách hàng phục nó. Hàn Lâm nhíu mày, cái khác gì thú, hung thú chạy trốn không sao, nhưng này còn lại hai con yêu thú nếu như không thể làm tràn diệt sát, chờ chúng nó trốn về hang ổ, tương lai khẳng định còn có thể ngóc đầu trở lại, mười phần phiền phước. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị tiến lên, thi triển tam sát đồ lục chỉ, đem trước mắt cái này Long thủ thân bỏ yêu thú xử lý lúc. Chỉ nghe thấy sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng rít, Siêu Hàn Lâm khỏe mắt dư quang lập tức nhìn thấy một đạo bạch quang nhế lên, đạo này bạch quang chán phóng bén nhọn kiếm mang, nhường Hàn Lâm cũng không khỏi trái tim đột nhiên có rút lại một chút. Kiếm sát. Hàn Lâm nhịn không được kêu lên, đạo này chán phóng bén nhọn kiếm mang bạch quang, cùng ban đầu ở cổ võ thế giới, Tân Dậu Đường chính nghĩa Minh phó đường chủ Liêu Ngạn Bác thả ra kiếm sát linh quang, mang đến cho hắn một cảm giác có 8, 9 phần tương tự. Sau một khắc, nhất đạo tịnh lệ thân ảnh theo Hàn Lâm bên cạnh bước qua, trường kiếm trong tay lần nữa hướng phía con kia bị vây nốt long thủ thân bỏ yêu thú bổ tới bạch bạch mấy đạo kiếm sát theo tịnh lệ thân ảnh trường kiếm trong tay vung lấy, sôi nổi chém vào tại yêu thú trên người, vốn chỉ là chịu chút ít bị thương ngoài da yêu thú, lập tức phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân hình khổng lồ hơi rung nhẹ hai lần, cuối cùng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, tứ chi mềm nũng, thân thể ẩm băng sủi đổ, không chỉ trong chốc lát, dưới thân đều chảy ra một mảng lớn máu tươi. Hàn Lâm vẻ mặt nghiêm túc, cái này kiếm sát cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, chính mình huôn độn đạo thể trong dường như cũng không thôn phệ loại sát khí này, loại sát khí này dường như cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là bắt nguồn từ nào đó thần thông cảnh kiếm pháp. Hàn Lâm nhìn về phía trước thân ảnh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chương 641, Nghiệp lực thánh khế chương 641, nghiệp lực thánh khế Tạ vi Linh. Nhất đạo tiếng kinh hô vang lên, Hàn Lâm giờ mới hiểu được, trước mắt tên này thi triển kiếm sát, diệt sát một đầu yêu thú nữ vấn luyện biên, lại chính là những kia quân bộ giáo quan trong miệng Duy Nhị có khả năng cùng mình chống lại võ giả thần thông cảnh, theo nàng thi triển kiếm sát đến xem, của ta Hỗn độ đạo thể, cho dù thôn phệ vạn sát khí, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi kiếm của nàng sát. Hàn Lâm chầm chậm vào tên kia nữ vấn luận biên bóng lưng, trầm ngĩ trong lòng, nhưng đa dung hợp vạn sát hỗn độ đạo nhãn không biết nàng có thể hay không chống đỡ được. Hàn Lâm muốn độn đạo thể, mặc dù ngăn cản không nổi Tạ Vi Linh kiếm sát, nhưng Tạ Vi Linh nếu như muốn chỉ bằng mượn kiếm sát có thể đánh bại Hàn Lâm, vậy cũng đúng một kiện dường như chuyện không thể nào. Với lại một sáng nhường Hàn Lâm nhiều cùng Tạ Vi Linh luận bàn mấy lần, nhiều thôn phệ mấy lần nàng phóng thích ra kiếm sát, đem kháng tính tăng lên, thậm chí có thể làm được miễn dịch. đến lúc đó, Tạ Vi Linh sợ rằng cũng phải bị Hàn Lâm nghiền ép. đúng lúc này, Hàn Lâm bên vang lên lần nửa buông văn yên tướng quân âm thanh. tất cả giáo quan, toàn bộ đuổi theo giết con kia chạy trốn yêu thú, cần phải không thể để cho nó chạy trốn vào núi rừng. Hàn Lâm lúc này mới trong lòng du lên, con kia cự viên lại phá khai rồi mấy thần thông cảnh giáo quan vây công, chạy ra ngoài, một sáng thả hổ về rừng, tuyệt đối sẽ hậu hoạn vô cùng. Hành động lần này vốn là Vũ Văn Yên thông qua Vũ Văn Gia quan hệ phía sau vận hành, theo thành thủ tự trong muốn đi qua, nếu như không thể làm đến hoàn Mỹ, xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, đến lúc đó, chẳng những đệ lục đặc trùng trại vấn luyện sẽ gặp phải chỉ trích, ngay cả Vũ Văn Gia đều muốn chịu ảnh hưởng. Hàn Lâm thả người nhảy lên, sau lưng từ thần cánh chim lần nữa ra ra, hai cánh lên, nguyên bản muốn rơi xuống Hàn Lâm, thân ảnh đột nhiên lần nữa cất cao hướng phía xa xa bay đi, nhìn Hàn Lâm bóng lưng, một đám giáo quan trên mặt cũng nổi lên thần sắc kinh ngạc, nhưng bọn hắn giờ phút này vậy không dám sơ suất, nghe theo vũ Văn yên tướng quân mệnh lệnh, sôi nổi hướng phía xa xa núi rừng chạy đi. Tam thập tên võ giả thần thông cảnh, đây không thể nghi ngờ là một cố làm cho người chú mục lực lượng cường đại. nhưng mà Hàn Lâm bằng vào hắn đặc biệt niệm lực cánh chim, giống chân trời xẹt qua xa bằng, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc. hắn trước người khác một bước, nhanh chóng xuyên toa tại rừng rậm trong lúc đó, rất nhanh liền bắt được xa xa con kia đang không ngừng chạy trốn cự viên thân ảnh. cái này cự viên yêu thú giống một tòa di động núi nhỏ, thể phách cường kiện, bắp thịt cuồn cuộn, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất cũng vì đó rung động. Nó hai mắt trợn lên, lóe ra hung ác và mang, trong miệng thỉnh thoảng phát ra đình thai như con hống, phản phất đang hướng thế gian tuyên cáo sự cường đại của nó cũng không thể xâm phạm. Giờ phút này, nó cũng không có bị thường, chiến lực vẫn ở vào trạng thái đỉnh phong, cô kia rồi dào lực lượng ở tại thể nội lao nhanh phụ trào, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Hàn Lâm thấy thế, trong lòng không dám có chút chủ quan, không dám chút nào áp sát quá gần, hắn biết rõ lúc này cự viên giống như một đầu phấn nộ hồng hoang cự thú, hơi không cẩn thận liền có thể năng lực lâm vào tuyệt cảnh thế là hắn ở đây khoảng cách cự viên hơn 10 mét có hơn địa phương dừng bước ánh mắt chuyên chú mà kiên định ngón tay nhẹ nhàng nâng lên đối với cự viên một chỉ ấn qua hắn lâm trong lòng hiểu rõ hắn nắm giữ môn này công pháp thần thông cảnh tam sát đồ lục chỉ nguyên bản là một môn cực kỳ khủng bố công pháp thần thông cảnh tại hắn cải tiến lên dưới đem thâm độc âm hàn cải thành hai loại sát khí trở thành hiện tại tam sát đồ lục chỉ uy lực chẳng những không có hạ xuống ngược lại tăng lên mấy lần giờ phút này hắn thi triển công pháp này chỗ đầu ngón tay trong nháy mắt hội tụ lên tam đạo tối tâm như mực sát khí sát khí ngưng là một gỗ giống như thực chất loại mũi tên phá không mà ra thẳng đến cự viên mà đi đạo này sát kình phát ra bén nhọn tiếng xé gió trên không trung lưu lại nhất đạo màu xám đen dấu vết không gian giống như đều bị xé rách ra nhỏ xíu vết rách không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết chung quanh cây cối trong nháy mắt bị xuyên thủng lưu lại một chỉnh tề lỗ thủng hán lực xuyên thấu mạnh khiến người ta kinh ngạc này tam sát đồ lục chỉ bất luận là lực sát thương hay là lực xuyên thấu cũng cực kỳ khủng bố yêu thú cấp 3 thân thể tại đây nhẹ nhàng một chỉ phía dưới quả thực như là giấy mỏng bình thường trong nháy mắt liền bị xuyên thủng với lại này sát khí còn có cường đại ăn mộng tính. Dù là có cường hãn sức hồi phục yêu thú, tại sát khí ăn mòn ở dưới, sức hồi phục cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Theo Hàn Lâm một chỉ này nhấn ra, phía trước cự viên yêu thú hình như có phát giác, phát ra gầm lên giận dữ, tay phải đột nhiên hướng bên cạnh một gốc ba người ôm hết cổ thụ vô tới, cách cây cổ thụ này bị chặn ngang đánh gãy, đồng thời hướng phía cự viên sau lưng bay đi. Cùng lúc đó, cự viên thân thể vậy hướng phía bên trái đánh tới, làm ra một cái tránh né động tác, phúc sát kình trong nháy mắt xuyên thủng cổ thụ, chỉ để lại một cái lớn chừng quả đấm màu đen xuyên qua cây, ầm vang chúng đích cự viên vai phải. Trong nháy mắt, một cái lớn chừng quả đấm xuyên qua tường xuất hiện ở cự viên vai trái cùng cự viên thân thể cao lớn so ra cái này xuyên qua thương cơ hồ có thể không cẩn tính nhưng sát khí ăn mọn, lại làm cho cự viên cũng nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu gen ngươi là trốn không thoát Hàn lâm thân ảnh chậm rãi bay đến cự viên vùng trời nhìn cự viên trên mặt đất không ngừng quay cuồng kêu rên, theo sát khí ăn mọn, cự viên vai trái vết thương đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thối nát ra thật giống như có vô số độc trùng tại miệng vết thương của nó chỗ không ngừng cắn không ngừng mở rộng lấy vết thương tam giai cự viên yêu thú độc thân muốn là cực kỳ cường hãn với lại sức hồi phục cũng không phải một loại yêu thú cấp 3 có thể so sánh. nhưng ở sát khí trước mặt, đặc biệt tam sát hợp nhất sát khí trước mặt, cường hãn hơn nữa thân thể, vậy không chịu nổi một kích. chết đi. Hàn Lâm nhìn đã chết sức chiến đấu cự viên, lần nữa nâng tay phải lên, chỉ hướng cự viên mi tâm. đúng lúc này, cái này cự viên phát ra một tiếng gào thét, lại hai đầu gối quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất, không ngừng mà hướng phía Hàn Lâm giật đầu, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, tựa hồ là đang hướng Hàn Lâm khẩn cầu cái gì. mặc dù Hàn Lâm nghe không hiểu thú ngữ, nhưng theo cự viên động tác đến xem, tựa hồ là đang hướng hắn tỏ vẻ thần phục. Hàn Lâm lông mày không khỏi hơi nhíu lại, "Yêu thú, cấp 3 chẳng những đã có không kém gì trí tuệ của nhân loại, với lại vậy có so với nhân loại còn mạnh hơn lòng tự trọng, tuyệt đại đa số trưởng thành yêu thú, dù là chiến tử, vậy tuyệt đối sẽ không hướng nhân loại thân phụ, thậm chí không tiếp cùng đối thủ cường đại đồng quy vô tận, trước mắt cái này không ngừng hướng Hàn Lâm dập đầu cự viên yêu thú, nhìn lên tới phàm phất là yêu thú cấp 3 bên trong dị loại, đáng tiếc, Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vẻ tiếc hận, có thể thu phục một đầu yêu thú cấp 3, tuyệt đối là một kiện rất có mặt mũi sự việc, chỉ tiếc, hắn hiện tại cũng không có khả năng bảo đảm yêu thú cấp 3 vĩnh viễn không phản bội phương pháp của hắn." Vàng không phật cốt trấn ma tháp bên trong những kia yêu ma vương, sớm đã bị Hàn Lâm thả ra rồi, ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị tiếp tục thi triển Tam Sát Đồ lục chỉ, đem trước mắt cái này tự viên diện sát lục, trong đầu đột nhiên nhận được một cái thông tin. một lát sau, Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, nguyên lai like là phạ tỷ làm niệm lực sổ tay cùng hắn độ phù hợp, đã đặt tới mở ra cái thứ ba niệm lực kỹ năng yêu cầu, một cái hoàn toàn mới niệm lực kỹ năng xuất hiện tại Hàn Lâm trong óc, niệm lực thanh khế, vì bính vũ thứ bị thiệt hại một điểm niệm lực làm đại giá, dương tụ một viên niệm lực có thể cưỡng ép khế đước một đầu ma thú nhiệm lực thánh khế đều sẽ như hạt giống loại cắm dê ở ma thú trong tuyết hải. Theo thời gian trôi qua, biết lái ra thánh khế chi hòa, ma thú thực lực càng thêm cường hãn, nhiệm lực thánh khế cũng sẽ tùy theo trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng có thể hòa vào ma thú huyết mạch trong. Dù là cái kia ma thú sản sinh ra đời sau, cũng sẽ bị thánh khế chỗ điều khiển. Tê Hàn Lâm thấy rõ trong đầu mới xuất hiện nhiệm lực kỹ năng về sau, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng, này nhiệm lực thánh khế, khó tránh khỏi có chút quá gắt, chẳng những có thể điều khiển ma thú, hơn nữa còn năng lực điều khiển có con ma thú này huyết mạch hậu bối. Nếu như ta là con ma thú này dù là tuyệt chủng cũng sẽ không sản sinh ra dòng dõi chương 642 thu phục chương 642 thu phục buông gia tâm thần tiếp nhận khế ước của ta thành lớn hàn lâm ánh mắt lạnh lùng như băng âm thanh như hồng trung đại lữ tại đây trong rừng rậm quanh quẩn chấn động đến la cây vang xào xạc hắn nghiêm nghị đối với trước mắt gái này đã trọng thương cự viên hồ niệm lực trong người như sóng biển mãnh liệt loại bốc lên tùy thời chuẩn bị ứng đối cự viên phản kháng hàn lâm trong lòng hiểu rõ niệm lực thánh khế có cương ép khế ước mục tiêu năng lực đó là một loại gần như coi như không thấy đối phương ý chí lực lượng kinh khủng nhưng hắn không nghĩ tùy tiện bại lộ điểm này Vì cưỡng ép khí hít thực sự quá mức nghe rợn cả người, một sáng truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí sẽ trở thành có chút thế lực cường đại mơ ước đối tượng. Cự viên cặp kia như như trung đồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hà Lâm, trong đôi mắt hiện ra một vòng không cam lòng thân sắc. Nó thân là một đầu yêu thú cấp ba, tương tại trong rừng sâu núi Thảm sừng Vương xưng bá, vô số sinh linh đều là bại tướng dưới tay của nó, bây giờ lại muốn trở thành một tên nho nhỏ nhân loại nô buộc Đối với có so với nhân loại còn mạnh hơn lòng tự trọng yêu thú mà nói, đây cũng không phải là dùng khuất dục cái từ này có thể hình dung, quả thực là vô cùng nhạ để nó trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng giờ phút này, cự viên trong lòng càng nhiều hơn chính là đối tử vong sợ hãi. Nó biết rõ, nếu như không muốn tiếp nhận ghế kêu kết cục chỉ có một chữ chết. Cự viên yêu thú trong lòng mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng bản năng cầu sinh lại làm cho nó không thể không quất phục. Nó phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, thanh âm kia như là sấm rền bồn bồn, tại giữa sơn cốc quanh quần, chấn động đến chung quanh cây cối lá cây sôi nổi bay xuống. Sau đó, nó tứ chi chấm đất, thân thể cao lớn chậm rãi nằm trên đất, giống một tòa núi nhỏ, một bộ mặt người chém giết bộ dáng. Hàn Lâm thấy thế, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, hắn tâm niệm khẽ động, một viên ám phù văn màu vàng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Cái phù văn này tản ra khí tức thần bí, giống một vòng mặt trời nhỏ, tản ra hào quang sáng chói. Đây chính là vì Vĩnh Cựu Tiêu Hao một điểm niệm lực làm đại giá, ngưng tụ thánh khế. Ngưng tụ quá trình mặc dù đơn giản, nhưng hiệu quả lại cực kỳ kinh người, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Theo Hàn Lâm điều khiển, ngày mai thánh khế dần dần hướng về cự viên yêu thú lúc tới. Cự viên yêu thú nhìn lại mai phù văn màu vàng, trong đôi mắt hiện ra một vòng sợ hãi thân thể cao lớn cũng nhịn không được khẽ run lên. Nó năng lực bằng vào bản năng phát giác được này Mai Thánh Khế của bố, giống như ẩn chứa trong đó có thể chứa thể nó vận mệnh lực lượng. Nhưng giờ phút này nó, dường như một con dê đợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho bằng này Mai phụ văn màu vàng hóa thành một đạo kỳ quang, như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt chui vào mi tâm của nó. Sau một khắc, cự viên yêu thú chỉ cảm thấy mình đầu thật giống như bị một thanh búa bén bổ ra bình thường, đau đến không muốn sống. Cùng lúc đó, lực lượng toàn thân tại thời khắc này tựa hồ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thể nội tất cả lực lượng giống như đều bị cái này mái thánh khế vô tình ép cô, nó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể kiên trì được nữa, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, rơi lên một mảnh bụi đất. nếu như không phải chỗ ngực còn có có hơi phập phồng, nhìn qua cùng một cỗ thi thể dường như không có gì khác biệt. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng thỏa mãn ý cười, giống gió xuân thổi qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng vận sóng. Nay niệm lực thánh khế hiệu quả, dường như so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. giờ phút này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, niệm lực thánh khế như là một khoa thần bí hàn giống, đã thật sâu cắm rễ tại cự viên yêu thú trong thức hải. Loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, giống như một cái vô hình sợi tơ đem hai người chặt chẽ tương liên. Hàn Lâm hiểu rõ, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, cái này Cự Viên yêu thú đầu, rồi sẽ như chín muỗi dưa hấu bình thường, trong nháy mắt bỡ ra, huyết đục văng tung tóe. Càng đáng sợ chính là, cho dù Cự Viên yêu thú có đoạn đầu trọng sinh năng lực thần kỳ, chỉ cần niệm lực thánh khế cắm dẽ thất hải về sau, vận mệnh của nó liền triệt để bị Hàn Lâm khống chế. Đoạn đầu trọng sinh năng lực là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên phú dị năng, có thể trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới đầu lâu, thôi nó ý thức cùng sinh mệnh lực. Nhưng mà nhiệm lực thánh khế trôi thần kỳ ở chỗ, nó cũng không phải là vẻn vẻn phụ thuộc vào mục tiêu thịt của yêu thú thể, mà là xâm nhập đến linh hồn của nó chỗ sâu trong thứ hải. Cho dù chém đứt cũ đầu lâu, mới đầu lâu trưởng đi ra về sau, niệm lực thánh khế vẫn đang sẽ tùy theo xuất hiện, giống một cái không thể thoát khỏi chớ chú, như bóng bướm hình đi theo lấy cự viên yêu thú. bất kể nó dễ ruồi như thế nào, làm sao cố gắng đào thoát, cũng không thể thoát khỏi này mai thánh khế không chế. lợi hại. kể từ đó, chấn ma tháp trong còn thừa lại tám con yêu ma vương, ta có thể sử dụng nghiệp lực thánh khế đưa chúng nó tu sạch phủ. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Hán biết rõ, chấn ma tháp trong yêu ma vương nhóm từng cái thực lực cường đại, có được lực lượng kinh người cùng dào hạm trí tuệ, phổ thông huyết khế là không có cách nào triệt để khống chế bọn chúng. Đặc biệt tầng thứ 10 dị quỷ vương, mặc dù biểu hiện cực kỳ thon theo, nhưng Hàn Lâm mơ hồ cảm giác thân thể của nó có cực mạnh lực lượng, huyết khế căn bản đối với nó không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà hiện tại có niệm lực thánh khế bực này thần kỳ thủ đoạn, Hàn Lâm có lòng tin đưa chúng nó một vừa thu lại phủ biến thành chính mình cường đại trợ lực. Đến lúc đó. Thu phục tòa kia bị dị quỷ chiếm lĩnh căn cứ khu, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay? Hàn Lâm giống như đã thấy chính mình dẫn theo một đám yêu ma cường đại vương xông vào dị quỷ chiếm lĩnh căn cứ khu, đem dị quỷ nhóm đánh cho hoa rơi nước chảy, lại lần nữa thu phục tòa này căn cứ khu. A, Hàn giáo quan tốc độ thật nhanh, lại đã đem cái này yêu thú cường đại tiêu diệt. Một cái thanh âm thanh thúy, sau lưng Hàn Lâm văng lên, quay đầu nhìn lại, lại là Tạ Vi Linh, Tạ giáo quan. Tạ giáo quan, tốc độ của ngươi cũng không chậm a. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, hắn nhưng là có tử thần cánh chim tốc độ ít nhất là phổ thông võ giả thần thông cảnh cấp 3. hiện tại Tạ Vi Linh có thể xuất hiện ở đây thuyết minh nàng còn nắm giữ lấy một môn thân pháp cực kỳ cao minh hoặc bộ pháp lại không thể so với cái chết của mình lông Thần cánh kém bao nhiêu ha ha Tạ Vi Linh trên mặt hiện hiện một vòng ý cười nhiều hứng thú quan sát toàn thể Hạ Hà Lâm Hàn giáo quan đại danh của ngươi ta thế nhưng như sấm bên hai có cơ hội không ngại luận bàn một chút Tạ Vi Linh nói thẳng Hàn Lâm gật đầu hắn vậy hiểu rõ vì Tạ Vi Linh thực lực cuối cùng rất có thể sẽ bị vũ Văn Yên chọn chúng cuối cùng lưu lại biến thành đại lục đặc chủng trại huấn luyện chính thức giáo quan, bởi vậy cũng không cần tượng trước đó những kia quân bộ giáo quan mở dạng, gióng chống khu chiên tìm bọn hắn những thứ này dòng chính giáo quan khiêu chiến, hiện tại Tạ Vi Linh đề nghị so tài, khẳng định là nóng lòng không đợi được, chỉ là đơn thuần mong muốn luận bàn một chút. Không sao hết, tùy thời xin lợi. Hàn Lâm cười nói, Tạ Vi Linh hơi cười một chút, đang chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên thần sắc nghiêm lại, tay phải giơ lên, một thanh lưỡi dao lập tức hiện lên ở nàng lòng bàn tay, bạch Tạ Vi Linh huy kiếm chỉ hướng Hàn Lâm sau lưng nằm dưới đất cự viên yêu thú, lớn tiếng nói, "Hàn giáo quan, ngươi bị con yêu thú này lừa." Nó còn chưa có chết. Chương 643, Yêu Quỷ chương 643, Yêu Quỷ tạo Vi linh sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt trường kiếm, trên lưỡi kiếm hàn quang nghiêm nghị, sát cương chi khí cuốn lượn quanh. Nàng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hàn Lâm sau lưng cự viên yêu thú, chỉ cần có chút dị động, nàng liền sẽ không chút do dự uy kiếm, nhường tia sắc cương chi khí hóa thành bén nhọn kiếm sát, chém thẳng vào hướng cự viên yêu thú. Cự viên yêu thú lúc này sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Trong ánh mắt của nó để lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, nguyên bản cường kiện thân thể mất đi ngày xưa oai phong. Hàn Lâm lực thánh cắm rễ ở thức hải của nó, trận này đối kháng để nó hao phí tất cả thể lực cùng tinh thần và thể lực, nó chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất, cố gắng khôi phục thể lực, cố gắng lại lần nữa đứng lên, dù chỉ là một cái dây rùa động tác cũng có vẻ gian nan như vậy. Tạ Vi Linh vốn cho là cự viên yêu thú đã bị Hàn Lâm diệt sát, đã trở thành một bộ không hề tức giận thi thể. Dưới cái nhìn của nàng, đối phó một đầu yêu thú cấp 3 cũng không phải là việc khó, Hàn Lâm nên dễ như trở bàn tay mà có thể giải quyết nó. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy cự viên yêu thú còn có một tia sinh cỡ lúc, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là cái này cự viên yêu thú lừa gạt Hàn Lâm. Nương Hàn Lâm ngộ nhận là đã đem nó giết chết, lại giả chết mong muốn thừa cơ phản sát Hàn Lâm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Lâm lại có bản lãnh như thế, có thể thu phục một đầu yêu thú cấp 3 là nô bộc. Nay hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi, nhưng nàng căn bản không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Phải biết, yêu thú cấp 3 trí tuệ không dung khi thường, chúng nó đồng thời không so với nhân loại kém. Tại nhân loại võ giả cùng yêu thú giao phong trong, bởi vì chủ quan mà bị yêu thú cấp 3 lừa gạt tình huống nhìn mãi quần mắt. Những thứ này yêu thú giả hoạt mà thông minh, thường thường có thể sử dụng nhân loại sơ sẩy để đạt tới mục đích của mình so với Hàn Lâm thu phục một con yêu thú, Tạ Vi Linh càng tin tưởng Hàn Lâm bị cái này cự viên yêu thú lửa. Nhìn thấy Tạ Vi Linh sử dụng kiếm chỉ vào chính mình, cự viên yêu thú bất mãn lầm bầm vài tiếng, hai tay ôm đầu, theo bản năng hướng phía Hàn Lâm sau lưng tránh đi. Cự viên yêu thú thân thể, đây Hàn Lâm lớn hơn trăm lần. Lúc này tượng một đứa bé bị bị khuất trốn đến Hàn Lâm sau lưng, một bộ dấu đầu lộ đôi bộ dáng, để người không nhịn được cười. Hàn Lâm thấy Tạ Vi Linh dương cùng mặt kiếm, đội vàng đưa tay đệ lại nàng cầm kiếm tay phải, đội vàng giải thích nói: Tạ giáo quan, đừng, nó đã bị ta thu phục, hiện tại là nô bộc của ta. Tạ Vi Linh sử sở, vẻ mặt ngây ngốc nhìn qua Hàn Lâm, môi đỏ khẽ nít, khó có thể tin hỏi. Hàn Giáo Quan, ngươi nói ngươi đem một đầu tam giai trưởng thành yêu thú thu phục làm nô bộc. Này, làm sao có khả năng? Hàn Lâm hơi cười một chút, tự tin nói, xác thực như thế, nó đã thần phục với ta. Tạ Vi Linh lại lo lắng mà khuyên giải nói, Hàn Giáo Quan, ngươi chớ để cho nó lừa gạt. Không phải tục ta, trong lòng nát nghĩ khác, cái này cự viên yêu thú đã trưởng thành, lại là một đời yêu vương, như thế nào cam tâm bất phục? Tương lai nhất định vệ chủ a. Hàn Lâm đã tính trước mà trả lời, Tạ Giáo Quan không cần phải lo lắng ta có thần thông diệu pháp nhất định có thể bảo đảm nó không phản bội. Tạ Vi Linh nghe lời ấy hơi cảm an tâm, gật đầu nói, Hàn giáo quan có lòng tin là được. trong nội tâm nàng lại âm thầm suy nghĩ, vì tạ gia thực lực đều chưa từng nghe nói qua năng lực trăm phần trăm bảo đảm tam giai trưởng thành yêu thú không phản bội phương pháp, hắn lại như thế nói lớn cũng được. bất quá nàng cũng không đem lời nói này biểu lộ ra, chỉ là nhàn nhạt đề nghị, đã như vậy, vậy chúng ta không cần ở chỗ này dừng lại, sớm đi trở về hướng vũ Văn tướng quân bẩm báo đi. dứt lời nàng thu hồi trường kiếm, thả người nhảy lên, hướng phía mạch kín lao đi. Hàn Lâm nhìn qua Tạ Vi linh bóng lưng, khẽ lắc đầu, thẩm nghĩ trong lòng, quả nhiên là Tạ gia đích nữ, khó gần cực kỳ. Hàn Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ nằm sấp dưới đất cự viên đầu, ôn hòa cười nói, đi thôi, cùng ta hồi trại huấn luyện. Chỉ là ngươi hình thể khổng lồ như thế, rất khó đi theo ở bên cạnh ta, nếu có thể nhỏ một chút liền tốt. Cự viên yêu thú tựa hồ nghe đã hiểu Hàn Lâm lời nói, gầm nhẹ vài tiếng. Đúng lúc này, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, chỉ một lát sau cựu. Con kia nguyên bản tiếp cận cao 10 mét tự viên, lại biến thành một đầu thân cao không đủ nửa mét tiểu hầu, chính chi chi địa, tại Hàn Lâm bên cạnh vui sướng nhảy cả từng. Hàn Lâm khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng ngươi lại còn có thần thông như thế, lợi hại, lợi hại. Hắn không khỏi đối với cự viên yêu thú năng lực lau mắt mà nhìn. Hàn Lâm trong lòng tràn ngập tò mò, trước đó thời điểm chạy trốn, ngươi sao không biến ảo thành bộ dáng này, cùng đám kia dị thú, hung thú cùng nhau đảo tẩu. Chỉ cần không có bị người nhìn thấy, ai sẽ nghĩ đến, ngươi bây giờ bộ dáng này sẽ là một đầu tam giai cự viên yêu vương? nguyên bản tại Hàn Lâm bên cạnh nhảy nhót tiểu hầu nghe nói như thế trong nháy mắt như bị xét đánh ngây người tại nguyên chỗ không nút đích một lát sau nó bắt đầu đấm ngược giậm chân phát ra hoa hoa tiếng tèo khắp khuôn mặt là hối hận nét mặt Hàn Lâm cười ha ha dẫn tiểu hầu hướng phía trại huấn luyện lao đi xuyên toa giữa rừng núi lúc bên cạnh tiểu hầu đột nhiên chỉ vào bên trái kêu to lên Hàn Lâm sững sở, lập tức nắm lên tiểu hầu hướng phía nó chỉ dẫn phương hướng chạy đi một lát sau hắn nhìn thấy mấy tên giáo quan vây tại một chỗ tựa hồ tại kiểm tra cái gì là giáo quan Hàn Lâm liền vội vàng tiến lên lên tiếng chào hỏi. Hàn giáo quan, nghe tạ giáo quan nói, ngươi đem con kia cử viên yêu thú thu phục thành nô buộc. Thực sự là lợi hại. La quân quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Lâm, không khỏi cười nói, ánh mắt vậy hướng phía Hàn Lâm bên cạnh Tiểu Hầu nhìn lại. Ha ha, các người vây quanh ở nơi này làm cái gì đây? Phát hiện thứ tốt gì sao? Hàn Lâm hiếu kỳ nói. Mảnh rừng núi này khoảng cách Tây Kinh thị vùng ngoại thành rất gần, trên lý luận rất khó có cái gì linh thực tồn tại. Nếu có, vậy sớm đã bị những người khác ngắt lấy đi rồi, không thể nào lưu đến bây giờ. Nhưng nguyên do sự việc lỡ như, nói không chừng đều có giáo quan vận khí tốt, gặp được một gốc. Cái nào có vật gì tốt, chỉ là phát hiện một bộ bị gặp ăn qua tàn hải. La Quân trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Hàn Lâm thần sắc nghiêm lại, nhịn không được mắng thầm, chết tiệt thú triều. Hơn ngàn quy mô thú triều, nếu như là tiên tiên cảnh võ giả gặp vỡ, cơ hội là thập tử vô sinh kết cục, Hàn Lâm tưởng rằng cái nào thợ săn, ra ngoài lúc gặp được thú triều, bị những thứ này dị thú ăn hết. Không phải thú triều, nhìn lên tới, có điểm giống là dị quỷ. La Quân thần sắc nghiêm túc nói, "Dị quỷ?" Hàn Lâm nhíu mày, dị quỷ sát nhân rất bình thường, nhưng dị quỷ ăn người lại cực kỳ hiếm thấy. Hàn Lâm tiến lên, quan sát kỹ lên chỉ thấy dưới một cây đại thụ tán lạc một mảnh bướm cốt trên đám xương trắng lưu lại giang gặm cắn dấu vết, phàm là gặm cắn qua địa phương cũng có nhàn nhạt thi độc có thể xương cốt có chút biến thành màu đen. tại thi thể trung quanh, tán lạc một ít váy bì vải rách nhìn lên tới hẳn là trên người hắn mặc quần áo bộ bình lúc bị xé rách trở thành mảnh vỡ dị quỷ trên thực tế là nhân loại sau khi chết vì có chút đặc thù nguyên nhân thi thể không có hư tổn lại lần nữa tỏa sáng sức sống cùng loại tương thi do bi loại hình tồn tại đẳng cấp cao dị quỷ thậm chí nhìn từ ngoài cùng nhân loại có tám phần tương tự rất khó phân biệt. Bởi vậy tuyệt đại đa số dị quỷ đều sẽ chỉ đem nhân loại xem vì mình đội dự bị, cho dù là những kia còn chưa khôi phục linh trí hậu thiên cảnh dị quỷ, cũng sẽ chỉ gặp đến nhân loại can chết, lại sẽ không đem nhân loại xem như đồ ăn ăn hết. Chết tốt lắm như là người chưa ra. Một tên đang kiểm tra tàn hài giáo quan, đột nhiên mở miệng nói, trong tay hắn chính cầm một mảnh phá toái tấm bài, nhìn lên tới tựa hồ là một kiện trưởng sao và áo, phía trên dùng kim ti theo một cái chữ tự. Kim ti. Một tên giáo quan sở lên cảm, trầm giọng nói, đây cũng là trương gia dòng chính, không ngờ rằng vậy mà sẽ chết ở chỗ này. ăn người dị quỷ Lẽ nào là yêu quỷ?" Một tên giáo quan sắc mặt khó coi nói. "Yêu quỷ?" Hàn Lâm sững sờ, lập tức trên mặt vậy hiện ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, quay đầu hướng phía cái khác giáo quan nhìn lại, mong muốn theo cái khác giáo quan trên mặt, nhìn ra một ít mánh khỏe. Chương 644, tránh thoát chương 644, chánh thoát dị quỷ, yêu quỷ mặc dù kém một chữ, nhưng là hoàn toàn tương phản hai loại sinh vật, dị quỷ có thể coi như là nhân loại thi thể dị biến, khởi tử hoàn sinh sinh vật, yêu quỷ lại là yêu quỷ sư dùng dị quỷ thân thể, người bị luyện chế khối lỗi, yêu quỷ bất kể tu vi cao bao nhiêu, cũng sẽ không sinh ra ý thức tự giác cùng linh trí chỉ có thể ở yêu quỷ sư điều khiển chuyến về chuyện dị quỷ một sáng trở thành yêu quỷ muốn vì nhân loại huyết được làm Thức ăn, dị quỷ không có trí tuệ sẽ chỉ bằng bản năng làm việc tính cách tàn bạo một sáng cảnh ngộ thường thường chính là không chết không thôi một tên yêu quỷ sư xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa một chi dị quỷ đại quân xuất hiện đây là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm xem ra là có một tên yêu quỷ sư đi vào chúng ta tây kinh thị chuyện này nhất định phải báo cáo đi lên một tên giáo quan như lâm đại Địch đạo liên minh nhân loại cùng dị quỷ trong lúc đó còn có thể thông qua đàm phán cùng với nó cùng tồn tại nhưng nhân loại cùng yêu quỷ sư trong lúc đó căn bản không có cách nào đàm phán. Một sáng yêu quỷ sư đặt chân nhân loại lãnh địa, vậy sẽ là gió tanh mưa máu bắt đầu, là thành thị hóa là phế tích khúc nhạt dạo, là vô số sinh mệnh biến mất bài ca phung điếu. Nhân loại cùng yêu quỷ trong lúc đó, căn bản là không có cách cùng tồn tại, bởi vậy chỉ cần xuất hiện yêu quỷ sư, thế giới loài người rồi sẽ tập trung toàn lực tiêu diệt. Một đoàn người lê bước chân nặng nề trở về trại huấn luyện, lòng của bọn hắn giống như bị vô hình cự thạch ghép tới không thở nổi. Đêm đây kinh thị trung quanh có thể xuất hiện yêu quỷ sư báo cáo tình hình cho vũ văn yên lúc bầu không khí khẩn trương đến như là một cái sắp căng đứt dây cung. Vũ văn yên tiếp nhận tình báo. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo âu, không dám có chút lơ biếng, ngay lập tức đem tin tức chuyển cho thượng cấp cùng Vũ Văn Già, phản phất là tại cùng thời gian thi chạy, cùng vận mệnh chống lại. Lần này thành công ngăn cản thú triều, lệ lục đặc chủng trại huấn luyện vốn nên đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, các học viên học tập thành quả đạt được kiểm nghiệm, trại huấn luyện giá trị cũng phải vì hiện lộ rõ ràng. Nhưng mà, yêu quỷ sư xuất hiện như là một chậu nước đá, vô tình tới tắt tất cả chúc mừng. Nguyên bản náo nhiệt tiệc ăn mừng, vậy bởi vì bất lình ảnh mà qua loa kết thúc, mọi người tại đè nén bầu không khí bên trong đội vàng tản đi. Phảng phất là đang trốn tránh một hồi không cách nào tránh khỏi hai nạn. Hàn Lâm đứng ở trong đám người, nhìn đây hết thảy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đầu voi đuôi chuột cảm giác mất mát. Dị quỷ lại có thể tiến hóa thành yêu quỷ. Hàn Lâm một mình ngồi trong phòng làm việc, tay nâng lấy một quyển sách, ánh mắt nhưng thủy trung dừng lại tại trang sách bên ngoài. Suy nghĩ của hắn như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào đối với yêu quỷ sư hoài nghi cùng lo lắng. Tây kinh thị phụ cận chỉ là bị dị quỷ chiếm cứ căn cứ khu đều có bảy chỗ nhiều, dị quỷ số lượng vượt qua 300 vạn, một sáng để tên này yêu quỷ sư toàn bộ chuyển hóa làm yêu quỷ, đến lúc đó. Tây Kinh Thị chỉ sợ cũng có hủy diệt nguy hiểm. Tây Kinh Thị là siêu cấp đô thị, kiên cố được như là một tòa không thể công phá thành lũy, dường như không có người biết, cho rằng nó sẽ đình trệ. Nhưng mà là ba trăm vạn chỉ yêu quỷ như là cuộn trào mãnh liệt dòng lũ loại công thành lúc, trạng cảnh kia đủ để cho nhân tâm thấy sợ hãi. Hàn Lâm không khỏi nghĩ tượng lấy kia thảm thiết hình tượng, trong lòng tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ. Xem ra phải nhanh một chút hoàn thành cái đó ép cấp tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, mau chóng thu phục tòa kia căn cứ khu. Hàn Lâm trong lòng thở dài, nếu quả thật có yêu quỷ sư đem nguyên một tòa căn cứ thị dị quỷ, toàn bộ chuyển biến thành yêu quỷ. Đến lúc đó, Hàn Lâm mong muốn hoàn thành cái này ép cấp tiêu diệt nhiệm vụ cùng với thu phục căn cứ khu, cơ hội là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm Tâm Thần không khỏi chìm vào Phật cốt chấn ma tháp trong, lúc này, 10 tầng Phật cốt trấn ma tháp đã trống rỗng, chỉ có mỗi một tầng trung ương cây cột trước, dùng xích sắt trói buộc một đầu yêu ma vương, tầng thứ nhất yêu ma vương đã bị Hàn Lâm tiêu diệt, chỉ còn lại đệ nhị tầng đến tầng thứ 9 yêu ma vương cùng với tầng thứ 10 dị quỷ vương. "Vung ra tâm thần, cùng ta ký kết chủ phó khế ước." Hàn Lâm đứng ở trong tầng thứ 2 đương cây trước, lạnh như băng đối với buộc chặt tại trên cây cột yêu ma vương quát. Coi yêu ma này vương đợi lâu như vậy, chậm chạp không nhìn thấy Hàn Lâm, cho rằng Hàn Lâm đã bỏ đi để bọn chúng biến thành nô bộc. Không ngờ rằng, qua lâu như vậy, Hàn Lâm hay là quay về rồi. Thời gian lâu như vậy, hẳn là đi tìm để cho chúng ta hoàn toàn thần phục phương pháp. Đệ nhị tầng yêu ma vương thầm nghĩ trong lòng, chỉ là không biết hắn tìm kiếm cái này khế nước phương pháp phẩm giai làm sao, có hay không có lỗi thủng có thể chui. Chủ nhân, nô bộc mộng ly vui lòng thần phục với ngươi. Đệ nhị tầng yêu ma vương túi lầu xuống, mặc cho Hàn Lâm đem niệm lực thánh khế đưa vào thức hải của nó. Ngay tại niệm lực thánh khế bước vào đại nhị tầng yêu ma vương thức hải một cái mắt đệ nhị tầng yêu ma vương sắp mặt lập tức đại biến, nó chỉ cảm thấy thứ hải bên trong này mai thanh khế, vậy mà tại liên tục không ngừng rút ra lấy nó lực lượng toàn thân, tiếp lấy tựa như tại trong thứ hải của nó mọc dễ này mà bình thường, cùng nó thức hải hòa làm một thể, tốt, tốt lợi hại khế ước, lại dùng chính ta lực lượng đến không chế ta, đệ nhị tầng yêu ma vương không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, kiểu này lực lượng toàn thân bị toàn bộ rút ra, tựa như thân thể bị đảo dông cảm giác, quả thực là một loại thống khổ tra tấn, để nó không thể chịu được được. Hàn Lâm nhìn đệ nhị tầng yêu ma vương như một bãi bùn nhao loại sủi lơ trên mặt đất, khẽ miệng không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Vung tay lên, buộc chặt tại trên người yêu ma vương xích sát, lập tức tan mỡ, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán không thấy, lúc này đệ nhị, tầng yêu ma vương cho dù gợi ra chói buộc, cũng đã bất lực phản kháng, tựa như chết rồi bình thường, nằm ở cột đá dưới chân, ngươi trước chậm rãi khôi phục, chờ ta cần ngươi lúc, tự sẽ triệu mà ngươi. Hàn Lâm giọng nói hơi trì hoãn, sau khi nói xong, tiếp tục hướng phía đệ tam tầng bay đi. Chỉ chốc lát sau, Hàn Lâm liền lấy vĩnh cửu tiêu hao 8 giờ niệm lực đại giới, thành công mà thu phục theo đệ nhị tầng đến tầng thứ 9 yêu ma vương. Nghiệp lực thánh khế như là ký sinh trùng bình thường, thật sâu cắm dễ tại những yêu ma này vương trong thứ hải, Lam Yên không một tiếng động rút ra lấy chúng nó tất cả thể lực cùng tinh thần và thể lực. Chúng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị từng chút một mà thốn vệ, cuối cùng suối lơ trên mặt đất, chờ đợi lực lượng chậm rãi khôi phục. Rất nhanh, Hàn Lâm đi tới tầng thứ 10, cùng cái khác cự tầng tràn đầy phù văn thanh đồng trụ khác nhau, trấn ma tháp tầng thứ 10 trung ương, đứng sừng sững lấy một cái tráng kiện của đá. Lúc này của đá, vậy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản tối tăm mở mịt của đá Hiện tại không hiểu trở nên toàn thân trong suốt như ngọc, mặt ngoài chán phóng nhàn nhạt hào quang, nhìn lên tới phẩm tướng có chút bất phàm. Nhưng mà, căn này cột đá mặt ngoài nhưng lại có hàng luồng màu đỏ sẩm vật chất, như là tơ máu bình thường, tại trong cột đá tùy ý mà sinh trưởng lan tràn. Những thứ này ám kia máu màu đỏ, phản phất là cột đá mạch máu, lại giống là nào đó tà ác lực lượng biểu tượng, để người không khỏi sinh ra ý lạnh trong lòng. Hàn Lâm con mắt khẽ híp một cái, hắn bén nhạy phát giác được những thứ này màu đỏ sẩm vật chất nơi phát ra. Theo những thứ này vật chất phân bố đó có thể thấy được, chúng nó tựa hồ cũng là cột đá theo chói buộc dị quỷ vương thể trong rút đi ra. Tại tiếp xúc dị quỷ vương vị đặt màu đỏ sẩm tơ máu nhiều nhất, nồng nặc nhất, mà cùng địa phương khác tơ máu, thì như là từ nơi này lan tràn ra ngoài, khoảng cách càng xa, màu đỏ sẫm vật chất càng ít đi, vượn mỏng manh. Cái này dị quỷ vương, hẳn là tại dùng huyết mạch của mình ăn mòn căn này chói buộc nó của đá. Hàn Lâm đánh giá cột đá cùng dị quỷ vương, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, một sáng khiến cái này ám kia máu màu đỏ tràn ngập ngay ngắn của đá trước mắt cái này dị quỷ vương có phải có thể tránh thoát trói buộc thấy rõ đây hết thảy hàn lâm trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm hàn âm thanh lạnh lùng nói dị quỷ vương buông ra tâm thần để cho ta cho ngươi quyết định chủ phó khế ước bằng không chết ánh mắt của hắn như kiếm bình thường hướng phía dị quỷ vương vào tới phảng phất muốn xuyên thấu linh hồn của nó dị quỷ vương trên mặt hiện ra một vòng vẻ không cam lòng nó chầm trầm vào hàn lâm nhìn sau một lúc lâu bất đắc dĩ cười khổ nói còn kém một điểm nhiều nhất lại cho ta 3 tháng không gần hai tháng ta có thể tránh thoát căn này cột đá trói buộc